Mời các bạn cùng nghe phần 6 của chuyện mặt thế điền viên tiểu địa trù. mươi 136, Vạn Khê Thôn trong thôn, nguyên bản những cây đó đã sớm bị người dẫm bình thôn lộ, lúc này tất cả đều mọc đầy cỏ dại dây đằng, một ít chừng cao hơn nửa người bụi cây cây giống tùy ý sinh trường, làm cho cả Vạn Khê Thôn nhìn qua giống như là cái không hề dân cư thôn hoang vắng giống nhau. Tần Tố Vân người còn chưa đi gần cũng đã thấy trong thôn kia cây đại trương thụ thân ảnh nguyên bản liền thường xuyên bị trong thôn lão nhân hài từ coi như mùa hả từ lương đại trương thủ lúc này đã trường tới rồi mặt khác một loại lệnh người kinh ngạc cảm thán trình độ đỉnh bạt thân cây đứng thẳng hướng về phía trước rộng chừng mấy chục mét to lớn tán cây giống như một phen thật lớn nấm dù từng con trường gà rừng lớn nhỏ chim sẻ ở rậm rạp tán cây gian khai hồi xuyên qua thường thường toát ra cái đầu tới tại đây đem to lớn nấm dù phụ trợ dưới trong thôn mặt khác phòng ở có vẻ phá lệ nhỏ bé Thường thường khắc khẩu nói chuyện thanh âm, đúng là từ kia cây đại trương dưới tàng cây vọng lại. Tần Tố Vân cao mày, mang theo Đại hắc chúng nó liền hướng đại trương thụ bên kia phương hướng đi đến, trong tay sắc bén lưỡi hái tránh đi con đường phía trước bụi gai, Đại hắc thấy Tần Tố Vân như vậy đi tốc độ thật sự quá chậm trực tiếp vèo một chút nhảy đi ra ngoài, đi ở phía trước cấp Tần Tố Vân mở đường, một người một miêu một cầu tốc độ cũng liền mau nhiều đại thể chữ đậm nét hình đại trên người cầu mau lại nồng đậm không chút nào để ý này đó thứ người bụi cây cùng cỏ dại vẫy vẫy cái đuôi rất dễ dàng liền khai ra một cái lộ hắc đậu tắc dẫm lên miêu bước đâu vào đấy đi theo tần tố vân bên cạnh nhàn nhã đông đưa cái đuôi dường như ở sau khi ăn xong toàn bộ giống nhau đại trường dưới tàng cây lúc này sớm đã có hơn trăm người tụ tập ở nơi đây không ít người trên mặt thần sắc hoảng sợ sắc mặt khó coi cơ hồ sắp ngất có chút nhát gan càng là đã hồng hốc mắt khóc khóc không thành tiếng. Đây là làm sao vậy? Này rốt cuộc là làm sao vậy? Như vậy một giấc ngủ dậy lúc sau, chúng ta thôn đều biến thành như vậy a Ta hôm nay sáng sớm tỉnh lại lúc sau liền phát hiện nhà của chúng ta đều không thể trụ người. Toàn bộ phòng ở nóc nhà đều bị thụ cấp cho cái đối xuyên ta cũng không biết kia gây đến tột cùng là như thế nào từ nhà ta trường đi ra ngoài. Trong thôn một cái tiểu thức phụ ôm chính mình như từ nhìn đã trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi thôn, nước mắt lạch cạch lạch cạch nhắm thẳng hạ rớt. Đúng vậy, đúng vậy. Nhà của chúng ta lều trải cũng bị này đó thực vật làm hỏng. Nếu không phải ngầm những cái đó cỏ dại dây đằng chỉ là trường cao cũng không có phát sinh mặt khác biến hóa đêm qua nói không chừng chúng ta phải bị những cái đó cỏ dại chát cái đối xuyên. Mấy cái ở tại sân phơi lúa nạn dân, đồng dạng sắc mặt khó coi. Bọn họ thật vất vả mới yên ổn xuống dưới, như thế nào mới nửa tháng không đến công phu thế nhưng liền biến thành dáng vẻ này đêm qua thực vật bay nhanh sinh trưởng, chẳng những làm cho cả vạn khê thôn biến thành khắp nơi đều là cỏ dại thôn hoang vắng, càng quan trọng là rất nhiều người phòng ở cùng lều trại đều bởi vậy đã chịu ảnh hưởng. Thực vật nhóm trực tiếp xé rách lều trại, đem phòng ở chọc cái đối xuyên, ngay cả trong thôn một ít nhân gia trung mặt sàn xi si măng thượng đều bị nhanh chóng sinh trưởng thực vật bộ dễ chọc ra hào chút lỗ trống. Đến nỗi những cái đó tân kiến nhà gỗ càng là không biết có bao nhiêu bị này đó nhanh chóng sinh trưởng thực vật chọc thủng nóc nhà, xé rách mặt tường. Trong đó có hai nhà nhất xui xẻo, cũng không biết đến tụt cùng là bởi vì kia thụ lớn lên quá nhanh, vẫn là bởi vì nguyên bản phòng ở liền chất lượng không phải thực hảo. một giấc ngủ dậy lúc sau kia phòng ở liên quan nóc nhà hơn phân nửa tiệt đều bị bỗng nhiên trường ra tới đại thụ khắp đỉnh tới rồi bầu trời. Một nhà già trẻ liền như vậy bị mưa to cấp xối tỉnh lại, duy nhất còn tính may mắn chính là kia thụ cực kỳ lớn điểm, hơn nữa cũng đưa bọn họ phòng ở cấp lộng hỏng rồi, nhưng đứng ở kia rậm rạp cành lá hạ mưa to lại không có xối đến nhiều ít, đại bộ phận mưa to tất cả đều bị này đại thụ cấp chặn. Lúc sau không bao lâu kia mưa to liền ngừng lại. Thôn trưởng, người nói chúng ta về sau nên làm cái gì bây giờ? hiện tại này thôn nhìn đều mau vô pháp trụ người một cái trung niên hán từ đứng ở triệu hưng quốc bên cạnh đầy mặt khuôn mặt u sầu lúc này mới một buổi tối trong thôn này đó thực vật liền lớn như vậy này muốn lại quá hai cái buổi tối chúng ta toàn bộ thôn không được đều bị này đó thực vật cấp bao phủ quay đầu lại này còn có thể trụ người sao đúng vậy Thằng nhóc cứng đầu bọn họ một nhà đêm qua ngủ ở chính mình trong nhà kết quả một cây đại thụ trực tiếp từ thằng nhóc cứng đầu vợ chồng hai người ván giường hạ dài quá ra tới, đem hai người ném đi ngã ở trên mặt đất thằng nhóc cứng đầu hắn bà nương hiện tại chân đều quang ngã gãy xương. Bên cạnh một cái bác gái nhìn trước mắt này cây cao ngất trong mây đại trương thụ kiêng kỵ nói. Đêm qua toàn bộ trong thôn bị hủy nghiêm trọng nhất chính là những cái đó gần nhất mới dựng nhà gỗ, nhà ngói nhưng thật ra muốn hơi hảo chút nhưng là có địa phương cũng kinh tế đình trệ Tại đây ở nông thôn, nơi nơi đều là thảo hạt thảo căn, tuy tuy tiện tiện cái nào khe đá là có thể trường ra cỏ dại cây non. Nếu là còn như vậy đi xuống, mặc dù là bọn họ tương lai khởi hảo tân phòng, nhưng này đó thực vật chỉ cần tùy ý hướng lên trên thoán một thoán kia bọn họ khởi nhà mới nhưng không phải đều đến uổng phí công phu sao. Không phòng ở không địa phương, về sau bọn họ trụ nào. Đúng vậy thôn trường, đừng nói là này đó thực vật ngay cả nhà ta uy gà, hôm nay buổi sáng lên vừa thấy nha hoắc kia đại nhưng dọa người, nhà của chúng ta hiện tại kia gà a có lớn như vậy so với chúng ta ra phía trước dưỡng kia thổ cầu còn đại. Một cái trung niên phụ nhân nhéo giọng nói, vỗ đùi khoa tay múa chân nói, như vậy đại gà ta trước kia vài thập niên cũng chưa gặp qua. Còn sẽ bay lên tới mổ người. Hôm nay buổi sáng nhà của chúng ta lão nhân thiếu chút nữa bị mổ tay, nếu không phải phản ứng tốc độ mau, nói không chừng nhà của chúng ta lão nhân trên tay phải có một cái huyết lỗ thủng những người khác nghe thấy này trung niên phụ nhân nói cũng sôi nổi gật đầu ứng hòa hôm nay buổi sáng lên thời điểm trong nhà dưỡng xúc vật cơ hồ trong một đêm đều đã xảy ra biến hóa những cái đó da gầm da xúc liền cùng trong thôn này đó thực vật giống nhau tạch tạch hướng lên trên trướng một đám người vì trước mắt bất thình lình biến hóa sầu trắng đầu triệu hưng quốc đồng dạng cao mày sắc mặt khó coi ai hiện tại những cái đó gà vịt đều biến thành bộ dáng kia biết còn có thể hay không ăn Trong đám người đồng dạng mở miệng cảm thán người rất nhiều. Ở nông thôn, đặc biệt là ở bọn họ này thâm sơn cùng cấp nhà mình nuôi nấng gà vịt heo dê nhưng đều là trong nhà quan trọng nhất tài sản, liền như vậy từ bỏ thật sự là có rất nhiều nhân tâm sinh không tha. Chuyện này một chốc một lát ta tạm thời cũng nghĩ không ra biện pháp. Triệu hưng quốc cao mày, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía này bốn phía, cơ hồ nhìn không ra nguyên trạng thôn nói, nhưng là đại gia trước không nên gấp gáp, mạnh bộ trưởng quan đã mang theo người đi bốn phía xem xét, đợi lát nữa hẳn là liền sẽ trở về chúng ta trước từ từ xem mạnh trưởng quan bên kia tin tức nếu chúng ta thôn chung quanh này đó thực vật còn tiếp tục sinh trường đi xuống, chúng ta liền đến sau núi bên kia thiêu ngói địa phương tạm thời ở. Vạn khê thôn sau núi chỗ cũng chính là trong thôn chuyên môn thiêu gạch đỏ kia phiến địa phương, là toàn bộ vạn khê thôn này một khối thực vật ít nhất địa phương. Bởi vì kia phiến địa phương hàng năm có người chế tác gạch đỏ thiêu chế, rất nhiều cỏ dại vừa mới trường ra tới đã bị lửa lớn cấp thiêu không có, hơn nữa kia phiến thổ địa đều là hoàng bùn mà, không có gì độ phì rất là cằn cỗi, tự nhiên mà vậy thực vật cũng liền sinh trường càng thiếu tuyệt đại đa số thực vật cũng chưa biện pháp thích ứng hoàn cảnh như vậy nếu này đó thực vật lại tiếp tục như vậy không ngừng trường đi xuống, bọn họ cuối cùng chỉ sở cũng cũng chỉ có thể ở lại ở bên kia. triệu hưng quốc nhíu mày trầm tư trong lòng suy tư kế tiếp hẳn là ứng đối một chút sự tình. bên tai lại là đột nhiên vang lên một trận không nhỏ xôn xao thanh trong đám người càng là hảo những người này thượng một dây liên tục kinh hô, dây tiếp theo liền bưng kín miệng mình đem thanh âm nuốt vào trong cổ họng thân thể lại không tự chủ được chậm rãi về phía sau thối lui. Triệu Hưng Quốc mang theo nghi hoặc vừa chuyển đầu liền thấy được một con thành niên nữ nhân như vậy cao đại chó săn cùng với một con trường liệp báo lớn nhỏ mèo đen. Triệu Hưng Quốc bị kinh một đôi mắt ra không tự chủ được nhảy nhảy trong tay theo bản năng liền nắm chặt nhà mình lưỡi hái âm thầm nuốt nuốt nước miếng, một đôi mắt gát gao đặt ở này một miêu một cẩu trên người. Nếu không phải bởi vì này một miêu một cầu, bên người còn đứng cách người quen, triệu hưng quốc phòng trường này sẽ hắn bên người đứng này hơn 100 thôn dân, chỉ sợ đã sớm đã thét chói tay tứ tán tránh thoát. Nhưng mà mặc dù là như vậy, rất nhiều người cũng thối lui đến khoảng cách tần tố vân bên người mấy mét xa khoảng cách ở ngoài. Đại gia hòa hôm nay buổi sáng thấy biến dị tiến hóa gà vịt ngỗng, nhưng lớn như vậy điều cầu cùng lớn như vậy chỉ miêu bọn họ chưa từng thấy quá. Nhìn xem kia cầu sắc bén răng nanh, nhìn xem kia miêu bén nhọn móng vuốt chập chập chập lớn như vậy cầu nếu là nổi điên cắn khởi người tới chỉ sợ không một người là nó đối thủ như vậy đại một trương miệng tuy tuy tiện tiện cắn chết một hai người không nói chơi đại hắc cùng hắc đậu khổng lồ hình thể làm đông đảo các thôn dân tâm sinh khiếp đảm bọn họ đứng ở một bên tất cả đều khẩn trương nhìn tần tố vân cùng đại hắc hắc đậu tần đại muội từ người này cầu như thế nào trở nên lớn như vậy Triệu kim sinh liền trong mắt đều sắp chừng ra tới, nhà bọn họ đại hoàng tuy rằng cũng tiến hóa, hình thể biến đại chính là xa xa so ra kém đối phương trong nhà này cầu A. Này chó săn hình thể nguyên bản liền so giống nhau điền viên khuyền hình thể muốn lớn rất nhiều, hơn nữa trải qua đêm qua tiến hóa lúc sau, nhà bọn họ đại hoàng hiện giờ thật là thúc ngựa cũng so ra kém trước mắt này chỉ chừng nghe con đại chó săn. Cho dù là 10 cái đại hoàng cũng không nhất định có thể đối phó được trước mắt này một cái A. Tần Tố Vân xấu hổ gãi gãi đầu, nàng cũng phát hiện Đại Hắc xuất hiện, làm trong thôn mặt khác thôn dân đều đã chịu kinh hách. Đêm qua ngủ tỉnh lại lúc sau, Đại Hắc chúng nó liền biến thành dáng vẻ này, nhưng là các ngươi yên tâm, Đại Hắc vẫn là giống như trước đây, thực nghe lời không cắn người. Vì chiếu dọi Tần Tố Vân theo như lời nói, Đại Hắc còn lắc lắc cái đuôi, vui sướng gâu gâu kêu hai tiếng. Nề hà hình thịt tăng đại, giọng cũng trở nên lớn hơn nữa phân, đại hắc mới kêu hai tiếng, trong đám người một cái tiểu nữ hài đã bị cái này kêu thanh cấp xọa khóc. Tiểu nữ hài nhéo chính mình mẫu thân quần áo, gào khóc khuyên như thế nào cũng ngăn không được. Tiểu nữ hài mẫu thân thập phần xấu hổ nhìn về phía thần tố vân cùng đại hắc. Tốc tới lão thành có độ đại hắc nhìn thấy trước mắt một màn này, lắc lắc cái đuôi, ủy khuất ba ba nức nở vài tiếng ô ô ô không có biện pháp tần tố vân đành phải rũi tay sờ sờ đại hắc đầu nhu thanh tế ngữ an ủi nói chờ về nhà lúc sau ta liền cho ngươi làm ăn ngon ngoan đại hắc nheo lại đôi mắt thoải mái chủ động cọ cọ, cọ tần tố vân lòng bàn tay cái đuôi lay động đến càng hăng say hơi thô ráp lông tóc cọ lòng bàn tay hơi có chút phát ngứa tần tố vân lại lần nữa sờ sờ đại hắc đầu Nhìn đến đại hắc cùng tần tố vân hỗ động chung quanh không ít người tức khắc nhẹ nhàng thở ra, mắt thấy vì thật tai nghe vì hư, không có gì so này cầu làm trò bọn họ mặt cùng chủ nhân thân cận nghe lời càng làm cho người tin phục. Trường 137, bốn hợp nhất, trong thôn các con vật cùng thực vật nhóm biến hóa làm người cảm thấy kinh hãi. Đối mặt trước mắt như vậy một cái hoàn toàn xa lạ, xem muốn đi giống như là nguyên thủy rừng cây giống nhau thế giới, đại gia tâm tình đều thực khẩn trương. Chúng ta quan trọng nhất chính là biết này đó thực vật cùng các con vật sau này còn có thể hay không cùng đêm qua giống nhau bay nhanh sinh trưởng sau đó kiểm kê một chút trong thôn nhân số cùng với những cái đó bị hủy hư phòng ốc số lượng đem những cái đó còn không có bị này đó thực vật phá hủy phòng ở chạy nhanh thu thập ra tới. Triệu chính đức co mày, thần sắc ngưng trọng, gần nhất mấy ngày nay phát sinh sự tình vẫn luôn liên tục không ngừng, triệu chính đức thần kinh căng chặt ăn uống không tốt người nhìn nhìn liền gầy 10 cân không ngừng, trên mặt nếp nhăn càng là thâm không ít ân, không sai chúng ta thôn hiện tại gần có 700 cá nhân, nhưng là Triệu Hưng quốc ánh mắt ở mọi người, trên người nhìn quét một vòng. Hiện tại đến bên này, tập hợp đại khái cũng liền 100 nhiều, không đến 200 người, mạnh trưởng quan mang theo người của hắn bốn phía điều tra đi, lưu tại chúng ta thôn ít nhất còn có gần 600 người loại này thời điểm mấu chốt chúng ta đến tập trung lên mới được vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cũng hảo ứng đối. Hiện giờ thực vật bay nhanh sinh trưởng, các con vật hình thể cũng rõ ràng tăng lên vài lần, thậm chí mấy chục lần, chỉ có bọn họ những nhân loại này thân thể, từ trước mắt nhìn qua không có bất luận cái gì biến hóa, thậm chí còn bởi vì này đó động thực vật biến hóa làm cho bọn họ nguyên bản ở vào địa cầu sinh thái vòng đỉnh tầng vị trí kịch liệt trượt xuống. Tuy rằng không biết bọn họ hiện giờ ở địa cầu sinh vật giữa địa vị còn có thể bài đến rất cao, nhưng là nhìn qua một khi không cẩn thận liền miêu miêu cầu cầu đều có thể tùy thời tùy chỗ cắn chết bọn họ Tưởng tượng đến này đó động thực vật còn không có tiến hóa khi TV đưa tin mặt trên liền xuất hiện quá rất nhiều cùng loại với chó điên tập kích nhân loại, đem nhân loại cắn chết sự tình. Như vậy hiện giờ cầu đều trở nên một đám lớn như vậy, thậm chí so một ít người còn muốn cao tùy tiện cắn chết vài người thật sự là lại đơn giản bất quá. Còn cũng may này đó thực vật động vật biến dị phía trước chúng ta quốc gia sinh thái hoàn cảnh chẳng ra gì, dã ngoại căn bản không có cái gì sư từ lão hổ bầy sói linh tinh, bằng không chúng ta cuộc sống này chỉ sợ thật đúng là quá không nổi nữa. Bên cạnh một cái lam sam thanh niên rũi tay lau một phen trên chán cấp ra tới mồ hôi, nhíu mày nói. Đứng ở lam sam thanh niên bên cạnh một cái khác đầu đinh người trẻ tuổi, lập tức gật đầu phụ họa nói cũng không phải là sao. Ta nhìn đến này đó biến dị động vật cùng thực vật lúc sau, cái thứ nhất nghĩ đến chính là châu Phi Đại Thảo Nguyên thượng sư từ Lão Hổ, còn có Úc Châu chuột túi, Úc Châu chuột túi thậm chí so với bọn hắn toàn bộ quốc gia dân cư còn muốn nhiều thượng gấp hai này sư tử Lão Hổ chuột túi cái đầu vốn dĩ liền không thể so người tiểu thậm chí có còn so người lớn hơn rất nhiều. Quay đầu lại này đó động vật đều biến dị, cũng không biết những cái đó ở tại người chung quanh còn có thể hay không có đường sống. Người chung quanh không khỏi đi theo, hai người gật đầu thổn thức. Ở này đó động thực vật tiến hóa phía trước hoa quốc sinh thái hoàn cảnh vẫn luôn là mặt khác quốc gia công kích đối tượng. Rất nhiều quốc gia đại hình hoang dại động vật nhiều đến yêu cầu đúng giờ mở ra thợ săn rửa sạch mà ở hoa quốc không ít tỉnh đồng ruộng hoang dại ếch xanh đều bị xếp vào hoang dại động vật bảo hộ danh lục giữa. Bởi vậy có thể thấy được hai bên chi gian tự nhiên hoàn cảnh sai biệt có bao nhiêu thật lớn. Hiện giờ động thực vật tiến hóa biến dị, liền bình thường miêu cầu đều trở nên lớn như vậy. Những cái đó nguyên bản liền so nhân loại còn muốn lớn hơn vài vòng các con vật cũng không biết sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Chúng ta ở chỗ này nói này đó vô dụng, vẫn là đi trước tìm xem xem trong thôn những người khác đưa bọn họ những người này tất cả đều tập trung lên, hiện tại này đều buổi sáng 7 điểm nhiều theo lý mà nói như thế nào đều nên đi lên. Triệu chính đức nhìn nhìn chính mình trên cổ tay đồng hồ nhíu mày nói. Ở nông thôn tuyệt đại đa số nhân sinh sống tiết tấu thông thả trừ bỏ thủ công họp chợ nhật tử, đoàn người sẽ tỉnh lại đến tương đối sớm ở ngoài, ngày thường tuyệt đại đa số người lên đều tương đối trễ. Nhưng là lại thế nào, đêm qua phát sinh như vậy đại động tĩnh, hiện giờ đại gia hỏa đều hẳn là đã tỉnh mới đúng. Nếu như vậy, lão nhân hài từ cùng bệnh tật ốm yếu tạm thời liền cùng cựu thúc công lão thôn trường lưu lại nơi này người khác phân hai tổ ta cùng chính đức hai người một người mang một đội đi trong thôn tìm người. Chúng ta thôn người đại đa số đều trụ tương đối gần tìm lên cũng phương tiện chúng ta liền chạy nhanh đi tìm xem xem. Triệu Hưng Quốc đánh nhịp quyết định chuyện này, những người khác sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Trong thôn này đó gà vịt ngỗng trừ bỏ hình thể biến đại, chỉ số thông minh như cũ cùng nguyên lai like không có gì quá lớn khác biệt mà thực vật phương diện này liền càng thêm không cần sầu, này đó thực vật gần chỉ là hình thể biến đại cũng không có xuất hiện những mặt khác biến dị tình huống, ngay cả trong thôn này cây biến dị trình độ lớn nhất đại chương thụ như cũ còn chỉ là cái bình thường chương thụ. Cho nên chỉ cần bọn họ tiểu tâm cẩn thận, không cần đi cố ý chiêu chọc những cái đó biến dị sau đại thể hình động vật bọn họ hẳn là chính là an toàn. Mọi người thấy vậy tình huống tâm thần hơi định, một đám học thôn trưởng mấy người chát hảo ống quần thuận thế từ đại trương thụ tươi tốt trà cây thượng chặt bỏ một ít cành dùng để đàm đương kinh xà khi dò đường gậy gỗ, liền đi theo triệu hưng quốc cùng triệu chính đức hai người phía sau, đi trước trong thôn các địa phương đi tìm người. Ở vạn khê thôn này phía địa phương, nguyên bản trong thôn hộ gia đình 89 phần 10 đều ở thôn trung tâm bên này khu vực chỉ có số ít một ít hình người tần tố vân như vậy ở tại trong thôn tâm khá xa địa phương. Nhưng động đất lúc sau, trong thôn phòng ốc sập hơn phân nửa, dư lại phòng ở thật sự quá ít quá ít mà sập phòng ốc làm cho trong thôn biến thành một khối phế tích bởi vậy tại đây loại phế tích biến tình huống dưới thôn ủy rất nhiều thôn người lại lần nữa lựa chọn thời điểm liền đem nền tuyển ở địa phương khác. Rốt cuộc không phải mỗi người đều có thể như vậy chịu khổ nhọc đem nguyên bản nền rửa sạch ra tới. Ở không có mặt khác hiện đại công cụ chỉ có thể tay giữa tình huống dưới, rất nhiều thôn người thật sự là lòng con dư mà lực không đủ, đặc biệt là trong nhà khuyết thiếu sức lao động hộ gia đình, chẳng sợ bọn họ biết trong thôn tâm này một mảnh đoạn đường càng tốt khá vậy thật sự không có cách. Như vậy cũng liền làm cho trong thôn rất nhiều người trụ địa phương, khoảng cách đại trương thụ bên này vẫn là có điểm xa. Đoàn người hiện tại phải làm sự tình chính là đem những người này đều tiếp nhận tới cho nhau giao lưu một chút tình báo thuận tiện rửa sạch một chút thôn, nhìn xem trong thôn có phải hay không có mặt khác công kích hình động vật. Nói ví dụ những cái đó biến đại lúc sau lưu lạc chó hoang cùng với loài rắn chuột loại từ từ này đó. Trong thôn thành niên nam nhân vốn là không nhiều lắm, những cái đó thể lực tốt các nữ nhân tự nhiên mà vậy cũng liền thế thân một ít nam nhân việc giống như là phía trước đối mặt những cái đó đoạt phỉ nhóm thời điểm giống nhau, đại gia trong tay cầm lấy vũ khí, đầy mặt cảnh giác nhìn quét bốn phía. Tần Tố Vân mang theo đại hắc hắc đầu, trong tay cầm lưỡi hái, mày nhíu lại. Nguyên tưởng rằng từ nhà nàng kia giai đoạn đến thôn bên này đoạn đường biến hóa đã đồ kinh người, không nghĩ tới trong thôn bên này biến hóa xa xa muốn so nhà nàng bên kia biến hóa lớn hơn nữa. Đánh giá nếu bởi vì nàng nguyên bản trụ kia phiến địa phương vốn là ít người thực vật nhiều thực vật tiến hóa biến dị lúc sau nhìn qua cũng chính là thảm thực vật bao trùm xuất từ nguyên bản 70% biến thành 90% bộ dáng mà thôn trung tâm khu vực này, nguyên bản đại đa số đều là phòng ốc thực vật muốn so tần tố vân sở trụ địa phương thiếu đến nhiều. Hiện giờ đã xảy ra như vậy dị biến, trong thôn tâm này phiến vốn là thực vật không quá tơi tốt khu vực lập tức liền từ nguyên bản 30% đến 20% thực vật bao trùm suốt biến thành hiện giờ 70-80%. Nguyên bản phế tích đôi thượng lúc này đã mọc đầy lá xanh cỏ dại bụi cây, một ít xi si măng xà nhà trụ thượng càng là mọc đầy xanh mượt rêu phong cùng dương xỉ loại, rắn chắc rêu phong giống như từng khối màu xanh lục bọt biển, mà kia cao lớn loài dương xỉ thậm chí xa xa vượt qua người thường thân cao. Này đó loài dương sỉ áo choàng cũng không biết là từ đâu bị gió thổi tới, ở chỗ này mọc dễ nảy mầm, từng bụi từng mảnh, đem những cái đó phòng ốc phế tích sữa đá vụn tất cả đều che lấp lên, nếu không có địa phương còn có thể đủ nhìn ra một chút nguyên bản phế tích nguyên trạng tần tố vân đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không một lần nữa thay đổi cái thế giới. Tần tố vân ngửa đầu nhìn về phía kia so người còn cao thật lớn loài dương sỉ, đáy lòng chỉ còn lại có vô hạn cảm thán. Ánh mắt tại đây thôn trung quanh nhìn quét một vòng, những cái đó nguyên bản mới thu thập ra tới Tân dựng tốt phòng ốc đã thiếu hơn phân nửa, nhưng thật ra trong thôn nguyên bản liền trên mặt đất trấn giữa may mắn còn tồn tại xuống dưới nhà ngói, hiện giờ tồn tại tỷ lệ càng cao vài phần, bất quá này đó phòng ốc nóc nhà phía trên. 89 phần 10 đều dài quá không ít thực vật có rất nhiều một tầng một tầng rắn chắc rêu phong cùng dương xỉ loại, có còn lại là bị đại thụ quay quanh, này trong đó nhất khoa trương liền số thôn trung gian, một đống nhị tầng lâu tiểu phòng ở. Này phòng ở nguyên bản là trong thôn một hộ bình thường thôn dân gia, bởi vì xây lên tới không lâu sau, hơn nữa này phòng ở lại là đối phương bàn nhân cùng con của hắn tự mình động thủ khởi thủ công vững chắc bởi vậy liền trên mặt đất chấn giữa có thể bảo tồn xuống dưới. Nông thôn sân đều thích phòng trước phòng sau loại chút rau dưa trái cây, này hộ nhân gia cũng đồng dạng không ngoại lệ tiền viện hậu viện đều loại cây đào cùng cây bưởi. Hiện giờ cũng không biết này cây đào cùng cây bưởi đến tụt cùng là như thế nào lớn lên, lại là giống dây đằng giống nhau, ở người nọ trên nóc nhà qua lại đánh cái kết hơn nữa đem chính mình thành công ninh thành cái bánh quai trèo, biến thành một cây song sinh thụ y tự tạo hình. Từ nơi xa xem này phòng ở, liền dường như cái đề tuyến đèn lồng như vậy. Mà phòng ở chính là bị khảm ở hai cổ thụ thằng Chi Gian Đèn Lồng, nếu không phải kia cây đào lá cây cùng cây bưởi lá cây cực kỳ hảo nhận. Tần Tố Vân nói không chừng thật đúng là vô pháp nhận ra này hai loại đem chính mình ninh thành cái bánh quai trèo hai cây thực vật đến tột cùng là cái gì. Cũng không biết này hai cây đến tột cùng là như thế nào trưởng thành này phúc kỳ quái bộ dáng. Tần Tố Vân không khỏi tự nói, còn lại người cũng bị này phòng ở kỳ quái tạo hình cấp hấp dẫn một lát tầm mắt. Đây là các tự mình cố gắng ra đi, chúng ta qua đi nhìn xem, vừa mới ở trong đám người nhưng chưa từng thấy đối phương trong nhà có người ra tới chẳng lẽ lớn như vậy động tĩnh, bọn họ một nhà năm người còn ở nhà ngủ. Triệu Hưng Quốc Co Mày tiếp đón trong đội ngũ mấy cái thôn dân, liền hướng các trí cường trong nhà đi đến. Tần Tố Vân cũng đi theo Triệu Hưng Quốc mấy người phía sau, đi trước các tự mình cố gắng trong nhà. Nhưng mà mặt khác một bên... Triệu chính đức đoàn người chính mang theo người hướng cao hơn sân phơi lúa bên kia phương hướng đi đến. Sân phơi lúa bên này nguyên bản là vài thập niên vạn khê thôn trong thôn tâm này khối địa phương, nề hà theo thôn phát triển, đại gia phòng ốc xây dựng thêm, nguyên bản sân phơi lúa vị trí cũng liền dần dần chết đi tới rồi thôn bên ngoài, hơn nữa này phiến địa phương địa thế cao yêu cầu đi cái đường dốc, về nhà không quá phương tiện. Mà đại gia hòa phòng ở cũng càng khởi càng cao đại, đỉnh tầng lầu 3 là có thể tự hành phơi các loại lương thực còn không cần chạy tới sân phơi lúa chiếm địa phương. Bởi vậy bao nhiêu năm trôi qua trừ bỏ còn có hai nhà người ở tại sân phơi lúa bên này, người khác đều dần dần dọn tới rồi sân phơi lúa phía dưới nhà mới trụ mang. Từ thôn đến sân phơi lúa bên này. Gần chỉ có thượng sườn núi một cái lộ, nhưng mà lúc này con đường này tất cả đều bị thực vật cấp ngăn chặn rậm rạp rừng trúc đem toàn bộ sân phơi lúa bên này tất cả đều vây quanh lên, giống như là một cổ thiên nhiên trúc chất cái chắn đem thôn cùng sân phơi lúa hai bên chi gian cách ly lên. Mà này thiên nhiên cái chắn ít nói cũng đến có hơn 10 mét rắn chắc triệu đại bảo trợn mắt há hốc mồm liền cầm đều mau khép không được duỗi tay chỉ vào này đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên tảng lớn rừng trúc lắp bắp nói chính đức thúc này đây là có chuyện gì nhi a ta nhớ rõ trước kia chúng ta thôn sân phơi lúa bên này lộ nhưng không loại cái gì cây trúc a khác cỏ dại lùm cây lâm còn chưa tính nhưng này một tảng lớn rừng trúc là chuyện như thế nào a đến tột cùng là từ đâu toát ra tới mọc khoa trương như vậy Này từng cây thẳng tắp chót vót thúy trúc tất cả đều có thùng nước như vậy thô, mấy chục mét độ cao, làm này đó thúy trúc nhìn qua giống như là một đám quái vật khổng lồ, này từng hàng cây trúc liền dường như một đám hộ vệ, đem khắp khu vực tất cả đều vây đổ lên, bọn họ đoàn người đứng ở trên núi dưới, căn bản không có biện pháp nhìn đến sân phơi lúa tình huống bên trong, chỉ có thể đủ ngẫu nhiên theo gió truyền tới phương hướng nghe thấy sân phơi lúa kia khu vực từng đợt nói chuyện thanh cùng với tiếng gọi ầm ĩ khóc tiếng la. Này này này, này cây trúc lớn lên cũng quá khoa trương đi, chúng ta trên núi cây trúc trước kia cũng liền hơn 10cm tả hiểu 20 nhiều cm tả hữu độ rộng, chính là lớn nhỏ ít nhất đến phiên gấp đôi không ngừng a Quan trọng nhất chính là núi rừng những cây đó cây trúc chưa từng có nhìn thấy quá dài thế khoa trương như vậy, lớn nhỏ độ cao hình thể liền tính, mặt khác thực vật biến dị hình thể tăng đại, này đó cây trúc biến dị cũng thực bình thường, nhưng này đó cây trúc mật độ thật sự là quá lớn. Trước mắt rừng trúc rậm rạp một mảnh, ai ai tệ tệ triệu đại bảo nhìn chằm chằm này so với hắn mẹ phát đậu giá còn muốn dày đặc biên độ thật sự là một trận ra đầu tê dại Này đó cây trúc chẳng những che đậy bọn họ đi lên đường xá, đồng dạng cũng cản trở bọn họ tầm mắt sân phơi lúa phương hướng bị này đó cây trúc cản kín không kẽ hở, nếu là bọn họ muốn đi lên tìm người, vậy đến đêm này đó cây trúc tất cả đều chém đứt chém ra một cái con đường, mới có thể đủ đem sân phơi lúa bên kia người cấp mang về trong thôn. Nhưng nhiều như vậy cây trúc lớn như vậy cây trúc, bọn họ lấy rìu xài đao đến chém tới khi nào? Một đám người nhìn này phiến cây trúc cơ hồ sâu trắng đầu. Chúng ta vòng cái phương hướng đi mặt khác một bên đi lên nhìn xem, nếu là bên kia tình huống cũng cùng bên này giống nhau, chúng ta phải mặt khác lại nghĩ cách liền chúng ta này mấy chục cá nhân, chỉ sợ chém thượng một ngày một đêm cũng không có biện pháp đem này đó cây trúc tất cả đều chém đứt cấp mặt trên người bổ ra một cái lộ tới. triệu chính đức cho mày, trên mặt thần sắc cũng liền càng thêm nghiêm túc. Trên thực tế, hắn đối một lần nữa vòng cái phương hướng đi lên hành động cũng không ôm quá lớn hy vọng. Muốn đi sân phơi lúa trong thôn tổng cộng có hai con đường, hiện giờ bọn họ đi này là gần nhất một cái, còn có một cái muốn hơi xa chút nhưng là lại xa cũng cũng chỉ so con đường này nhiều đi cái 5-6 phút nhưng sân phơi lúa bên kia người, cho tới bây giờ một cái đều không có xuống dưới, này liền thuyết minh con đường kia chỉ sở cũng là không có biện pháp thông hành. Trên thực tế triệu chính đức đoán không sai, sân phơi lúa mặt khác một bên, đồng dạng cũng bị một đống lớn thực vật sở gây khó dễ, đại lượng thực vật hoàn hoàn toàn toàn đem đoạn đường cách trở, làm sân phơi lúa bên trong người căn bản tìm không thấy bất luận cái gì đường ra cơ hội. Hơn nữa này đó thực vật cơ hồ đều là một ít mọc đầy gai nhọn bụi gai bụi cây tùy tiện quát sát một chút trên người là có thể lưu lại một đạo miệng vết thương. Cho dù là bọn họ muốn đốt lửa cho hà giận đem này đó thực vật thiêu cái sạch sẽ. Nhưng đêm qua mới hạ quá lớn vũ, vô luận là mặt đất vẫn là thực vật tất cả đều ướt rầm dề tại đây loại hoàn cảnh dưới, mặc dù là bọn họ thường hết biện pháp này đó thực vật cũng không có biện pháp như bọn họ mong muốn bốc cháy lên ngược lại bởi vì khói lửa mịt mù đưa bọn họ một đám làm cho mặt xám mày cho. Này trong đó chính là lấy Ngụy Nhạc đàm hoan hai người vì nhất ngay cả Ngụy Nhạc trên đầu cái loại này huyễn khốc bảy màu tóc đều bị cực nóng cấp huân đến không ra hình người, trên mặt càng là bị những cái đó thiêu đốt qua đi sinh ra khói đặc huân thành một cái đại mặt mèo. Ngụy Nhạc người nói chúng ta này nên làm cái gì bây giờ a Chúng ta này phiến địa phương thật sự là không có biện pháp ở, đến một lần nữa mặt khác thì một chỗ mới được liền như vậy bị nhốt ở sân phơi lúa bên này, chúng ta qua không bao lâu tất cả mọi người đến đói chết liền thủy cũng chưa đến uống thật sự là đen đùi. đàm hoan mày rậm nhíu chặt trên tay bắt lấy đem dao phay cùng bật lửa hung hăng lau một phen chính mình bị khói đen hun đến có chút nóng lên gương mặt mắng nói điểm không châm chúng ta cũng chỉ có thể động thủ chém nói nữa liền tính là có thể đem này đó thực vật tất cả đều bốc cháy lên nhưng vạn nhất một phen hỏa đem chúng ta chính mình cũng cấp thiêu chết kỳ thật cũng không có lời chúng ta vẫn là thành thành thật thật chặt cây đi Nguyễn nhạc vỗ vỗ đàm hoan bả vai thở hổn hển ở đêm qua dạng sáng thời điểm sân phơi lúa bên này liền đã xảy ra biến đổi lớn. mới đầu là bởi vì mưa to buông xuống, hơn nữa đen nhánh ban đêm khiến cho đại gia căn bản không có phát hiện lều trại bên ngoài biến hóa. nhưng là theo mưa to đình chỉ lúc sau, hơn nữa bọn họ sở trụ sân phơi lúa mặt đất lại trường ra đại lượng thực vật không ít bay nhanh sinh trưởng cỏ tranh lực đạo đại đến trực tiếp đem lều trại nào đó địa phương cấp xé rách. Mặt đất ẩm ướt vệt nước theo này đó xé rách địa phương thẩm thấu vào lều trại giữa, đem những cái đó nguyên bản còn ở ngủ say giữa người cấp đông lạnh tỉnh lại. Bởi vậy tới rồi dạng sáng 3, 4 giờ trong thời điểm, liền có người phát hiện này không giống bình thường biến hóa. Bởi vì lều trại nội một mảnh đen nhánh, đại gia cũng không có phát hiện là toàn bộ thế giới đều biến thành bộ dáng này, chỉ đương chính mình lều trại là bởi vì chất lượng không tốt cho nên mới bởi vì liên tục mấy ngày này mưa to mà thấm thủy. Chờ đến thiên dần dần tờ mờ sáng, người đầu tiên ra liều chạy, đem tất cả mọi người đánh thức lúc sau. Toàn bộ thế giới đều đã đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rõ ràng vẫn là đỉnh đầu tân liều chạy, nhưng này đó liều chạy mặt trên lại trường ra từng cây trơn trượt siêu phong, có chút người liều chạy thậm chí còn trường ra từng cây nấm, này đó nấm đại đa số đều thoát ly nguyên bản bộ dáng chẳng những hình thể biến đại, nhan sắc cũng trở nên càng thêm tươi đẹp. Một đám người cẩn thận chú ý, liền phát hiện này đó dài quá nấm lều trại, đều là ngày hôm qua ở trong núi đào quá măng mùa xuân kia mấy hộ. Bởi vậy đưa mọi người xem tới rồi sân phơi lúa lối vào con đường kia thượng rắn chắc rừng trúc liền lập tức có người phản ứng lại đây, nói này khẳng định là ngày hôm qua có mấy hộ ăn măng mùa xuân người, đem nhà mình không cần măng mùa xuân kia bộ phận tùy ý vứt bỏ ở ven đường, mới đưa đến hiện giờ xuất hiện loại này cảnh tượng. Nhưng mà mặc dù là có chút người không bao giờ thường thừa nhận chính là đương có người thấy được nhà mình đặt ở lều trại đã bắt đầu nhanh chóng, mọc dễ nảy mầm một lần nữa sinh trưởng mang lúc sau cũng không thể không thừa nhận như vậy cách nói. Đại gia như thế nào cũng không nghĩ tới, ngày hôm qua ban ngày trích thải nấm, mang mùa xuân mấy thứ này chỉ chớp mắt liền biến thành dáng vẻ này. Nhưng này trong đó tôn ngọt ngào một nhà biến hóa đảo cũng không phải rất lớn. Ngày hôm qua Tôn ngọt ngào trong nhà cùng Chu Nãi Nãi hai nhà, xem như từ trên núi trích thải nấm rau dại nhiều nhất mấy hộ nhà chi nhất, chính là ngày hôm qua Chu Nãi Nãi cùng Chu Văn người một nhà tất cả đều lưu tại trong thôn Hà Quý Bình trong nhà, chờ Hà Quý Bình cùng với hai gã quân y cấp Chu Nãi Nãi trị liệu, bởi vậy đêm qua cũng không có trở về. Chỉ có tôn ngọt ngào một người cõng đồ vật đi theo cha mẹ về tới lều trại bên này, bởi vì ở trên núi chờ đợi thời gian tương đối trường, bởi vậy tôn ngọt ngào mang về tới này đó mang tất cả đều là lột ra lúc sau trừ đi cùng cái đáy, chỉ để lại nhất tươi mới bộ phận mới mang về tới, hợp lại sân phơi lúa chung quanh mặt khác những cái đó đem mang mùa xuân chỉnh cây đào trở về người bất đồng. Khá vậy đúng là bởi vì nguyên nhân này, tôn ngọt ngào ra đặt ở lều trại những cái đó bị lột ra mang mùa xuân, cũng không có một lần nữa mọc dễ nảy mầm. Nhưng là nhà bọn họ kia đặt ở sọt nấm lại là ở sọt nhanh chóng sinh trường, đem nguyên bản sọt đều bao vây lên từ chính diện nhìn qua toàn bộ sọt liền phẳng phất như là một cái mọc đầy nấm khuẩn bao. Nhưng chỉ có tôn ngọt ngào biết này sọt bên trong trừ bỏ một ít rau dại ở ngoài, mặt khác sinh dưỡng vật chất là nửa điểm cũng không có thật không biết này đó nấm đến tột cùng là như thế nào trường ra tới. Dẫn theo này chỉ mọc đầy nấm sọt tôn ngọt ngào chui ra lều chạy đứng ở cha mẹ bên người nói. Ba mẹ, mấy thứ này các ngươi nói nên xử lý như thế nào? Này đó nấm chúng ta còn có thể hay không ăn? Các ngươi nói cuộc sống này như thế nào lập tức liền bỗng nhiên trở nên nhanh như vậy đâu? Ta phía trước còn đang suy nghĩ từ trong nhà ra tới lúc sau, liền thành thành thật thật ở trong thôn trụ thượng mấy năm chờ toàn bộ xã hội đều khôi phục tới rồi nguyên bản bộ dáng lúc sau chúng ta lại hồi thành phố Vân Hải là được chính là như bây giờ cũng không biết chúng ta tương lai còn có thể hay không đủ trở lại thành phố Vân Hải. Tôn ngọt ngào thở dài, nàng nguyên bản hôm qua mới cảm thấy nhà mình nhật tử bắt đầu dần dần biến hảo nhưng mà không nghĩ tới này chỉ chớp mắt cả đêm công phu thế nhưng liền đã xảy ra lớn như vậy biến hóa. Liền này nhìn qua cùng cái nguyên thủy rừng cây giống nhau hoàn cảnh cũng không biết bọn họ một nhà còn có thể hay không đủ tại đây vạn khê thôn sinh hoạt đi xuống. Tạm thời trước đừng nghĩ nhiều như vậy, nắm liền đặt ở kia chúng ta tạm thời không ăn. Đêm qua chúng ta còn làm lợn rừng thịt chúng ta hôm nay liền ăn trước điểm cái này đi chẳng qua chúng ta thủy không nhiều lắm. Đợi lát nữa đến tỉnh điểm uống, nhà chúng ta này xô nước tạm thời không thể uống lên ta tổng cảm thấy này xô nước có vấn đề. Tưởng Mỹ quyên cao mày, đá đá lều trải bên cạnh phóng cái thùng nước. Này chỉ thùng nước bên trong nguyên bản là có nửa xô nước nhưng là trải qua ngày hôm qua mưa to lúc sau thùng thủy đã đầy. Chính là nàng lại một chút cũng không dám uống này đó nước mưa tưởng mỹ quyên vừa mới liền cẩn thận quan sát qua những cái đó lều trại thượng trường nấm lớn lên nhiều nhất chính là những cái đó ngày hôm qua ban đêm cũng không có đem chích thải trở về rau dại bỏ vào lều trại mà là đặt ở lều trại bên cạnh tùy ý tìm cái vải nhựa lá cây liền liền đem này đó cũng ở nấm đắp lên nhân ra Những người này ra bốn phía không chỉ là lều chạy mặt trên dài quá nấm, ngay cả lều chạy bốn phía cũng dài quá nấm, chỉ cần cẩn thận xem xét kỳ thật không khó phát hiện này đó nấm chính là từ lều chạy ngoại những cái đó sọt so trường ra tới, hơn nữa hướng bốn phía lan tràn. Mà ngày hôm qua nhà bọn họ nấm rõ ràng ngắt lấy cũng không ít, thậm chí thường Mỹ Quyên cảm thấy nàng nữ nhi ngắt lấy nấm so với kia những người này trong nhà còn muốn nhiều đến nhiều. Nhưng nhà bọn họ trừ bỏ đặt ở lều trại sọt so thượng mọc đầy nấm ở ngoài, địa phương khác nửa điểm nấm dấu vết đều không có. Trải qua đối lập tự hỏi, tưởng Mỹ Quyên phát hiện nhà bọn họ cùng nhà khác lớn nhất khác nhau chính là, nhà bọn họ ngày hôm qua ban đêm cũng không có đem kia trang măng mùa xuân nấm sọt so đặt ở lều trại ngoại gặp mưa. Trong núi rau dại nhiều, bị người trộm, bọn họ cũng không phải thực đau lòng, nhưng này thịt liền thật sự là không có biện pháp làm người không thèm để ý. Ngày hôm qua như vậy một khối to lợn rừng thịt tưởng Mỹ quyên lo lắng bị người trộm đi. Liền đem kia liên quan kia trang măng mùa xuân nấm sọt tính cả kia một khối to lợn rừng thịt đều bị tưởng Mỹ quyên thu vào nhà mình lều chạy giữa chẳng sợ kia sọt sơ là ô uế điểm khá vậy tổng hảo quá như vậy một khối to lợn rừng thịt bị người trộm đi. Cũng đúng là bởi vì đêm này đó nấm măng mùa xuân lợn rừng thịt thu vào lều chạy bên trong, lều chạy đồ vật cũng không có gặp mưa cho nên mặc dù là sinh trưởng này đó nấm chờ thực vật sinh trường tốc độ cũng không có bên ngoài những cái đó như vậy khoa trương chẳng qua lại thế nào này mấy chủ hộ nấm nhân ra cũng so ra kém bên kia mấy cái lều trại bên cạnh đều mọc đầy cây trúc nhân ra như vậy thảm đêm qua những người đó sở trụ lều trại liền bị này bay nhanh sinh trường cây trúc cấp tễ đến thay đổi hình Tưởng Mỹ quyên thật không biết đối phương kia người một nhà đến tổt cùng là như thế nào làm được ngủ như vậy trầm thế nhưng liền nửa điểm dị thường cũng chưa phát hiện vẫn là chờ hôm nay sáng sớm có người đưa bọn họ đánh thức lúc sau. Mới hoảng sợ từ liều trải giữa chui ra tới, hoàn toàn không biết chính mình mẫu thân trong lòng suy nghĩ tôn hiểu tân vừa cúi đầu nhìn nhà mình thùng nước mày nhíu chặt. Mẹ làm sao vậy, này một xô nước có vấn đề có cái gì vấn đề. Ta như thế nào không thấy ra tới a Đúng vậy, này Thủy có cái gì vấn đề? Này Thủy không phải ta ngày hôm qua từ giếng chọn đi lên sao? Chẳng lẽ nói bởi vì pha nước mưa liền không thể uống lên sao? Chính là chúng ta hiện giờ không phát ra đi, này đó nước mưa thiêu khai hẳn là liền không có việc gì đi. Tôn ngọt ngào kéo chính mình mẫu thân cánh tay, nhíu mày nói. Trước kia ở trong thành thị, nước mưa nhìn qua luôn là thực không sạch sẽ, nhưng là đêm qua nước mưa thích ở thao tắm, nhìn qua thanh triệt sáng trong, một chút cũng không thể so nàng từ giếng đánh đi lên thủy chất kém nhiều ít. Nhưng thật ra tôn quảng thắng nhìn nhìn bốn phía tình huống, cảm giác chính mình tự hồ đã biết chút cái gì, nhưng là há miệng thở dốc rồi lại cũng không có đem chính mình biết đến nói ra, mà là thở dài, đứng ở chính mình thê từ bên cạnh, vỗ vỗ chính mình thê từ bả vai. Tưởng Mỹ Quyên nhìn chính mình trượng phu, lắc lắc đầu, đồng dạng thật dài thở dài, liền đem chính mình mới nghĩ vậy chuyện nói cho tôn ngọt ngào cùng tôn hiểu tân vừa hai tỷ đệ nghe. Hai tỷ đệ nghe xong lúc sau thức khắc cho mày, lâm vào trầm tư. Cẩn thận ngẫm lại, mẫu thân nói đích xác không tồi, lần này tình huống nhưng không phải giống mẫu thân nói như vậy, phàm là cùng đêm qua nước mưa từng có tiếp xúc thực vật phát sinh biến hóa đều là lớn nhất, mà đêm qua kia sọt đặt ở lều chạy rau dại nấm, khác không nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần lớn nhỏ, liền xa xa muốn so những người khác lều chạy lều chạy bốn phía tìm ra những cái đó tiểu đến nhiều, quan trọng nhất chính là số lượng sinh sản cũng không có nhanh như vậy. Tưởng Mỹ Quyên nói chuyện thời điểm cũng không có cố ý gạt những người khác bởi vậy toàn bộ sân phơi lúa người thực mau liền đã biết chuyện này, đối mặt với loại này không biết tình huống, đoàn người lại kinh lại sợ cũng không biết nên xử lý như thế nào. Tính, đừng nói nhiều như vậy, chúng ta vẫn là đến chạy nhanh trước thu thập con đường ra tới, đi trước trong thôn nhìn xem tình huống, chúng ta này hơn 100 đại người sống, tổng không thể tất cả đều nghẹn chết ở này phiến tiểu địa phương. Chúng ta cho dù chết cũng đến chết cái minh bạch sấn hiện tại còn không có trời mưa chúng ta chạy nhanh cùng nhau chặt cây, tranh thủ sớm một chút đi ra ngoài. Theo đám người giữa một tiếng thét to, mọi người liền sôi nổi hưởng ứng cho dù là có chút hài đồng nữ nhân bởi vì bốn phía hoàn cảnh biến hóa mà hoảng sợ khóc thút thít nhưng những người khác vẫn là đồng tâm hiệp lực chuẩn bị khai ra một cái nói tới. Sân phơi lúa, mọi người thét to thanh nhắc nhờ triệu chính đức. Triệu chính đức cũng không rảnh lo này cảnh vật chung quanh biến hóa, liền lập tức làm đám người giữa hai cái lớn giọng tiểu tử hướng về phía sân phơi lúa lên tiếng hô to. Làm sân phơi lúa nội những người khác phối hợp bên ngoài người cùng nhau đem sân phơi lúa đến trong thôn con đường này một lần nữa đả thông. Trong lúc nhất thời, vô luận là bị nhốt ở sân phơi lúa người, vẫn là triệu chính đức nhóm người này tính toán đem người từ sân phơi lúa cứu ra các thôn dân, đều sôi nổi mão đủ sức lực làm khởi sống tới. Cho dù là toàn bộ thế giới hoàn cảnh đã xảy ra biến hóa, trung quanh thực vật biến thành đại gia hỏa không quen biết bộ dáng, nhưng là người loại này sinh vật luôn là thích ứng năng lực mạnh nhất một loài. Vạn khê trong thôn bên này vội đến khí thế ngất trời. Sau đó ra ngoài điều tra tình huống mạnh trường long đoàn người, lại là lâm vào nguy cơ bên trong. Vạn khê thôn bên này khoảng cách bên ngoài quốc lộ cũng không tính quá xa từ nhập khẩu cửa chính chỗ đi, gần chỉ cần đi lên 10 tới phút. Nhưng mà cửa này chỗ này phiến nhập khẩu tất cả đều bị mọc ra từ thực vật sở chiếm cứ, này đó thực vật cơ hồ cản trở mạnh trường long đoàn người bước chân. Thấy trước mắt này đó thực vật một chốc một lát không có biện pháp thanh trừ, mà bọn họ lại vội vàng yêu cầu biết ngoại giới tình huống, bởi vậy mạnh trường long liền mang theo chính mình thuộc hạ từ trong núi đường vòng đi trước. Mạnh trường long dẫn người sở vòng đường núi, đúng là phía trước đoạt phỉ nhóm tới khi kia một cái. Bên này đường núi cùng ngày thường đi ít người thực vật tươi tốt bởi vậy ở này đó thực vật phát sinh biến dị lúc sau toàn bộ núi rừng nhìn qua liền càng thêm như là mạnh trường long đã từng đi qua Amazon nguyên thủy rừng cây. Đoàn người cảnh giác chung quanh những cái đó có khả năng xuất hiện nguy cơ, nói ví dụ biến dị lúc sau hình thể khổng lồ cự xà cùng lão tử linh tinh. Nhưng lên đường bình an đi tới sơn ngoại quốc lộ bên, Mạnh Trường Long cũng không thấy được chuột lớn cùng cự xà, chỉ có không trung phía trên thỉnh thoảng xuyên qua chim bay biểu hiện chúng nó tồn tại. Nguyên bản đã bị động đất phá hư quốc lộ thượng mọc đầy cỏ dại, vô số dây đằng thảm thực vật uốn lượn leo lên tới rồi quốc lộ thượng, quốc lộ ẩm ướt trên mặt đất che kín chân trượt rêu xanh, một ít chừng người cao cây non cùng bụi cây ở quốc lộ thượng tùy ý sinh trưởng. Làm nguyên bản liền nhân động đất mà cũ nát bất kham ven đường miễn cho càng thêm rách nát hoang vắng. Một đám bọn lính nhìn này hoang vắng, như là chưa từng có người đi qua giống nhau quốc lộ, nhìn nhìn lại bầu trời thường thường bay tới bay lui, có thể so với diều hâu lớn nhỏ sơn tước dẫn tới này đó đã có thời gian rất lâu không như thế nào ăn qua thịt các binh lính sôi nổi nuốt nuốt nước miếng. Trong đội ngũ một người tuổi trẻ tiểu binh, nhìn những cái đó ở trong rừng cây xuyên qua sơn thước nuốt nuốt nước miếng, đè thấp tiếng nói nói, đội trưởng, từ buổi chiều trở về thời điểm, chúng ta lên núi đi chuẩn bị sơn thước đi, lớn như vậy một con chim, rút mau lúc sau khẳng định còn có rất nhiều thịt tùy thiện đánh cái bảy tám chỉ liền đủ chúng ta ăn thượng một đốn tốt. Ngày hôm qua như vậy điểm lợn rừng thịt phân đến mỗi người trong tay cũng chưa nhiều ít. Mấy ngày nay, ta bụng đã sớm một chút nước lục đều không có, sinh sôi đói gầy vài cân cho nên đội trưởng, ngươi xem thế nào. Tiểu binh đội trưởng liếc tiểu binh liếc mắt một cái, bất động thanh sắc đồng dạng nuốt khẩu nước miếng, lạnh mặt thấp giọng nói chuyện này đến chờ ta đi hỏi một chút tiểu tử ngươi vẫn là chạy nhanh trước đi theo đội ngũ làm việc điều tra đi. Đừng ở chỗ này tường đông tường tây. Sát! Rõ ràng bọn họ đội trưởng chính mình cũng thực thèm thịt còn cố tình làm bộ một bộ lại ông tôi ở bụi này bộ dáng khó trách bọn họ đội trưởng cùng hắn cùng năm đã là đội trưởng. Tiểu binh trong lòng tấm tắc cảm thán hai tiếng trước kia những cái đó sơn tước thật sự là quá nhỏ, chỉ sở cũng xem như bọn họ đem bên hông viên đạn đều đánh xong, chỉ sở cũng không có thể ăn cái chắc bụng. Nhưng hiện tại này đó điều đều lớn như vậy một con, hoa mấy viên viên đạn ăn no nê vẫn là thực có lời. Đoàn người cầm trong tay, liền như vậy dọc theo này rách nát quốc lộ không ngừng đi phía trước đi, nhưng mà toàn bộ quốc lộ thượng lại một cái người đi đường đều không có, mạnh trường long trong tay ghim súng, co mày đi ở quốc lộ thượng muốn dọc theo quốc lộ nhìn xem mặt khác khu vực tình huống. Nhưng mà liền ở một đám người ước chừng đi rồi mười mấy dặm lộ lúc sau. Một đám người lại là chợt dừng bước chân, mọi người động tác nhất trí nhìn trước mắt một màn này, tức khắc lông tóc dựng đứng, mỗi người trên mặt tất cả đều tràn ngập khiếp sợ thần sắc chỉ thấy nguyên bản gần chỉ là rách nát hoang vắng quốc lộ thượng, che kín từng đạo màu trắng chỉ bạc, một tầng tầng thật dày màu trắng mạng nhện đem toàn bộ quốc lộ thượng nguyên bản thực vật hoàn toàn bao vây, vô số thật lớn mạng nhện ở mọi người trước mắt mở ra. Mạnh Trường Long đoàn người nhìn chăm chú nhìn lại, những cái đó một đám mạng nhện thượng tất cả đều bò đầy rậm rạp con nhện, đặc biệt là có chút mạng nhện thượng con nhện, một đám nhện thân chừng bóng rổ lớn nhỏ. Trong đó một con càng là cùng bọn họ ngày thường dùng chậu rửa mặt không sai biệt lắm đại. Nhà quân hoành nhìn quốc lộ thượng này đó, không tự chủ được đào trừ một ngụm khí lạnh. Thảo, như thế nào nhiều như vậy con nhện? Chúng ta đây là vào bàn tơ động không thành. Nơi này con nhện ít nói cũng đến có thượng vạn chỉ này trong một đêm. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy con nhện chạy đến này trên đường cao tốc tới? Chúng ta hiện tại nên như thế nào qua đi? Chẳng lẽ muốn vòng đường xa? Nhà quân hoành vừa nói, một bên dùng ánh mắt hướng bốn phía địa phương khác quét tới. Nhưng này vừa thấy, nhà quân hoành liền phát hiện không chỉ là đường cao tốc này một khối, ngay cả đường cao tốc bốn phía gọc cây tùng cùng với núi rừng, đều treo đầy màu trắng tơ nhện võng, từng con hắc u u đại con nhện tất cả đều ghé vào mạng nhện trung gian. Nhà quân hoành trong lòng trầm xuống, sắc mặt cũng liền trở nên càng thêm khó coi lên. Phía sau đội ngũ giữa cho dù là này đàn ngày thường huấn luyện có tố quân nhân, hiện giờ thấy trước mắt cảnh tượng cũng khó tránh khỏi xuất hiện từng đợt xôn xao. An tĩnh! Mạnh Trường Long vẫy vẫy tay, làm bốn phía mọi người an tĩnh lại, hắn cao mày lạnh giọng nói, bất quá chính là chút con nhện mà thôi, có cái gì hảo đại kinh tiều quái. Các ngươi trước bình tĩnh lại, một đám bảo chỉ an tĩnh. Ta ngày thường ở trong căn cứ như vậy huấn luyện các ngươi chẳng lẽ đều là bạch huấn luyện không thành. Vừa thấy đến căn cứ tối cao trường quan Mạnh Trường Long tức giận tiếng quát. Rốt cuộc là trải qua trường kỳ huấn luyện quân nhân, cùng bình thường dân chúng vẫn là có chút khác nhau, nguyên bản rối loạn đám người nghe thấy được mạnh trường long cao tiếng quát lập tức nháy mắt an tĩnh xuống dưới, đại gia mặc dù là hiện giờ hai mặt nhìn nhau, nhưng mà cũng không ai dám can đảm lại lần nữa ra tiếng nói cái gì đó. Thẳng đến vài cái hồ hấp gian lúc sau, trong đội mới có người nhấc tay báo cáo, dò hỏi mạnh trường long kế tiếp đại gia nên làm cái gì bây giờ. Là trở về vẫn là, mặc kệ này đó tơ nhện võng tiếp tục đi xuống dưới. Nếu này đó con nhện đều là không có độc kia bọn họ hướng trong đi hẳn là cũng sẽ không có quá lớn sự tình đi. Mặc dù là con nhện biến thành bóng rổ lớn nhỏ chính là bọn họ đoàn người cũng không phải ăn chay, chỉ cần này đó con nhện không có độc bọn họ muốn thông qua này đoạn quốc lộ hẳn là không phải kiện việc khó, nhìn quốc lộ 200 mễ phía sau lại lần nữa khôi phục bình thường, không có tơ nhện võng dấu vết phần sau đoạn quốc lộ mọi người đều không quá tưởng vòng đường xa. Chúng ta đến từ từ, nhìn nhìn lại tình huống, thông thường mà nói, chúng ta thành phố Vân Hải bên này con nhện hẳn là đều là không có độc, nhưng hiện giờ hoàn cảnh đã xảy ra biến hóa, ai đều không thể bảo đảm này đó con nhện có hay không độc chúng ta vẫn là đến từ từ xem mới có thể làm quyết định. Mạnh Trường Long nhíu nhíu mày, đem chính mình trong lòng suy nghĩ nói ra. Đại gia trước kia ở bộ đội có học qua này đó xà trùng chuột kiến là có độc mà này đó lại là không có độc. Trước mắt này đó màu đen mang màu trắng hoa văn chân dài con nhện theo lý mà nói hẳn là đều là không có độc nhưng Mạnh Trường Long lại không dám cầm chính mình huynh để tánh mạng đi đánh bạc. Các ngươi hai cái đi bắt hai chỉ điều lại đây, sống tốt nhất, sau đó đi thử thử những cái đó con nhện rốt cuộc là có độc không có độc thật sự không được chúng ta liền một phen hỏa đem bên này tơ nhện tất cả đều thiêu. Mạnh Trường Long thần sắc ngưng trọng, xoay người chỉ huy bên cạnh đứng hai cái binh lính đi làm việc. Bọn họ hai người thương pháp cực hào. Không quá bao lâu thời gian liền nổ súng từ không trung giữa bắn hạ ba con núi lớn tước, trừ bỏ trong đó có một con đương trường bị mất mạng, mặt khác hai chỉ gần chỉ là ngã xuống trên mặt đất tạm thời phi không đứng dậy. Bọn họ hai người dẫn theo này hai vẫn còn có thể phịch núi lớn tước thật cẩn thận tới gần mạng nhện. Theo hai người tới gần, không biết là này đàn con nhện nghe thấy được cái gì khí vị, vẫn là cảm ứng được cái gì. Nguyên bản an tĩnh ghé vào mạng nhện thượng con nhện nhóm bắt đầu một đám rối loạn lên. Này hai người cũng không dám chậm trễ, thấy thế lúc sau vội đem trong tay bị thương rốt cuộc không có biện pháp bay lên tới hai chỉ sơn tước ném xuống kia thật dày tơ nhện võng. Chỉ thấy kia hai chỉ luôn có nguyên bản diều hâu lớn nhỏ sơn tước bị kia màu trắng mạng nhện gắt gao nắm. Còn mồi thượng câu, ghé vào mạng nhện thượng con nhện nhóm sôi nổi hành động lên, từng điều tơ nhện bị chúng nó phun ra, rậm rạp màu trắng tơ nhện nháy mắt liền đem hai chỉ sơn tước mệt nhọc cái rắn chắc. Mạnh trường long nhìn trước mắt này hết thảy lại là không tự chủ được chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Nhìn dáng vẻ này đó con nhện hẳn là không có độc ta nhớ rõ nhện độc săn thú càng thích trực tiếp đem con mồi cắn chết mà không phải đem này đó con mồi bao vây lấy một đám kén tầm, làm này đó con mồi không thể động đậy cuối cùng dễ dụa tử vong. Một bên nhà quân hoành gật gật đầu, hắn trước kia cũng gặp qua nhện độc bắt giết chim nhỏ tình hình, những cái đó nhện độc đích xác càng thích trực tiếp thượng răng nọc đem con mồi cắn chết lúc sau lại ăn cơm vật Nếu này đó con nhện đều là không có độc kia chúng ta quan trọng nhất chính là đột phá mạng nhện Này đó con nhện lớn như vậy, mạng nhện cường độ dính độ khẳng định cũng rất cường đại Trước kia những người đó liền thường nói tơ nhện cường độ viễn siêu thép này đó con nhện nhổ ra tơ nhện như vậy thôi Chúng ta một khi dính dính thượng chỉ sở cũng rất khó tránh thoát ra tới cho nên vẫn là đến sớm một chút đêm này đó tơ nhện xử lý rớt Nhưng mạnh trường long lời này đều còn chưa nói xong Chỉ thấy nguyên bản còn dãy rụa cái không ngừng hai chỉ sơn tước giống như là đột nhiên bị ấn nút tạm dừng giống nhau, nháy mắt không ở dãy rụa thẳng tắp cương ở kia mạng nhện thượng. Này đây là có chuyện gì? Bên cạnh có người mắt sắc thấy, lập tức chỉ vào mạng nhện thượng kia hai chỉ sơn tước dò so hỏi. Những người khác cũng sôi nổi kinh ngạc há to miệng, mặc dù là này hai chỉ sơn tước bị thương. Không có biện pháp giống mặt khác con mồi như vậy, dẫy dụa rất dài một đoạn thời gian, khá vậy không nên xuất hiện loại này lập tức liền bỗng nhiên cắt điện ngã xuống đất tình huống A. Hơn nữa này dẫy dụa thời gian cũng quá ngắn điểm, liền một phút đồng hồ đều không có đâu, liền đình chỉ dẫy dụa. Này đó con nhện nên không phải là có độc đi, nhưng là ta phía trước không thấy được này đó con nhện cắn sơn tức A chẳng lẽ là ta hoa mắt không thành. Trung quanh có người nhỏ giọng nói thầm. Người này nhỏ giọng nói thầm, lại hiển nhiên được đến chung quanh những người khác ứng hòa. Một đám người xôi nổi tỏ vẻ chính mình cũng cũng không có thấy kia đại con nhện đi cắn sơn tức động tác này đó con nhện gần chỉ là dùng tơ nhện võng đem hai chỉ sơn tức bao vây lại, liền không có kế tiếp. Chẳng lẽ là kia tơ nhện có vấn đề? Mạnh trường long nhíu mày suy ngẫm, nghĩ nghĩ lúc sau, mạnh trường long lại hướng về phía chỗ nào vừa rồi chào điều hai chỉ binh lính phất phất tay, làm cho bọn họ một lần nữa lại đi chào hai chỉ trở về. Nhưng mà, lúc này đây cùng phía trước giống nhau, hai chỉ sơn tước bị tơ nhện võng bao bọc lấy gần chỉ có mấy chục giây công phu, liền dẫy rụa đã chết. Vừa mới tử vong đỉnh chỉ dẫy rụa, một đám con nhện liền bước ra chân dài, một tổ ong ủng đi lên, đem này hai chỉ núi lớn thước phân thực hầu như không còn. Con nhện kia lông xù xù thân thể cùng với kia ăn ngấu nghiến thấm người bộ dáng thật sự là làm người ra đầu tê dài. Chờ đến 2 phút qua đi lúc sau, nguyên bản núi lớn thức nơi vị trí, chỉ để lại mạng nhện thượng một ít màu đỏ vết máu. Mạnh trường long bốn phía một mảnh yên lặng, mọi người sắc mặt khó coi cơ hồ sắp thích ra thủy tới, trầm trọng không khí ở bốn phía lan tràn. Này đó con nhện không thể đặt ở này, chúng nó địa bàn khuếch trương tốc độ thật sự quá nhanh hơn nữa nhìn dáng vẻ hẳn là chúng nó tơ nhện có độc chúng ta trực tiếp phóng hỏa đem này đó con nhện liên quan tơ nhện cùng nhau thiêu đi. Chờ này đó con nhện cùng mạng nhện tiêu diệt lúc sau, chúng ta ở về phía trước cha xét tình huống. Mạnh trường long đánh nhịp quyết định, những người khác sôi nổi gật đầu ứng hòa. Này đó con nhện đặt ở nơi này đích sắc không an toàn, toàn bộ đường cao tốc bốn phía ít nhất có một giảm trở lên phạm vi độ rộng, đều bị này đó tơ nhện cấp che kín. Lúc này mới gần một buổi tối, đối phương liền khuếch trương như vậy khoan phạm vi khoảng cách. Nhưng mà từ nơi này đến vạn khê thôn. Gần cũng chính là mười mấy dạm lộ sự tình, nếu này đó con nhện ở tiếp tục khuếch trương đi xuống, thực mau là có thể tới vạn khê thôn phạm vi, đến lúc đó trong thôn những cái đó thôn dân đã có thể tao ương. Mấy ngày nay ở chung xuống dưới, trong căn cứ quân sự này đó quân nhân nhóm cùng vạn khê trong thôn các thôn dân quan hệ đều phi thường hòa hợp. Bọn họ nhưng không hy vọng vạn khê thôn xảy ra chuyện gì. Một đám người xoa tay hầm hề tính toán dùng cây đốt công kích bọn họ trên tay có bật lửa chỉ cần tìm kiếm một ít phương tiện bật lửa củi lửa, đèn bật lửa lúc sau lại nhanh chóng ném hướng bốn phía những cái đó mạng nhện dùng loại này nhất bổn phương pháp vừa con nhện cùng mạng nhện tất cả đều thiêu cái sạch sẽ. Mọi người nói làm liền làm, một đám người liền ở khoảng cách mạng nhện không xa 200 nhiều mễ tà hiểu bắt đầu nhóm lửa đôi, ba cái đại đại đống lửa, bốc lên nồng đậm sương khói hơi thở. Này đó nồng đậm sương khói bị gió cuốn khởi, huân đến những cái đó nguyên bản an tĩnh ghé vào mạng nhện thượng đại con nhện một đám sao động bất an, phát ra tất tất rào rạt thanh âm. Lần này đại con nhện sao động hiển nhiên cùng phía trước tiểu binh lính ném sơn tức khi hoàn toàn bất đồng, chúng nó không ngừng ở mạng nhện thượng đi tới đi lui, có thậm chí còn phát ra từng đợt thấp thấp tiếng giết thanh. Đối mặt này đó con nhện sao động. Mạnh trường long đoàn người tức khắc lấy thương độ cao cảnh giác, mấy chục cá nhân chia làm hai nhóm, một đám dơ súng nhắm chuẩn, một đám không ngừng thiêu lửa chạy hy vọng có thể đem này tam đôi lửa lớn thiêu đốt càng vượng một ít hảo nhất cử tiêu diệt đối diện này đó đại con nhện. Nha! Bỗng nhiên kia chỉ trừng trậu rửa mặt lớn nhỏ con nhện bỗng nhiên hét lên một tiếng, động tác nhất trí liền hướng mạnh trường long đoàn người bên này vò tới, mà mặt khác con nhện dường như nghe thấy được này chỉ đại con nhện phân phó, động tác nhất trí đi theo đại con nhện phía sau, hướng về phía mạnh trường long bên này hung mãnh nhào tới. Nổ súng, ném cây đuốc, không thể làm này đó con nhện bò đến chúng ta trên người. Mạnh trường long lạnh giọng phân phó, là, người chung quanh động tác nhất trí theo tiếng, phanh phanh phanh. Mọi người động tác nhất trí hướng tới phía trước vọt tới con nhện nổ súng, có người tắc liều mạng về phía trước phương ném lại cây đốt thiêu đốt cây đốt mang theo cực nóng cực nóng hỗn loạn viên đạn vọt vào nhện đàn giữa, có chút con nhện trong dây lát đã bị cây đốt cấp tạp chúng, chi một tiếng liền hướng bên cạnh đảo đi, mà có chút con nhện tắc bị mạnh trường long đoàn người nổ súng xạ kích viên đạn cấp một phát đạn bắn vỡ đầu. Nhưng mà này đó con nhện thật sự là quá nhiều, hàng ngàn hàng vạn chi con nhện. Chẳng sợ có chút con nhện thân thể gần chỉ có quả táo như vậy đại, có chút là có bóng rổ như vậy đại, nhưng chúng nó nhằm phía trước tốc độ bay nhanh, không sợ sinh tử, lập tức liền vọt tới Mạnh Trường Long đoàn người bên người. Trường 138, vô luận là Mạnh Trường Long vẫn là nhà quân hoành mấy người tất cả đều mồ hôi đầy đầu, nỗ lực nổ súng, múa mai cây đốt ra sức ngăn cản này đó điên cuồng vọt tới con nhện. Này đó con nhện hung ác điên cuồng bộ dáng giống như là trên chiến trường những cái đó không sợ sinh từ binh lính, chỉ cần nghe được tướng quân ra lệnh một tiếng, lập tức xông lên phía trước cùng người chém giết. Mọi người đối mặt với như vậy một đám điên cuồng con nhện tất cả đều lấy ra hoàn toàn chạy nhanh cùng ăn nãi sức lực ra sức chống cự. Đường kìm thế giới hòa bình toàn cầu trừ bỏ số ít mấy cái địa phương còn có chiến tranh ở ngoài, mặt khác địa phương rất ít nhìn thấy võ trang xung đột cho dù là mạnh trường long bọn họ đoàn người tham gia quân ngũ nhiều năm như vậy. Nhưng chân chính thượng quá chiến trường, này nhóm người bên trong lại một cái đều không có, ngay cả mạnh trường long chính mình đều không có tham gia quá bất luận cái gì chiến dịch. Chỉ bao vây tiểu trừ quá một ít kẻ phạm tội cùng những cái đó kẻ phạm tội từng có quy mô nhỏ võ trang xung đột. Cũng may nhiều năm như vậy binh cũng không phải bạch đương, mặc dù là đối mặt trước mắt loại này điên cuồng mà quỳ dị cảnh tượng mạnh trường long gần chỉ là trong lòng cả kinh liền nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới. Tiếp đón bên người người ra sức khai hòa. Không cần tỉnh viên đạn Tại đây loại con nhện rậm rạp đi phía trước hướng thời điểm, mọi người thậm chí không cần chính xác nhắm chuẩn. tùy tiện nổ súng đều có thể đánh chúng này đó lại mật lại cấp con nhện. Nhưng mà mặc dù là viên đạn cùng lửa lớn cũng không có biện pháp ngăn cản này đó con nhện hành động theo đại con nhện không ngừng thét chói tai Những cái đó nguyên bản an tĩnh ngốc tại quốc lộ hai bên trong bụi cỏ con nhện cũng đều động tác nhất trí trào ra tới, nhào hướng mạnh trường long bọn họ. Ta thao, như thế nào nhiều như vậy con nhện. Chúng ta đây là thào con nhện hang ổ. Tiểu binh hung hăng dẫm chết một con muốn hướng hắn trên người bò con nhện, lạnh giọng mắng nói. Cùng tiểu binh lưng tựa lưng một cái khác quân nhân, múa may trong tay cây đúc bỗng nhiên gõ giống một con bóng rổ lớn nhỏ con nhện. Người gia hỏa này thế nhưng còn có thời gian vô nghĩa, đi theo đại gia chạy nhanh nổ súng đánh con nhện này đàn con nhện tuy rằng nhìn đại nhưng là vẫn là cùng trước kia những cái đó con nhện giống nhau yếu ớt. Nhanh chóng múa may cây đúc đánh chết hai chỉ bay nhanh đánh tới con nhện, tiểu đội trường nhìn nhìn, này trung quanh cơ hồ không có giảm bớt nhiều ít con nhện, cao mày đối với mạnh trường Long nói, nơi này con nhện thật sự là quá nhiều, chúng ta một chốc một lát căn bản không có biện pháp toàn bộ giải quyết trường quan, chúng ta muốn hay không lôi lại. Này đó con nhện đàn giữa thành niên nam nhân nắm tay lớn nhỏ hắc bạch con nhện là nhiều nhất những cái đó bóng rổ lớn nhỏ con nhện ngược lại tương đối thiếu một chút nhưng là này đó con nhện nhảy lên tính phi thường không tồi, rất nhiều con nhện liền thích nhảy dựng lên hướng bọn họ phun ti Nếu không phải bọn họ người đông thế mạnh lại chịu quá huấn luyện thân thủ linh hoạt nói không chừng thật đúng là đến bị này đó tơ nhện bó thành cái xác ướp. Này đó tơ nhện có vấn đề, đại gia hòa tự nhiên không dám làm này đó tơ nhện dính vào trên người, nhưng theo này đó con nhện càng ngày càng nhiều, rất nhiều con nhện hướng bọn họ đồng thời phun ti khi, mọi người liền có chút ngăn cản không được. A. Hét thả một tiếng, đội ngũ giữa, một sĩ binh một không cẩn thận bị cái đại con nhện nhổ ra tơ nhện bắn chúng mờ u bàn tay, ngay sau đó mặt khác con nhện phẳng phất giống như là cảm nhận được nào đó tín hiệu giống nhau, nhanh chóng từ bỏ bên người những người khác, động tác nhất trí tất cả đều hướng tên này binh lính dũng đi, chạy như bay mà đến con nhện lục xoát lục xoát đồng thời hướng hắn phôn khởi tơ nhện. Này đó màu trắng tơ nhện bay nhanh mà đến, gần chỉ là nháy mắt công phu chẳng những binh lính trên quần áo dính đầy tơ nhện, ngay cả binh lính trên má đều bị tơ nhện cấp lây dính thược. Này từng điều tơ nhện giống như dây nhỏ rậm rạp dính liền ở binh lính trên người, khủng bố đến cực điểm. Chờ đến chung quanh những người khác phản ứng lại đây, muốn tiến lên đây cứu người khi, người này cũng đã hai mắt một bế, nháy mắt tái nhợt mặt hướng trên mặt đất đảo đi. Tiểu lý. Trong đám người có người kinh hô rít gào, khóe mắt muốn nước ra kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, hận không thể trực tiếp đem chung quanh này đó con nhện đại ta tám khối, nhưng mà bọn họ đỉnh đầu thượng năng lực hữu hạn, căn bản không có biện pháp trực tiếp đem này đó con nhện tất cả đều giết chết. Mạnh Trường Long trong lòng hối hận không thôi, nếu là sớm biết rằng sự tình sẽ biến thành như vậy, này đó con nhện như thế khó đối phó. Hắn nhất định sẽ không hiện tại liền nghĩ cách đối phó này đó con nhện, mà là đến chờ hắn trở về lúc sau làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lại đến đối phó chúng nó. Chỉ tiếc trên thế giới này không có thuốc hối hận Cho dù là Mạnh Trường Long hiện giờ hối đến ruột đều thanh cũng không có biện pháp thay đổi bọn họ hiện giờ bị nhện đàn vây công kết cục Trung quanh binh lính liên tiếp bị này đó con nhện công phá ngã xuống, Mạnh Trường Long giận chừng hai mắt đau lòng không thôi, lại không thể không mảnh quát đi. Chúng ta lập tức rời đi này, trung gian đứng tiểu trình các ngươi trên lưng huynh đệ, những người khác ở phía sau yểm hộ. Vô luận ngã xuống các huynh đệ đến tột cùng sống hay chết, bọn họ đều tuyệt đối không thể từ bỏ cũng tuyệt đối không thể làm này đó ngã xuống các huynh đệ biến thành này đó con nhện trong bụng lương. Nhà quân hoành đoàn người nghe thấy mạnh trường long chỉ thị lập tức bắt đầu co rút lại vòng vây trở về lui lại nhưng mà bị này đó con nhện vây quanh bọn họ lui lại tốc độ phi thường chậm căn bản không thắng nổi này đó con nhện chạy vội đi theo tốc độ mọi người mồ hôi trên trán không được đi xuống nhỏ giọt trong tay súng ống viên đạn vốn là không nhiều lắm theo thời gian trôi qua có chút nhân thủ chung viên đạn càng là đã hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn không có viên đạn rất nhiều người chỉ có thể huy côn lấy chân dẫm cho đen sắc nội tạng cùng huyết thanh ở bị dẫm bạo con nhện thân thể thượng nổ tung tanh hôi chất lỏng văng khắp nơi mở ra con nhện nhóm lại hoàn toàn không dao động tiếp tục tiến công. Mạnh trường long cắn chặt hàm răng, không màng chính mình bên người vây công con nhện, lấy thương nhắm ngay nơi xa giấu ở con nhện đàn giữa kia chỉ đại con nhện nhắm chuẩn nổ súng. Nha, đại con nhện phản ứng nhanh chóng, thét chói tay né tránh vọt tới viên đạn, đại con nhện phẫn nộ tiếng thét chói tay, làm chung quanh con nhện càng thêm điên cuồng, căn bản không màng mạnh trường long bọn họ so với chính mình cao lớn mấy chục thượng gấp trăm lần hình thể, sôi nổi bắt đầu liều mạng. A. Nhà quân hoành cổ bị một con đại con nhện nhảy dựng lên cắn chung, sắc mặt nháy mát trở nên trắng bạch. Đáng giận con nhện tìm chết, Mạnh Trường Long rốt cuộc không có biện pháp bận tâm con nhện đôi giữa kia chỉ rõ ràng là dẫn đầu con nhện siêu đại con nhện, móc ra bên hông trùy thủ, ra sức bổ về phía cắn nhà quân hoành cổ đại con nhện. Nhưng chính là như vậy cái động tác Mạnh Trường Long lại đem chính mình cấp bại lộ ra tới, hai chì con nhện trào chuẩn cơ hội đối với Mạnh Trường Long làn ra lộ ra tới địa phương liền hung hăng tháp tới. Một cổ nói không nên lời đau đớn theo mạnh trường long miệng vết thương hướng về phía trước thoán giường như một cổ vô hình điện lưu giống nhau, nháy mắt lan tràn tới rồi mạnh trường long toàn thân trên dưới. Một loại nói không nên lời đau đớn tê ngứa thoán liền toàn thân làm mạnh trường long nguyên bản động tác nháy mắt trở nên thong thả lên thân thể không chịu ý thức khống chế xuống phía dưới đảo đi. Mạnh trường quan, mạnh ca, trường long. Mạnh trường long hai mắt nhắm nghiền phía trước, mọi người khan cả giọng lo lắng tiếng la tất cả đều động tác nhất trí rót vào mạnh trường long trong tai. Mạnh trường long há miệng thở dốc muốn làm chính mình chiến hữu chạy nhanh buông bọn họ trốn trở về, đáng tiếc cổ họng môi tê mỏi lại không có biện pháp làm hắn lại mở miệng nói chuyện, mí mắt cũng phản phất giống như ngàn cân trọng giống nhau, hắn trước mắt tối sầm, nặng nề nhắm lại. Liền như vậy một cái đối mặt công phu toàn bộ đội ngũ liền tổn thất 20 nhiều người. Mắt thấy bọn họ này nhóm người giữa địa vị tối cao hai cái đều toàn bộ ngã xuống trên mặt đất sinh tử không biết một đám binh lính gấp đến độ xoay quanh lại không có bất luận cái gì biện pháp. Một người tuổi trẻ binh lính cắn chặt răng, nhìn về phía con nhện ánh mắt liền dường như đang xem hướng kẻ thù giết cha giống nhau, hét to nói, không thể còn như vậy đi xuống các ngươi cõng lên mạnh trưởng quan cùng nhạc phó quan đi trước rút lui ta tới lót sau. Hắn trên người còn có lần này mang ra tới hai cái lựu đạn, hắn muốn cùng này đàn con nhện đồng quy vô tận Tiểu thiệu không được. Ngươi không thể như vậy làm. Chúng ta đại gia phải đi cùng nhau đi. Mắt sắc binh lính đã thấy được chiến hữu sở hướng bên hông lựu đạn động tác thống khổ giận dữ hết. Mọi người đều là đồng bạn, như thế nào có thể từ bỏ đồng bạn đâu. Đừng ở chỗ này hạt hồ nháo các ngươi chạy nhanh đi. Không thể làm sở hữu các huynh đệ đều thiệt hại ở chỗ này. Các ngươi đi mau. Nhẹ năm binh lính đẩy bên cạnh chiến hữu một phen, tức giận quát đi, đi mau các ngươi chạy nhanh mang theo Mạnh trưởng quan cùng mặt khác huynh đệ rời đi này. Tên này tuổi trẻ binh lính giống xong những lời này, cầm lựu đạn liền hướng con nhện đàn giữa con nhện thủ lĩnh phương hướng phóng đi. Trùng quanh tảng lớn con nhện sôi nổi nhào hướng tên này tuổi trẻ binh lính từng con toàn hướng hắn ống quần thượng bỏ đi, nhẹ năm binh lính cảm nhận được đến từ chân bộ hướng lên trên lan tràn đau đớn cùng tê mỏi cắn răng một cái. Thừa dịp hiện giờ chính mình còn có hành động năng lực thời điểm móc ra bên hông lựu đạn liền phải kéo ra chốt bảo hiểm. Nhưng mà liền ở ngay lúc này. hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô. hô. Chỉ thấy ba cái hạng nặng võ trang toàn thân đều bao vây kín mít mang mặt nạ phòng độc hắc y nhân, bỗng nhiên hướng cách đó không xa một cái đường nhỏ vọt ra. Ở một đám binh lính trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú bên trong, ba người trong tay súng phun lửa tức khắc phun ra từng đạo thật dài ngọn lửa. Này ba người trong tay cầm ngọn lửa phun ra thương, nhảy vào con nhện trong đàn liền phảng phất như là lang nhập xương đàn, trực tiếp đem toàn bộ con nhện đàn xé rách một cái vết nứt. Phàm là này đó ngọn lửa nơi đi qua, sở hữu con nhện sôi nổi rũi chân té rớt từng đợt tiêu hồ thanh hôi vị ở không khí giữa lan tràn. Nguyên bản còn ở công kích chúng binh lính con nhện cùng với ý đồ năm rồi nhẹ binh lính trên người bò con nhện, sôi nổi hoảng sợ trở về chạy, cho dù là mọi người không có biện pháp xem hiểu này đàn con nhện trên mặt biểu tình, nhưng là cũng có thể từ này đàn con nhện hoảng loạn nện bước cùng với sôi nổi thứ tán chạy trốn động tác giữa nhìn ra nhìn ra này đàn con nhện khủng hoảng cùng sợ hãi. Kia chỉ ẩn nấp ở con nhện đàn giữa siêu đại con nhện tắt thét chói tai hướng quốc lộ một bên rừng cây chạy tới. Nhưng mà này ba người hiển nhiên cũng không tính toán bông tha này đàn con nhện cho dù là này đàn con nhện điên cuồng chạy trốn rời đi quốc lộ bọn họ ba người như cũ vẫn là đối với con nhện đàn theo đuổi không bỏ. Trong đó một người càng là hướng kia chỉ con nhện đàn thủ lĩnh đuổi theo người này chạy vội tốc độ cực nhanh cho dù là lên mặt con nhện dùng sức chạy vội cũng không có biện pháp thoát đi đối phương đuổi giết. Thượng một giây còn uy phong lăng lăng, người chỉ huy đông đảo con nhện hướng bọn lính tập kích con nhện thủ lĩnh, giây tiếp theo liền bị súng phun lửa thiêu chi chi gọi bảy. Con nhện thủ lĩnh bị thương, chạy vội tốc độ tự nhiên mà vậy cũng liền hàng xuống dưới. Bởi vậy, gần chỉ là ngắn ngủn 2 phút không đến, này chỉ siêu đại con nhện đã bị súng phun lửa cấp sống sờ sờ thiêu chết. Liền cái phản công cơ hội đều không có. Nhưng mà mặt khác một bên, mặt khác hai cái người da đen, tuy rằng sức chiến đấu nhìn không bằng cái này hung tàn, nhưng kia trong tay súng phun lửa cũng không phải cái, một phen truy trốn xuống dưới, lớn như vậy một đám con nhện ước chừng bị thiêu chết mười chi bảy tám, đến nỗi dư lại những cái đó còn lại là trốn vào quốc lộ hai bên rừng cây. Trường 139 Mấy chục cái binh lính liền như vậy trợn mắt há hốc mồm đứng ở tại chỗ, bọn họ thượng một giây còn đang suy nghĩ rớt khoát cùng này đàn con nhện đồng quy vô tận giây tiếp theo thế nhưng đã bị ba cái y nhân cấp cứu. Ánh mắt ở chung quanh nhìn quét một vòng, chỉ thấy quốc lộ hai bên bị đại lượng tơ nhện võng bao vây lấy cỏ dại lùng cây cùng kia trải rộng mạng nhện đường cao tốc tất cả đều hiền lộ ra nguyên bản bộ dáng, đại lượng tơ nhện bị cường kiện hữu lực súng phun lừa cấp thu thập cái sạch sẽ. Từng con đốt trọi chết đi con nhện, đổ rào rào rơi xuống đầy đất đốt trọi thanh hôi vị ở không khí giữa lan tràn. Bởi vì đêm qua kia tràng mưa to, thổ địa ướt át thực vật ẩm ướt này đó xuống phun lửa nguyên bản bậc lửa mạng nhện bộ phận theo ngọn lửa thiêu đốt tới thực vật bộ phận lúc sau, liền thực mau dập tắt chỉ để lại một ít đốt trọi dấu vết cùng với nhất xuyến xuyến thiêu đốt lúc sau khói đặc. Thấy trước mắt một màn này, một đám binh lính ước chừng ngây người hơn 10 giây, thẳng đến đám người giữa, có người phản ứng lại đây, kinh hô một tiếng, một đám người mới lại đem tầm mắt vội vàng chuyển rời đến mạnh trường long nhạc quân hoành cùng với mặt khác ngã xuống đất nhân thân thưởng. Tiểu thiểu, phía trước tên kia nói muốn cùng nhau đồng sinh cộng tử binh lính, vội té ngã lộn nhào chạy tới đỡ cách đó không xa trên mặt đất nằm sắc mặt tái nhợt tiểu thiểu. Còn có hô hấp, chúng ta đến chạy nhanh hồi trong thôn tìm người nhìn xem. Mà còn lại binh lính tác đã bắt đầu xem xét mạnh trường long một đám người tình huống, phát hiện ngã trên mặt đất này đó chiến hữu đều còn có hô hấp lúc sau, mọi người rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua, nên có cảnh giác như cũ vẫn là phải có, mấy chục cái binh lính giữa có 6-7 cái lẫn nhau liếc nhau, đều từ bọn họ từng người ánh mắt giữa, nhìn ra cảnh giác hương vị. Giống súng phun lửa như vậy vũ khí ở Hoa Quốc tuyệt đối thuộc về vi phạm lệnh cấm vũ khí, bình thường cư dân là tuyệt đối không cho phép đeo, đối với người thường mà nói, giống như vậy vũ khí, nhiều người cả đời đều không thể có cơ hội nhìn thấy thật hóa, chỉ có thể ở báo chí TV tạp chí trên mạng nhìn xem ảnh chụp mà thôi. Nhưng mà trước mắt này 3 cái y nhân lại một người cầm trong tay một phen súng phun lửa, đại sát tứ phương, này thật sự là không có biện pháp không cho bọn họ cảnh giác nhưng này ba người lại đích đích xác xác là tự mình đưa bọn họ cứu tới ân nhân liền ở này đó binh lính cảm thấy có chút đau đầu mà mạnh trường long mấy người còn không có có thể xác định sinh từ thời điểm nguyên bản kia ba gã hạng nặng võ trang hắc y nhân đã từ nơi không xa đã trở lại hơn nữa trực tiếp đĩnh đặc hướng ngã trên mặt đất mạnh trường long mấy người đi đến hoàn toàn không có bất luận cái gì cố kỵ hoàn toàn một bộ cùng bọn họ quen thuộc đến cực điểm thái độ nếu không phải này ba người vừa mới cứu bọn họ Hơn nữa đem nguyên bản trên tay súng phun lửa vòi phun thu được sau lưng, này mấy cái binh lính chỉ sợ sẽ không chút do dự nổ súng bắn phá. Nhưng mặc dù là đối phương cứu bọn họ, chúng bọn lính như cũ vẫn là thần kinh căng chặt đầy mặt nghiêm túc như hổ rình mồi nhìn chằm chằm trước mắt này ba cái hắc y nhân. Đối diện này ba người thật sự là quá khả nghi. Các ngươi mấy cái là người nào? Vì cái gì các ngươi trên tay sẽ có như vậy súng phun lửa? loại này uy lực súng phun lửa so giống nhau địa phương trang bị còn muốn lợi hại chút hiển nhiên là quân dụng hai gã binh lính tiến lên chặn này ba cái hắc y nhân đường đi bọn họ cầm thương co mày dò hỏi chúng ta vừa mới mới cứu các ngươi các ngươi này nhóm người như thế nào vừa chuyển đầu chính là loại này nói chuyện ngữ khí các ngươi đây là tính toán lấy oán trả ơn sao hiện tại này đều cái gì thế đạo không điểm uy lực đại vũ khí phòng thân còn không được cùng các ngươi vừa mới giống nhau bị đám kia biến gì con nhện cấp gặm Ba cái người da đen giữa nhất lùn cái kia, không chút khách khí nói. Nghe thấy người này không chút khách khí nói, một đám binh lính có điểm mặt đỏ, nhưng đối phương trong tay vũ khí uy lực lớn như vậy, rồi lại không thể không làm cho bọn họ đề cao cảnh giác. Hiện giờ này thế đạo thật là rối loạn, nhưng bộ máy quốc gia phía trước như cũ vẫn là ở vận hành, vô luận là dựng lâm thời căn cứ, vẫn là đưa đám kia thành phố Vân Hải nạn dân nhóm đến các trong thôn cùng với một lần nữa phân chia địa bàn, đều có bọn họ bóng dáng. Chẳng sợ hiện giờ quản hạt lực độ xa xa thấp hơn động đất trước, nhưng cũng ít nhất thuyết minh mặt trên người còn không có hoàn toàn từ bỏ. Hiện giờ hoàn cảnh tuy rằng rối loạn điểm, nhưng các ngươi cũng không nên chỉ có loại này lực sát thương như thế cường đại vũ khí binh lính miễn cưỡng mở miệng nói cho dù là những cái đó có thể có được hợp pháp súng ống quốc gia, loại này súng phun lửa cũng là không cho phép bán cho bình thường thị dân. Các ngươi mấy thứ này đến tột cùng là từ đâu ngõ tới các ngươi giải thích rõ ràng lúc sau chúng ta đại gia cũng hào hòa bình ở chung hòa bình ở chung chẳng lẽ ta này súng phun lửa không nộp lên các ngươi liền hướng ta nổ súng không thành Tên này Hắc Y Nhân nói nói, liền có điểm thượng hỏa trên mặt hắn mặt nạ phòng độc một hiên, lập tức lộ ra một trương tuổi trẻ khuôn mặt. Hắn bĩu môi, khinh thường nói: phía trước nếu không phải các ngươi bỗng nhiên tới gần con nhện đàn, tự cho là thông minh quấy nhiễu con nhện, chúng ta ba cái đã sớm đem những cái đó con nhện đều tiêu diệt, nơi nào còn sẽ xuất hiện trước mắt loại này làm như vậy nhiều con nhện đào tẩu tình huống. Cái này như thế nào có thể trách chúng ta? Chúng ta phía trước cũng là vì xử lý này đó biến dị con nhện, huống chi nếu là các người phía trước liền có kế hoạch vì cái gì không ở bên cạnh viết điểm đồ vật nhắc nhở những người khác. Bị người như vậy, khinh bỉ, bọn lính cũng hỏa khí dâng lên sôi nổi mở miệng phản bác. Bọn họ mười mấy huynh đệ nhưng đều còn nằm trên mặt đất sinh tử không biết đâu, đối phương thế nhưng còn nói bọn họ phía trước làm hỏng việc nhưng đem bọn lính cấp tức điên. Vài người mắt thấy sẽ vì đám kia biến dị con nhện xảo đi lên, mặt khác hai cây hắc y nhân cũng đem trên mặt mặt nạ phòng độc cấp lấy xuống dưới, ba cái người da đen giữa, lớn lên nhất cao lớn rắn chắc nam nhân cao mày vỗ vỗ chính mình đồng bạn bà vai nói, được rồi. Thôi văn, người bớt tranh cãi. Hiện tại này đều khi nào? Còn đi nói này đó có không đến chúng ta đến chạy nhanh đem phụ cận tình huống thăm dò rõ ràng mới được đêm qua mưa to làm cho động thực vật nhóm sôi nổi biến dị chúng ta đến thăm dò rõ ràng tình huống lúc sau mới có thể xác định tương lai tốt nhất đang ở nơi nào nếu không nếu là tái ngộ đến phía trước đám kia biến dị con nhện giống nhau mặt khác động vật chúng ta nói không chừng phải chờ cho nhân ra đưa đồ ăn các ngươi đối chúng ta ba cái sinh ra cảnh giác thực bình thường nếu là ta bỗng nhiên nhìn đến có người cầm động đất trước vi phạm lệnh cấm vật phẩm nơi nơi lắc lư cũng sẽ cảm giác được kinh hoàng bàng hùng sơ sơ chính mình sau lưng cõng súng phun lửa từ chính mình bên trái túi áo móc ra một quyển bộ đội đặc trùng công tác chứng minh mở ra tới cấp mấy cái bọn lính xem hơn nữa các ngươi không cần lo lắng chúng ta nếu có thể lộng tới như vậy vũ khí tự nhiên là có tư cách kiểm giữ chúng nó nói xong câu đó lúc sau bàng hùng còn tấm tắc cảm thán thanh chực chực chực còn hảo tới thời điểm lão tử không bỏ được vừa thứ này cấp ném bằng không thật đúng là có lý nói không rõ bất quá các ngươi cũng quá cứng nhắc điểm mưa to lúc sau động thực vật tiến hóa trước kia có thể cư trú hoàn cảnh hiện tại tuyệt đại đa số cũng chưa biện pháp lại đi ở Như vậy nhiều trước kia không chấp mắt côn trùng động vật tất cả đều biến thành tùy thời tùy chỗ có thể tập kích nhân loại tồn tại, hơn nữa ngay cả phía trước quân đội thông tin thiết bị cũng chưa biện pháp sử dụng. Chúng ta cùng những người khác hoàn toàn chặt đứt liên hệ cái gì đều chỉ có thể dựa vào chính mình sờ soạn chính mình giải quyết. Ở như vậy hoàn cảnh chung dưới các ngươi còn như vậy cứng nhắc, không biết biến báo, lần đó đầu này đó biến dị côn trùng biến dị động vật ai tới đối phó. Các ngươi hiện tại dùng này đó bình thường sung ống, nhưng không thế nào hảo sự. Các người liền chính mình cũng chưa biện pháp tự bảo vệ mình tổng sẽ không còn nghĩ dựa vào mấy cái thương đi cứu mặt khác người thường đi. Các ngươi trong tay viên đạn một ngày nào đó sẽ dùng xong, chúng ta đến làm tất cả mọi người chính mình cầm lấy vũ khí tiến hành tự cứu, mới có thể trong tương lai thế giới giữa sinh hoạt đi xuống. Vừa mới ta huynh đệ lời nói có điểm hướng, các ngươi cũng đừng nóng giận, hắn bạn gái vừa mới bị con nhện cấp cắn, trong lòng chính nghẹn khí đâu. Bàng Hùng nói được đạo lý rõ ràng, những lời này truyền vào này đàn binh lính trong tay, đại gia hỏa sôi nổi hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nguyên bản nơi căn cứ quân sự rất nhỏ toàn bộ trong căn cứ quân sự mặt vũ khí cũng rất ít đặc biệt là một ít huy lực cường thịnh vũ khí liền càng thiếu toàn bộ trong căn cứ quân sự mặt thậm chí liền trước mắt này ba người trong tay cái loại này súng phun lửa đều không có. Ở trước mắt dưới tình huống, muốn bảo vệ tốt một đám người thường, hiển nhiên không phải một việc dễ dàng, hơn nữa trong tay bọn họ viên đạn không nhiều lắm, cho dù là quay đầu lại đem căn cứ sở hữu viên đạn vũ khí đều dọn không, liền đối với này đó kết bè kết đội biến dị côn trùng, chỉ sở cũng không có biện pháp ngăn cản bao lâu chờ tương lai hết thảy vẫn là đến dựa đại gia chính mình. Nhìn đến trên mặt đất nằm mười mấy chiến hữu một đám binh lính đứng ở tại chỗ trong lúc nhất thời ai đều không có mở miệng nói chuyện. Bàng hùng đem trong tay công tác chứng minh đá trở lại chính mình túi áo, chờ đối phương đoàn người chính mình tự hỏi chuyển biến. Đứng ở bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện hả chấn nam cao mày, ngồi xổm xuống, sờ sờ mạnh trường long mấy người cổ động mạch. Phía trước đám kia con nhện nhổ ra tơ nhện có tê mỏi hiệu quả, bọn họ lại quá nửa tiếng đồng hồ hẳn là là có thể đã tỉnh, phía trước chúng ta bên kia cũng có người xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng là hiện tại đã tỉnh cho nên các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Thật vậy chăng? Không có việc gì vậy thật tốt quá, mấy cái vẫn luôn ngồi sổ mạnh trường long mấy người bên người đầy mặt lo lắng binh lính vừa nghe, sắc mặt tức khắc đẹp không ít, đặc biệt là phía trước kia mấy cái cùng thôi văn tranh phong tương đối binh lính, càng là sắc mặt đại hỉ Cái này địa phương không thích hợp ở lâu, những cái đó con nhện tuy rằng đã rút đi, nhưng là cũng không biết khi nào mới có thể trở về chúng ta trước rời đi nơi này. Các người cõng bọn họ cùng chúng ta tới, chúng ta ở phía trước tìm tạm thời đặt chân địa phương, các ngươi có thể ở nơi đó nghỉ ngơi một chút. Hạ chấn Nam ở phía trước dẫn đường, một đám binh lính cõng người đi theo Nam nhân phía sau. Thôi văn nhìn thấy đội trưởng cho người ta dẫn đường động tác thập phần không cao hứng bĩu môi, lại cũng không lại nói chút cái gì, đuổi kịp phía trước đội ngũ. Nói đến cùng, mọi người đều là từ bộ đội ra tới, cùng là quân nhân, chẳng sợ lệ thuộc với bất đồng đội ngũ, nhưng lại không có gì thâm cựu đại hận ở có năng lực tình huống dưới, có thể giúp tự nhiên vẫn là sẽ hỗ trợ. Đã không có mạnh trường long đám kia lấy thương binh lính, vạn khê thôn các thôn dân tự nhiên mà vậy cũng cũng không dám động tĩnh quá lớn, như phi tất yếu, bọn họ thậm chí liền cao giọng hô to trong thôn những người khác tên cũng không dám chỉ sợ vạn nhất từ trong rừng cây chui ra cái gì biến dị sau hình thể khổng lồ thực người động vật tới. Đại gia hòa ở trong thôn nỗ lực đem người tập hợp lên tích cực xem xét mọi người tình huống thân thể, nhìn xem đại gia có hay không bị thương. Có hay không ở đêm qua mưa to qua đi, xuất hiện mặt khác thân thể không khỏe. Một phen kiểm tra xuống dưới toàn bộ vạn khê thôn trừ bỏ có mười mấy tương đối xui xẻo người ở ngoài, người khác cơ hồ đều không có chịu cái gì thương. Này cũng làm trong thôn đại đa số người đều yên tâm không ít. bốn 140, đi theo triệu hưng quốc đoàn người ở vạn khê trong thôn siêu tầm một lần lúc sau. Tần Tố Vân đáy lòng liền có một cái đại khái phỏng đoán, nàng dọc theo đường đi cẩn thận đài quan sát thấy động thực vật lại nói bóng nói gió dò hỏi không ít người lúc sau, nàng liền phát hiện một cái tình huống. Đêm qua xối qua kia tràng bão tác động thực vật chỉnh thể biến hóa lớn nhất mà đêm qua thành thành thật thật đãi ở trong phòng, cũng không có đi ra ngoài gặp mưa động thực vật bình quân biến hóa liền phải ít hơn nhiều. Đặc biệt là trong thôn có mấy hộ nhà dưỡng gà vịt đêm qua xối quá vũ cùng không xối quá vũ, đối lập lên tranh lệch liền lớn hơn nữa. Những cái đó động thực vật biến dị sau hình thể lớn nhỏ, giống như là học sinh tiểu học cùng cao trung sinh chi gian tranh lệch. Trên thực tế, điểm này cũng là Tần Tố Vân hôm nay buổi sáng ở nhà nhìn đến xúc vật liều chung những cái đó gà vịt ngỗng chờ cùng đại hắc hắc đậu chúng nó hình thể biến hóa trình độ cùng với đại hắc hắc đậu chúng nó hơn phân nửa đêm không ngủ được chính mình mở cửa đi ra ngoài chạy đến bên ngoài gặp mưa lúc sau liền mơ hồ đến ra tới kết luận. Lúc sau ở trong thôn siêu tầm một lần nghiêm túc quan sát một phen trong thôn động thực vật biến hóa tình huống Tần Tố Vân liền càng thêm xác định chính mình cái này suy đoán. Nhưng trừ bỏ biến hóa này ở ngoài, mắt thường có thể thấy được biến hóa liền cũng không phải như vậy rõ ràng, cũng không biết đêm qua nước mưa bên trong, đến tột cùng ẩn chứa cái dạng gì vật chất. Mới có thể làm cho này đó động thực vật phát sinh lớn như vậy biến hóa tần tố vân sơ sơ hắc đầu có chút đâm tay lưng đoàn mau, nhíu mày cảm thán. Quan trọng nhất chính là ai cũng không biết về sau trời mưa khi còn có thể hay không xuất hiện trước mắt tình huống như vậy. Nếu là về sau sở hạ mỗi một trận mưa đều sẽ ẩn chứa loại này có thể làm động thực vật bay nhanh tiến hóa không rõ vật chất như vậy về sau địa cầu đến tổt cùng sẽ biến thành cái gì bộ dáng tần tố vân hoàn toàn không dám lại tiếp tục đi xuống thâm thường. Này đó động thực vật thông qua đêm qua mưa to sinh ra biến dị tiến hóa cũng không biết nhân loại có phải hay không có thể đồng dạng thông qua mưa to sinh ra tiến hóa biến dị. Tần Tố Vân híp híp mắt nàng cảm thấy loại này khả năng tính kỳ thật cũng không lớn, nhưng vô luận như thế nào cũng nên tìm một cơ hội thử một lần mới đúng. Đêm qua nước mưa quá quỷ dị, nó biến dị tiến hóa trình độ thậm chí muốn xa xa muốn lớn hơn ngày thường ngọc bội ngưng kết ra tới ngọc lộ hiệu quả. Này trong đó lớn nhất chỗ tốt đánh giá chính là trước đó vài ngày gieo đi lương thực rau dưa, đều từ nguyên bản cây non trạng thái, lớn lên biến thành từng cây thành thục thân thể. Những cái đó nguyên bản vừa mới mới vừa gieo giống đi xuống, thậm chí còn không có nảy mầm thấy miêu bắp chờ thu hoạch tất cả đều trưởng thành 4-5 mét cao kình thiên cự vật bắp côn thượng một đám kim trường thành thành thục bắp càng là trường thành niên nam nhân một cái cánh tay như vậy trường, ba cái bắp là có thể chứa đầy phía trước tần tố vân lên núi khi sọt. Gọi người trợn mắt há hốc mồm, làm dựa sức gió thụ phấn mới có thể kết quả bắp trời biết đêm qua hạ như vậy mưa lớn, vì cái gì này đó bắp còn có thể kết quả. Loại này hoàn toàn không có biện pháp dùng tự nhiên giải thích sự tình còn có rất nhiều. Trong thôn từ trên xuống dưới mấy trăm khẩu người, thấy ngoài ruộng những cây đó đã thành tục có thể khai thác cây nông nghiệp, phản ứng đầu tiên tất cả đều là này đó cây nông nghiệp không biết còn có thể hay không ăn, có chút người liền đề nghị đem này đó cây nông nghiệp trước cầm đi uy gà uy con thỏ, nhìn xem trong nhà những cái đó ra cầm ra xúc ăn qua lúc sau có thể hay không có mặt khác bất lương phản ứng, sau đó lại làm quyết định có muốn ăn hay không này đó biến dị tiến hóa qua đi cây nông nghiệp. Gần chỉ là một cái buổi sáng, triệu hưng danh thủ quốc gia Yên cũng đã triều hai đại bao, hắn cao mày, vừa trong thôn từ trên xuống dưới người tất cả đều tụ tập lên, thương lượng kế tiếp trong thôn nên xử lý như thế nào. Chiếu ta nói, chúng ta phải trước xử lý tốt phòng ở cùng sân phơi lúa bên kia sự tình, trong thôn phòng ở cùng lều chạy, rất nhiều đều bị thực vật cấp phá hủy, này đó thực vật không xử lý, rất nhiều người phòng ở căn bản là không có biện pháp lại trụ. Cửu thuốc công chống quải trưởng ngữ khí kiên định nói. Ở toàn bộ vạn khê trong thôn, cùng loại với tần tố vân trong nhà thực vật xâm lấn tình huống hộ gia đình rất nhiều, mười chi bảy tám phòng ở đều xuất hiện tần tố vân trong nhà cái loại này tình huống, nhẹ một chút cỏ dại mọc đầy toàn bộ sân, trọng một chút chính là toàn bộ phòng ở tất cả đều bị kia đột ngột từ mặt đất mọc lên trời xanh đại thụ cấp căng nứt suốt cuộc vô pháp trụ người. Này đó thực vật cần thiết rửa sạch sớt nếu không chúng ta buổi tối ngủ thời điểm cũng không an tâm. Bên cạnh một người gật đầu phụ họa nói, người này ra phòng ở phía trước là tân kiến nhà gỗ, đêm qua chính là bị một gốc cây đột ngột từ mặt đất mọc lên đại thụ chọc thùng nóc nhà, hôm nay nếu là không giao kia cây cấp chặt bỏ tới ai biết nhà bọn họ phòng ở ngày mai còn có thể hay không đủ trụ người. Không sai, này đó thực vật lớn lên quá nhanh, hôm nay không xử lý, ngày mai xử lý lên chỉ sở cũng càng khó. Còn lại người cũng sôi nổi gật đầu ứng hòa. Hành kia chúng ta hôm nay liền trước đem những cái đó còn có thể đủ trụ phòng ở thu thập ra tới, đại gia hòa tễ tễ chờ ngày mai nhìn nhìn lại tình huống, nhìn xem bên ngoài này đó động thực vật hay không còn ở bay nhanh sinh trường. Triệu hưng quốc gật gật đầu. Đồng ý đại giả ý kiến hơn nữa đề nghị nói thừa dịp trong khoảng thời gian này chúng ta thuận tiện còn có thể cẩn thận quan sát trong thôn này đó động thực vật nhìn xem này đó động thực vật có phải hay không điên cuồng bay nhanh sinh trường tuy rằng sáng nay chúng ta tựa hồ cũng không có phát sinh cái gì dị tượng nhưng là buổi chiều có thể hay không phát sinh biến hóa ai cũng nói không chừng. Nếu này đó động thực vật ở tiếp tục sinh trưởng đi xuống chúng ta phải mặt khác nghĩ cách tìm chỗ ở ở tại trong thôn không an toàn. Đám người giữa không khí, nhân triệu hưng quốc nói trở nên có chút trầm trọng. cửu thúc công cùng thôn trưởng đều lên tiếng, triệu chính đức thôn này thư ký tự nhiên cũng là hưởng ứng, hắn vỗ vỗ tay, sở hữu ánh mắt đều tập trung đến chính mình trên người mới tiếp tục nói, nếu sự tình đã quyết định xuống dưới kia chúng ta liền bắt đầu hành động. Các trước gia môn trong phòng cây cối cỏ dại đều rất nhiều, xử lý lên cũng không phải một việc đơn giản. Cho nên chúng ta trong thôn vẫn là chú ý tự nguyện nguyên tắc đại gia chính mình nhìn thương lượng này đó đêm nay thượng không chỗ ở người liền đi trợ giúp những cái đó có phòng ở còn có thể đủ ở trụ người hộ gia đình đến nỗi mặt khác toàn xem đại gia tự nguyện nguyên tắc. Nếu có người ở trong thôn gặp được nguy hiểm như vậy liền trực tiếp hô to ra tới hoặc là thổi huyết sao ý bảo chúng ta những người khác đều đến chạy đến hỗ trợ. Triệu Chính Đức nói một phen lời nói, nhìn thấy người trong thôn đều gật đầu đồng ý lúc sau, liền đi theo nhà mình như thử nữ như cùng nhau về nhà tính toán đem nhà mình trong viện những cái đó trợt trường ra tới cây cối cỏ dại toàn bộ xử lý sạch sẽ. Trong thôn tình huống còn tính hảo, từ trước mắt xem ra trừ bỏ động thực vật hình thể biến đại ở ngoài cũng không có cái gì mặt khác nguy hiểm. Bởi vậy đại gia nghe xong thôn trường cùng thôn thư ký nói này phiên lời nói, liền sôi nổi về nhà đi xử lý trong nhà những cái đó biến dị qua đi thực vật. Tại đây quá trình giữa, không ít người liền bắt đầu thương lượng tối nay vấn đề chỗ ở. Những người này tất cả đều động tác nhất trí đem thần tố vân cấp làm lơ tần tố vân ra kia phòng ở là năm trước trong thôn duy nhất kiến một căn nhà mới tự tuy rằng nhìn xám xịt không chấp mắt không giống như là nhà người khác phòng ở như vậy còn ở ngoài tường rán không ít gạch men sứ nhưng tần tố vân trong nhà kia phòng ở kia tường vây nhìn liền thực vững chắc không phải không có người không mắt thèm nhà nàng dừng chân điều kiện nhưng đại hắc hắc đậu hướng tần tố vân phía sau vừa đứng còn lại người lập tức biến túng không dám đang tới gần bọn họ nhưng đều còn nhớ rõ đối phương trong nhà không chỉ có chỉ có này một miêu một cầu còn có tám chỉ đồng dạng thành niên chó chăn cừu bị chín chỉ chừng người cao chó săn liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bọn họ sợ là buổi tối liền rác đều ngủ không được không ai dám đến nhà mình tới tần tố vân cũng mừng rỡ nhẹ nhàng duy nhất không tốt lắm chính là trong viện hạch đào thụ thật sự là quá lớn muốn đem này cây hạch đào thụ xử lý sạch sẽ không cái một hai ngày chỉ sợ không được Quan trọng nhất chính là này cây lớn như vậy, nàng một người hoàn toàn dọn bất qua tới. Tần Tố Vân híp híp mắt nếu kia cây hạch đào thủ không có biện pháp di chuyển lại tìm không thấy người, vậy rước khoát đôi ở nhà đương cùi đốt đi. Đi theo mặt khác thôn dân giống nhau hướng ra đuổi Tần Tố Vân về đến nhà chuyện thứ nhất chính là từ trong nhà lục tung tìm ra động đất phía trước trong nhà chuẩn bị tốt cưa điển. Loại này thực dụng công cụ Tần Tố Vân ở nhà chuẩn bị tốt mấy cái. Trong viện này cây hạch đào thụ cơ hồ là vây quanh được toàn bộ phòng ở, hơn nữa này cây hạch đào thụ lại sinh trưởng cực cao, muốn đem này cây hạch đào thụ chém đứt lúc sau hơn nữa bảo đảm phòng ở cùng tường vây không bị này đại thụ tạp ra vấn đề phải từ trên xuống dưới, đem chỉnh cây hạch đào thụ cơ thành vài đoạn mới được. Tần Tố Vân chính mình xem xét đại thụ kế hoạch hào từ nơi nào bắt đầu cắt lúc sau, liền bắt đầu cơ thụ. Lầu 3 pha lê phòng là trực tiếp kiến tạo ở tầng cao nhất thượng, nhưng này pha lê phòng bốn phía tần tố vân phía trước còn để lại một đoạn khe hở, đây cũng là vì pha lê phòng tương lai đổi pha lê quải năng lượng mặt trời pin bản linh tinh hành động càng thêm phương tiện. Bỏ đến lầu 3 tần tố vân nghiêm túc đánh giá một lần toàn bộ pha lê nhà ấm trồng hoa giữa biến hóa cũng không quá lớn, hình thể đều còn có thể đủ ở tiếp thu trong phạm vi cây nông nghiệp vừa lòng gật gật đầu. Cầm cơ điện đẩy ra pha lê nhà ấm trồng hoa đại môn, tần tố vân bình thản ung dung mà hướng hạch đào thụ phương hướng đi đến, xử lý những cái đó lớn lên lung tung rối loạn hạch đào thụ nhánh cây. Mạnh trường long là từ một trận đồ ăn mùi hương giữa tỉnh lại, đầu váng mắt hoa cảm giác làm mạnh trường long mặc dù là tỉnh lại cũng không có biện pháp ngồi dậy mà là như cũ nằm trên mặt đất giảm bớt loại này đầu váng mắt hoa toàn thân khó chịu cảm giác. Tỉnh tỉnh, mạnh trường quan đã tỉnh. Mạnh Trường Long vừa mở mắt bên cạnh chiếu của Mạnh Trường Long cùng nhà quân hoành này đó thương hoạn tiểu binh lính, lập tức hương phấn kêu lên. Tiểu binh lính hương phấn thanh âm ép tới rất thấp nhưng ngoài phòng mặt khác binh lính nghe thấy loại này tiếng la lại có không ít đại gia sôi nổi vui vẻ ra mặt chui vào trong phòng đi xem Mạnh Trường Long cùng mặt khác thương hoạn. Người, người, các người, các ngươi tình huống có khỏe không? Đại, đại gia tình huống thế nào Mạnh Trường Long gian nan mở miệng thanh âm run lên, dò hỏi bọn lính hắn té xỉu lúc sau tình huống tiểu binh lính hồng hốc mắt kích động nắm mạnh trường long tay nói trường quan ngươi yên tâm chúng ta mọi người đều không có việc gì phía trước những cái đó con nhện nhổ ra tơ nhện chỉ có tê mỏi hiệu quả cũng không có mặt khác độc tố có người đã cứu chúng ta lúc sau đại gia liền đi theo cùng nhau chạy ra cho nên chúng ta toàn bộ trong đội ngũ một người cũng chưa thiếu liền chờ trường quan các ngươi tỉnh lại lúc sau chúng ta lại hồi thôn đâu vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi mạnh trường long bị người nâng dậy thân uy hai nước miếng nguyên bản khô khốc yết hầu lập tức được đến dễ chịu nói chuyện cũng không hề như vậy khan khan nghe thấy trong doanh địa các binh lính đều không có việc gì mạnh trường long nguyên bản căng chặt tâm tình nháy mắt trở nên tươi đẹp lên trường quan ngươi đừng lo lắng chúng ta chúng ta đều lớn như vậy người sẽ chính mình chiếu cố chính mình bị người quan tâm chúng binh lính sôi nổi cảm động không thôi Cửa đứng binh lính bị người đẩy ra, một đạo màu đen bóng người từ cửa tế tiến vào, đối phương dáng người thon dài hữu lực trong tay còn bưng cái thô táo chén gỗ. Đã tỉnh A, đã tỉnh liền uống điểm canh thịt đi. Chuyện được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 141, ngươi đã tỉnh, đã tỉnh liền uống điểm canh đi. hà chấn nam trong tay cầm một cái nhôm chế hộp cơm, phóng hộp bên trong một chén nóng hầm hập canh thịt. Đây là vừa mới lấy thịt hộp nấu thành thịt bò canh, nồng đậm thịt bò mùi hương phiêu đãng ở không khí bên trong, sáng sớm từ vạn khê thôn ra tới cho tới bây giờ, mạnh trường long đều còn chưa từng ăn qua một đinh điểm đồ vật hiện giờ bụng đã sớm đã đói đến sướng nổi lên không thành kế canh thịt mùi hương mới vừa phiêu tiến mũi gian, mạnh trường long nguyên bản suy yếu thân thể, lúc này càng là sướng nổi lên không thành kế. Mạnh trường long ít hầu không tự giác cổ động một chút. Các ngươi đều ăn sao? Thẳng đến thiên tai phát sinh lúc sau, vô luận là mạnh trường long ngành hàng hải trong căn cứ mặt khác huynh đệ, ăn đến thịt số lần liền rất thiếu. Chúng ta đều ăn qua. Một người binh lính vội vàng nói, đội trưởng ngươi chạy nhanh ăn chút đi, bị thương nên hào hào dưỡng dưỡng. Phía trước chúng ta đoàn người bị trước mắt vị tiên sinh này cùng hắn bằng hữu cứu xuống dưới, bọn họ trả lại cho chúng ta một ít đồ ăn điền bụng. Nói đến những lời này, binh lính có điểm mặt đỏ. Hắn phía trước đều còn tại hoài nghi này nhóm người mục đích kết quả đối phương chẳng những cứu bọn họ còn cho bọn hắn ăn một đốn miễn phí cơm trưa. Hiện giờ đầu năm nay, đồ ăn không tốt lắm tìm, mặc dù là bọn họ này đàn tham gia quân ngũ, ngày thường ở thôn cũng là yêu cầu dùng sức lao động cùng trong thôn đổi lấy lương thực. Nếu không phải phía trước bọn họ đi một chuyến thành phố Vân Hải, từ đám kia đoạt phỉ hang ổ bên trong lục xoát ra không ít lương thực, bọn họ ở tại trong thôn chỉ sợ liền ăn cơm no đều không dễ dàng. Mặt khác các binh lính cũng sôi nổi phụ họa, làm Mạnh Trường Long chạy nhanh điền điền bụng. Chỉ có ăn uống no đủ lúc sau thân thể mới có thể nhanh chóng khôi phục. Mạnh Trường Long thấy thế gật gật đầu cũng không chối từ bị người nâng dậy tới lúc sau uy canh thịt nguyên bản quay cuồng dạ dày mới có một tia thoải mái cảm. Hạ Trấn Nam cũng không nói nhiều chút cái gì tiếp nhận bọn lính truyền đạt không hộp cơm, liền tính toán đi ra ngoài làm mặt khác sự tình, hắn nhưng không tính toán vẫn luôn hầu hạ đối phương như vậy một đám người. Hạ Trấn Nam muốn rời đi, nhưng là nằm ở tấm ván gỗ giá thượng Mạnh Trường Long lại mở miệng gọi lại hắn, Mạnh Trường Long thanh âm khàn khàn mà trầm thấp mang theo vài phần bệnh nặng mới khỏi lúc sau suy yếu. Hạ Trường Quan, ngài là Hạ Trấn Nam Hạ Trường Quan đi. Lần này cảm ơn ngài đã cứu chúng ta. Nga, ngươi nhận thức ta. Hạ Chấn Nam mày hơi chọn quay đầu nhìn về phía Mạnh Trường Long, trong phòng mặt khác binh lính cũng đồng dạng sôi nổi đánh giá Hạ Chấn Nam, hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới chính mình trong căn cứ trưởng quan thế nhưng nhận thức trước mắt người này. Nhưng thật ra có chút người nghe thấy Mạnh Trường Long nói, lại nhìn về phía Hạ Chấn Nam khi, liền cảm thấy có chút quen mắt, chỉ là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, đến tột cùng là ở nơi nào gặp qua. Đích xác nhận thức hạ trường quan ở một năm trước quân khu đại bỉ giữa ta đã từng may mắn gặp qua hạ trường quan, lúc ấy chờ hạ trường quan bắt được lần đó đại bỉ binh vương danh hiệu thật sự là cho ta để lại khắc sâu ấn tượng, nếu không ta chỉ sở cũng không có biện pháp trước tiên nhận ra trường quan ngươi. Mạnh trường Long nói còn tưởng cấp hạ trấn đi về phía nam một cái quân lễ, nề hà thân thể thật sự quá mức suy yếu, cái này quân lễ cuối cùng vẫn là không có thể thành công. Đừng nhìn hắn là toàn bộ loại nhỏ căn cứ người phụ trách nhưng thực tế thượng hắn quân hàm lại so với Hạ Trấn Nam muốn thấp chút kêu người trưởng quan hắn là một chút cũng không mệt. Nguyên lai like là như thế này không nghĩ tới chúng ta còn rất có duyên phận. Hạ Trấn Nam gật gật đầu. Vậy ngươi hào hào nghỉ ngơi, loại này con nhện tê mỏi hiệu quả tuy rằng không tính đặc biệt lợi hại, nhưng là số lượng nhiều, ngươi cùng ngươi đồng bạn chỉ sợ đến nghỉ ngơi suốt một buổi trưa mới có sức lực chạy nhảy chờ bọn họ tỉnh lại lúc sau các ngươi cho bọn hắn uy điểm ăn ấm ấm áp. Ta cùng ta bằng hữu bọn họ hiện tại liền tính toán rời đi, các ngươi ở hiện giờ hoàn cảnh như vậy hà cũng hào hào chính mình bảo trọng. Hiện giờ mặt trên người đã liên hệ không thượng, ngay cả mới nhất lượng từ thông tin cũng không có biện pháp tiếp thu đến bất cứ tín hiệu cho nên ta phòng trường tương lai hẳn là sẽ không lại có người cho các ngươi đưa tiếp viện. Ta kiến nghị các ngươi trong tay viên đạn cùng mặt khác vật tư vẫn là đến tỉnh điểm dùng. Hạ Trấn Nam nói xong lúc sau dừng một chút mới tiếp tục mở miệng nói hơn nữa ta hiện tại cũng đã rời đi bộ đội, ngươi cũng không cần lại kêu ta trường quan vẫn là trực tiếp kêu tên của ta đi như vậy càng thích hợp đối với trước mắt mạnh Trường Long. Hạ Trấn Nam vẫn là rất có hào cảm, bởi vậy hắn liền mở miệng mịt mờ đề ra hai câu, nói cho đối phương hiện giờ bên ngoài tình thế, làm cho bọn họ nhóm người này người không cần lại học chủ nghĩa anh hùng chỉ đi phía trước hướng. Hiện giờ rất nhiều động thực vật đều không phải dựa hai cái viên đạn là có thể đủ hoàn toàn tiêu diệt, không có quân đội vật tư tiếp viện, trước mắt này nhóm người phải linh hoạt biến báo tránh cho nhất thất thúc thành thiên cổ hận. Mạnh trường long một đám người vừa mới liền tưởng dựa vào súng ống cùng cây đúc đối phó con nhện đàn hành vi thật sự là làm hạ chấn nam mày thẳng nhăn, hoàn toàn không biết này nhóm người phía trước trong đầu đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ liền tưởng dựa như vậy mấy cái thương có thể tiêu diệt kia mấy ngàn thượng vạn con nhện? Thật đương đám kia đại con nhện không điểm bản lĩnh. Nếu nhân loại không có hình thể yêu thế, rất nhiều động vật xa xa muốn so nhân loại sinh tồn năng lực cường đến nhiều tỷ như nói con kiến là có thể đủ dơ lên vượt xa quá thể trọng 400 lần vật phẩm, mà nhân loại giữa có thể dơ lên vượt qua thể trọng gấp đôi sở chiếm tỷ lệ đều rất ít nhưng mà vô luận là con nhện vẫn là con kiến, đều có thể đủ rất dễ dàng làm được điểm này. Đây cũng là hà chấn nam nhất lo lắng một việc cũng không biết về sau thế giới sẽ biến thành cái gì bộ dáng trong lúc nhất thời trong phòng không khí có chút trầm mặc chúng bọn lính động tác nhất trí nhìn về phía mạnh trường long cùng với hà chấn nam hai người ngay cả một bên một cái khác từ từ truyền tỉnh binh lính cũng chưa có thể hấp dẫn trụ mọi người toàn bộ ánh mắt mạnh trường long gật gật đầu thân thể không khỏe làm cho tư duy vận chuyển tốc độ hiền nhiên chậm một phách trả lời tốc độ cũng liền càng chậm Cảm ơn ngươi, ngươi nói chuyện này ta sẽ suy xét trên thực tế, nguyên bản mấy ngày nay, chúng ta chi đội ngũ này nên tan phía trước đi qua một chuyến lâm thời căn cứ ở nơi đó vì lâm thời căn cứ phục vụ, nhưng là không nghĩ tới lâm thời căn cứ kiến thành lúc sau, đối phương lại trực tiếp đem chúng ta chi đội ngũ này cấp đuổi ra tới. Lúc sau chúng ta liền không còn có nhận được quá bất luận cái gì vật tư tiếp viện, cùng với thượng cấp thông tin mệnh lệnh mấy ngày nay, chúng ta trong đội ngũ vật tư dựa vào tất cả đều là phía trước từ đoạt phỉ nhóm trong tay được đến. Nếu không chúng ta này một đoàn huynh đệ chỉ sợ đều đến đói bụng. Mạnh Trường Long nói chuyện tốc độ rất chậm, trong mắt càng là ấp ủ đối tương lai mê mang cùng lo lắng. hà Trấn Nam cũng không biết đoạt phỉ sự tình, hắn đem nghi hoặc tầm mắt nhắm ngay bên cạnh hai cái binh lính, này hai cái binh lính đảo cũng cơ linh, trực tiếp liền đem lúc trước đoạt phỉ nhóm sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần, thuận tiện nói nói bọn họ lúc ấy ở Ninh Vịnh huyện gặp được tình huống hà trấn nam nghe thấy ninh vịnh huyện tình huống mày nhíu lại sắc mặt khó coi ninh vịnh huyện sự tình hắn hoặc nhiều hoặc ít biết một ít đối với toàn bộ huyện thành phát sinh sự tình khó tránh khỏi có chút cảm thấy thổn thức đặc biệt là đương hắn đã biết ninh vịnh huyện hỗn loạn ngọn nguồn thế nhưng liền như vậy bị tận diệt thời điểm cũng khó tránh khỏi tâm sinh vài phần cảm thán Hạ chấn nam mấy người mới nói xong lời nói, cửa liền có người tới gõ cửa, bàng hùng cao lớn rắn chắc thân hình đứng ở này, tòa rách nát phòng ốc cửa vẫn là rất có trọng lượng, hắn nhìn quét liếc mắt một cái trong phòng mọi người, ánh mắt nhìn về phía hạ chấn nam. Lão đại thời gian đã không còn sớm, đông từ bọn họ bên kia hành lý đã thu thập hảo, chúng ta hiện tại liền rời đi sao? Phía trước ngồi ở đống lửa bên cạnh ăn cơm trưa bàng hùng mấy người đã sớm đã thu thập hảo hành lý, chỉ còn chờ hạ chấn nam đưa xong cơm trưa lúc sau cùng này đàn bọn lính nói một tiếng lúc sau liền rời đi này, nhưng mà không nghĩ tới đợi mau 20 phút trong phòng người còn không có phản ứng. Hạ tiên sinh các ngươi đây là muốn đi đâu? Chúng ta phía trước nơi dừng chân liền tại đây một mảnh, đối chung quanh này đó hoàn cảnh rất là quen thuộc. Mạnh trường long thấy ân nhân phải đi, vội vàng muốn cho người đưa lên đoạn đường. Hà Trấn Nam xua xua tay, người đã muốn chạy tới nhà gỗ trước cửa cũng không giấu giếm. Ta tính toán mang theo mấy cái huynh đệ đi trước Vạn Khê Thôn, phía trước ta bị trọng thương, trùng hợp bị Vạn Khê Thôn thôn dân cấp cứu xuống dưới, ở tại nơi đó một đoạn thời gian cảm giác toàn bộ thôn không khí rất không tồi. Lần này lại đây chính là muốn ở Vạn Khê trong thôn tiến hành thường trụ. Vạn Khê Thôn, chúng ta hiện tại vừa vặn cũng là ở tại Vạn Khê Thôn. Đỡ mạnh trường long tiểu binh lính, rộng mở hai mắt sáng ngời như vậy sao? Bàng Hùng sườn sốt nhìn về phía Hạ Trấn Nam kia lão đại chúng ta muốn đi theo cùng nhau đi sao? Nếu đại gia hòa mục đích địa nhất trí vậy từ từ nghỉ ngơi một hồi chờ bọn họ tỉnh lại khôi phục lúc sau chúng ta lại cùng nhau đi thôi. Rác rác rác ầm ầm ầm từng đợt ồn ào thanh âm không ngừng từ Tần Tố Vân trong viện hướng ra phía ngoài truyền bá suốt một cái buổi chiều công phu này cây hạch đào thụ ba tầng lâu trở lên phân chi tất cả đều bị Tần Tố Vân cấp cưa xuống dưới. Bởi vì này cây hạch đào thụ cùng phòng ở cùng với thường vây chi gian khoảng cách thực đoạn, tần tố vân cũng không dám trực tiếp từ phía dưới đem thụ cấp cơ đoạn, chỉ có thể từ trên xuống dưới, chậm rãi đem chỉnh cây phân chi từng cây cưa xuống dưới, chỉ để lại hạch đào thụ cao lớn trụ côn chờ cuối cùng xử lý. kia một đám trừng thùng nước phẩm chất thân cây nện ở trên mặt đất phát ra từng đợt ầm vang thanh âm bị đại hắc tiêu thất chúng nó từ túc liều đuổi ra tới, ngốc tại hậu viện ăn cỏ trào trùng sơn dương gà vịt nhưng thật ra không có gì quá lớn phản ứng, chỉ là nghe thấy thanh âm thời điểm, ngẫu nhiên ngẩng đầu xem một cái, như cũng ngoan ngoãn gặm hậu viện cỏ dại, ngay cả thảo căn cũng chưa buông tha. Mùa xuân này đó mới trường ra tới thảo căn rất là đầy đặn, có chứa vị ngọt sơn dương nhóm ăn rất là cao hứng, thường thường mị mị kêu to hai tiếng, một bên gà vịt không cam lòng yếu thế bào thổ đoạt thực tần tố vân xoa xoa mồ hôi trên chán cúi đầu nhìn hậu viện đầy đất chạy ra cầm xúc vật cùng với tận chức tận trách ngồi canh ở một bên đại hắc chúng nó không thể không cảm thán tựa hồ theo đêm qua lúc sau đại hắc chúng nó hành vi trở nên càng thêm nhân tính hóa cũng sẽ chủ động tự hỏi càng nhiều vấn đề liền nói ví dụ đại hắc chúng nó trước kia liền sẽ không chủ động đưa ra giúp nàng chăn thả đào không phải nói đại hắc chúng nó không muốn hỗ trợ mà là chúng nó căn bản là không nghĩ tới chuyện này cũng không có cái này ý thức Đại hát chúng nó không nghĩ tới chuyện này, tần tố vân tự nhiên mà vậy cũng liền sẽ không nhắc tới, sáu con dê không nhiều lắm, hơn nữa nhà nàng phía sau lưng chỗ dựa ngày thường chăn thả là kiện rất đơn giản sự tình. Cũng không biết đem sơn dương chúng nó đuổi ra tới ăn cỏ là ai ngờ đến, đã có thể hỗ trợ rửa sạch hậu viện cỏ dại, lại có thể kê khai chúng nó bụng. Thật là một công đôi việc, nguyên tưởng rằng những cái đó nhất không nên thích ăn cỏ dại tiểu hương heo ở liên tục tính đói bụng tình huống dưới cũng không thể không khuất phục tần tố vân nhìn nhìn hậu viện gia cầm gia súc lại nhìn nhìn ngồi xổm ngồi ở một bên hoặc tĩnh hoặc động đại hát chúng nó nhíu nhíu mày tổng cảm thấy ta giống như có chuyện gì quên mất nhưng là cái gì đâu chương một trăm bốn mươi hai đêm qua bão tháp lúc sau động thực vật tiến hóa sự tình ở toàn cầu các địa phương trình diễn Hoa quốc bên này trời mưa thời điểm vừa lúc là buổi tối, động thực vật lặng yên phát sinh biến hóa thời điểm, mọi người đều còn ở ngủ say bên trong, động thực vật nhóm cụ thể biến hóa cơ hồ cũng chưa người tận mắt nhìn thấy. Nhưng mà ở vào địa cầu mặt khác một nửa tây bán cầu. Trận này nhấc lên kinh thiên kịch biến bão táp đột kích khi vừa vặn thuộc về ban ngày. Mọi người mới trải qua quá động đất rét lạnh đều còn không có tới kịp cảm thụ mùa xuân bước chân, nháy mắt toàn bộ thế giới biến bọn họ đều sắp không quen biết. À quốc đệ nhất thành phố lớn, hát thị. Nguyên bản bị thế giới xưng là toàn cầu tài chính trung tâm thế giới nhất phồn hoa thành thị chi nhất hát thị, lúc này đã hoàn toàn thành động thực vật nhóm thiên đường. Đặc biệt là kia đã từng bị toàn cầu vô số du khách cùng với hát thị thị dân tấm tắc khen ngợi không thôi, chiếm địa diện tích đạt tới cả toa thành thị một sáu giờ khu phố ương công viên, lúc này hoàn toàn biến thành một bộ nguyên thủy rừng cây bộ dáng. Những cái đó nguyên bản bị thu bổ đến thập phần xinh đẹp, đua ra các loại hình dạng bụi cây từ từng cây tất cả đều thoát ly thấp bé bụi cây nguyên bản nên có hình thái, diễn biến thành trời xanh đại thụ bộ dáng. Vô số trường to bằng miệng chén tế màu xanh lục dây đằng quấn quanh trung ương công viên hai bên cao ốc building cùng đại thụ xoay quanh hướng về phía trước nguyên bản bề ngoài ngăn nắp lượng lệ, cao ốc khoảnh khắc đã bị thực vật xanh cấp bao trùm, đặc biệt là những cái đó tương đối thấp bé phòng ốc càng là cơ hồ đều bị dây đằng sở vùi lấp. Trung ương công viên, những cái đó vốn là cây cối cao to hiện giờ biến hóa lớn hơn nữa, không chỉ có cao đến từng cây viễn siêu Trung ương công viên 2 bên thang máy cao ốc. Thậm chí những cái đó thô trắng thân cây càng là trực tiếp đột phá nguyên bản người đi đường nói vị trí, đem công viên 2 bên quốc lộ tễ đến biến hình vạn vẹo kia mấy chục cá nhân bảo vệ môi trường cũng chưa biện pháp khép lại trục côn cơ hồ không ai có thể tưởng tượng được đến này cây ở mấy cái giờ phía trước còn gần chỉ là một gốc cây mới trồng trọt đi xuống không bao lâu cây giống. Đại thụ cù kết bộ rễ ở xi si măng sườn núi có quốc lộ trên mặt đất thật sâu cắm rễ, bài trừ một đám lỗ thủng cùng cái khe, rất nhiều khoảng cách này tòa trung ương công viên phòng ở tất cả đều bị này đó hình thể bành trướng đại thụ che đậy đến sắp nhìn không thấy bóng dáng. Một đám có thể so với nguyên bản gà tây lớn nhỏ bồ câu trắng ở ngọn cây gian xuyên tới xuyên đi, chúng nó vùng vẫy cánh trong cổ họng phát ra thầm thì tiếng kêu. Thành thị không trung phía trên, một con hình thể thật lớn dương cánh chừng ba bốn mễ khoan màu đen con ưng khổng lồ trong dây lát như là sao băng giống nhau, từ không trung đáp xuống, nhằm phía ngọn cây gian đám kia bồ câu trắng, sắc bén ưng chảo giống như một đôi móc sắt nháy mắt chụp vào trong đó một con. Chừng hơn 10 cân trọng bồ câu trắng, không hề sức phản kháng, nháy mắt bị mất mạng, bị con ưng khổng lồ bắt lấy đưa tới bầu trời. Nhưng kia con ưng khổng lồ còn không có tới kịp hoàn toàn bay lên thiên, một cái xoay quanh ở đại thụ trên ngọn cây, thân thể so thùng nước còn thô hơn 10 mét trường hoa văn cự xà, bỗng nhiên vụt ra nhào hướng con ưng khổng lồ. Cự xà tốc độ nhanh như tia chấp, rõ ràng muốn so thân mang con mồi con ưng khổng lồ mau đến nhiều, cự xà trương đại miệng lộ ra bén nhọn sâm bạch răng nọc một ngụm cắn hướng con ưng khổng lồ, con ưng khổng lồ chỉ tới kịp kêu thảm thiết một tiếng, liền bị kia cự xà phôn xà tin nuốt vào trong bụng vẫn luôn tránh ở bên cạnh office building một đôi tuổi trẻ nam nữ thấy trước mắt một màn này liền trên trán mồ hôi lạnh đều mau xuống dưới hai người bọn họ lưng dựa ở trên tường chỉ dám xuyên thấu qua cửa sổ khe hở nhìn về phía ngoài cửa sổ tình huống dêm dêm chúng ta về sau nên làm cái gì bây giờ nên làm cái gì bây giờ a trời ạ thế giới này thật sự là quá khủng bố Tóc vàng nữ nhân bị dọa đến nước mắt chảy ròng, rồi lại không dám khóc lớn ra tiếng, chỉ có thể che miệng một bên khóc thút thít một bên oán giận nói, người nói chính phủ đám kia đáng chết ra hỏa vì cái gì muốn ở trung ương công viên bên trong dưỡng nhiều như vậy khủng bố động vật. Ồ ừ, ừ. như vậy đại sa thuy tiện một ngụm cắn đi xuống, là có thể đủ trực tiếp nuốt rớt hai người. Cái này làm cho chúng ta về sau nên làm cái gì bây giờ a? Ta vừa mới còn nhìn đến phía trước trung ương công viên có con báo hiện lên bóng dáng. Như vậy đại liệp báo, một cơm ít nhất đến ăn một hai người, ô ô ô. Chúng ta như thế nào thoát được quá này đó đại xa cùng liệp báo. Cùng Hoa Quốc người này khẩu số lượng đông đảo quốc gia bất đồng, A quốc quốc thổ diện tích tuy rằng rất lớn, dân cư số lượng lại gần chỉ có Hoa Quốc một phần tư không đến. Bởi vậy ngày thường, nơi này sinh thái hoàn cảnh cũng xa xa muốn so Hoa Quốc tốt hơn nhiều công viên mặt cỏ thượng thường thường liền có chút hoang dại tiểu động vật nói ví dụ con thỏ sóc tiều rơ côn linh tinh. Đặc biệt là tại đây trung ương công viên nội còn có một tòa chính phủ thành lập mini vườn bách thú, vườn bách thú chiếm địa diện tích tuy rằng không lớn, nhưng là động vật chủng loại lại có rất nhiều, có anh vũ con khỉ gấu trúc này đó đáng yêu hình, cũng có mãng xà gấu ngựa báo tuyết lão hổ sói sám loại này công kích tính so cường động vật. Nhưng bão tắp lúc sau, nơi này nguyên bản hoàn cảnh tốt lại biến thành trí mạng nguy hiểm, vô luận là kia mấy mét lớn lên con ưng khổng lồ, vẫn là cái kia xoay quanh ở trên ngọn cây chừng hơn 10 mét lớn lên xà đều không phải bọn họ có thể đối phó, càng nghĩ càng thương tâm, nữ nhân cảm thấy phía trước kia chỉ bồ câu kết cục chính là nàng sau này kết cục. Anna, ngươi đừng như vậy, bị oải, chúng ta có thương, chúng ta còn có thương, ngươi bình tĩnh một chút. Chúng ta hiện tại đến chạy nhanh rời đi công ty bên này, bên này tới gần trung ương công viên, thật sự quá nguy hiểm, chúng ta không thể lại đãi đi xuống. Hiện tại hết mưa rồi, người khác đều đã rời đi, chúng ta cũng đến chạy nhanh rời đi nơi này. Mặt khác thì một cái tận lực rời xa trung ương công viên cùng vùng ngoại thành đồng ruộng địa phương đợi. Nam nhân lôi kéo nữ nhân thu thập đồ vật liền ra bên ngoài chạy. Hắn đến hào hào tìm một chỗ bảo hộ chính mình cùng bạn gái cho dù là những cái đó các con vật tất cả đều biến hóa, nhưng là bọn họ trong tay có thương có nhiệt vũ khí nhưng định có thể sống sót. Nam nhân cùng nữ nhân bay nhanh hướng ngầm gara bỏ chạy đi. Trong lúc nhất thời toàn cầu vô luận là A quốc vẫn là địa phương khác tất cả đều ở không ngừng trình diễn cùng loại sự tình. Đặc biệt là những cái đó vốn là động thực vật tài nguyên phong phú địa phương phát sinh biến hóa to lớn, hạ nhân cơ hồ đều sắp không dám ra cửa. Nhưng mà, một ít nguyên bản sinh hoạt ở bờ biển, dựa vào bắt cá mà sống các ngư dân, càng là đổ đại móc. Phía trước toàn cầu tính động đất mưa đá, đã sớm làm các ngư dân kiến thức tới rồi thiên nhiên lợi hại, rất nhiều các ngư dân ra đều bởi vì phía trước biến cố đã chịu bị thương nặng, liền chờ này đó thiên tai bình ổn lúc sau hảo ra biển bắt cá kiếm điểm sinh kế tiền về nhà. Nhưng không nghĩ tới bọn họ lần này ra biển, lại gặp thiên đại phiền toái đáy biển đá san hô còn có thực vật điên cuồng sinh trường nguyên bản xanh thảm mặt biển thượng hiện lên một tầng tầng lục ý có rất nhiều hải dương sinh vật phù du có còn lại là đáy biển tảo những cái đó nguyên bản rõ ràng có thể làm con thuyền tùy ý thông qua hàng hải tuyến rất nhiều đều bị đáy biển thực vật cản trở bước chân một ít hải sinh thực vật ở một con thuyền trên hải thuyền sinh trường nảy mầm có chút xui xẻo tàu thủy mã lực không đủ thậm chí ngay cả tàu thủy cánh quạt đầy mạnh khí đều bị thực vật cấp quấn quanh ở mất đi hành động năng lực trong biển trừ bỏ những cây đó điên cuồng sinh trưởng thực vật ở ngoài những cây đó trong biển cực kinh cùng cá mập cùng với mặt khác đáy biển sinh vật sinh trưởng tốc độ càng là đồng dạng đại kinh người đại đáng sợ trong đó một cái đang ở trong biển đi vớt thuyền đánh cá đã chịu bão thấp ảnh hưởng lúc sau nguyên bản những cái đó dùng túi lưới bắt lại ở trong biển kéo hành cá biển tôm biển thân thể nhanh chóng lớn lên biến hóa tràn đầy một túi lưới cá biển tôm biển kia trọng lượng thiếu chút nữa đem toàn bộ thuyền đánh cá đều kéo vào trong biển Đến nỗi phía trước bị đặt ở thùng giường khoang nội cá tôm, biến hóa tuy rằng không bằng trong biển kinh người, nhưng này cũng không chịu nổi số lượng thượng đền bù thực mau thu hoạch khoang thuyền đều thiếu chút nữa bị thể bảo. Mau mau mau, các người mau đem này đó cá tất cả đều vứt bỏ cái kia lưới đánh cá cũng không cần chạy nhanh cắt đứt. Bác lái đỏ không màng trên biển gió to hướng về phía thuyền cũng nỗ lực gào giống. Đây là hắn lần đầu tiên phát hiện trên thuyền lưới đánh cá chất lượng quá hảo cũng không phải một chuyện tốt. Bọn họ như vậy thuyền đánh cá, mỗi chiếc thuyền đều có từng người thừa trọng hạn mức cao nhất lần này ở trên biển hành tàu Vài Thiên, vốn là thắng lợi trở về, lệnh người thập phần cao hứng một sự kiện, nhưng mà biến đổi lớn lúc sau. Này đó hàng hải sản trọng lượng xa xa vượt qua toàn bộ thuyền đánh cá thừa trọng hạn mức cao nhất. Này cổ tình lình xảy ra, trong giây lát gia tăng trọng lượng thiếu chút nữa làm toàn bộ thuyền đều bởi vậy chôn cùng. Bác lái đò sắc mặt khó coi, một bên chỉ huy người đem kia lưới đánh cá ngăn cách một bên chỉ huy người chạy nhanh đem trong khoang thuyền một ít hàng hải sản quăng ra ngoài. Là, chúng ta lập tức liền đi. Đỉnh này cổ trên biển gió bão, một người thủy thủ sơ soạn đi trước móc ra bên hông thủy thủ dùng sức hướng lưới đánh cá tuyến, mà mặt khác một ít thuyền viên tắc bay nhanh chạy tới xử lý trong khoang thuyền mặt mặt khác hàng hải sản. Trong lúc nhất thời toàn bộ trên thuyền binh hoang mã loạn. Nhìn mặt biển thượng quay cuồng sóng gió cùng với kia như ẩn như hiện khổng lồ cá mập thân ảnh, bác lái đỏ hiện giờ chỉ nghĩ mang theo chính mình trên tuyền 11 cá nhân an an toàn toàn lên bờ đi, mặt khác hàng hải sản gì đó, hắn hiện giờ là nửa điểm ý tưởng đều không có. Vô luận là lục địa vẫn là trong nước, trận này động thực vật toàn cầu dị biến, đem vốn là còn không có có thể từ phía trước kia chàng toàn cầu tính động đất giữa hoàn toàn khôi phục nhân loại hoàn toàn cấp đánh mông. Vô luận là người thường vẫn là nhà khoa học. Không ai có thể giải thích trận này tình lình xảy ra mưa to đến tột cùng là chuyện như thế nào, càng không ai có thể đủ giải thích vì cái gì một hồi mưa to là có thể đủ khiến cho toàn cầu động thực vật đồng thời phát sinh biến hóa. Quan trọng nhất chính là tại đây chàng tiến hóa hậu kiếp giữa, nhân loại lại không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa chẳng những hình thể vẫn là nguyên lai lớn nhỏ, ngay cả trí tuệ phương diện cũng không có thể được đến đề cao. Này liền như là một hồi toàn cầu điên cuồng tiến hóa buổi lễ long trọng giữa chỉ có nhân loại bị bài trừ ở vạn vật sinh linh ở ngoài giống nhau. Hà Chấn Nam cùng bàng hùng bọn họ phía trước chính là quân nhân sinh ra cùng mạnh trường long đoàn người tuy nói không phải cùng cái bộ đội, nhưng là hai bên chi gian vẫn là có rất nhiều đề tài có thể liêu. Nghe thấy Mạnh Trường Long nói Hạ chấn Nam chính là thượng một lần quân khu đại bỉ khi binh vương, đi theo Mạnh Trường Long cùng nhau đến hảo một ít binh lập tức hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Hạ chấn Nam, nếu không phải hiện giờ thời cơ không đúng, nói không chừng có chút ngốc lớn mật phải tiến lên đây tìm Hạ chấn Nam thì thí. Không nghĩ đương tướng quân binh lính không phải hảo binh lính thân là nam nhân luôn là sẽ có một ít chính mình mộng tưởng những người này nhìn về phía Hạ Chấn Nam ánh mắt lấp lánh tỏa sáng đối mặt phía trước băn khoăn lo lắng cảnh giác lập tức liền tiêu trừ hơn phân nửa đến lúc đó có mấy người vẫn là cảm thấy Hạ Chấn Nam có điểm quen mắt chính là nhớ không nổi là ở nơi nào nhìn thấy quá chỉ cho là đối phương ở bộ đội thời điểm chính mình trong lúc vô ý gặp được quân sự tạp chí thượng ảnh chụp cho nên mới biết đối phương Chuyện này thực mau đã bị mấy người kia ném tới rồi sau đầu, mọi người lúc này đều đang thương lượng đợi lát nữa muốn như thế nào hồi vạn khê thôn thuận tiện cũng nhắc tới hai bên chi gian từng người ở trên đường gặp được tình huống. hà chấn nam mấy người cùng mạnh trường long mấy người tới khi phương hướng không phải một cái lộ, hai bên giao lưu sau đối với đêm qua bão táp lúc sau biến hóa phát triển biết đến cũng liền càng nhiều càng toàn diện. hà chấn nam cũng không tàng tư trực tiếp đem chính mình này dọc theo đường đi hiểu biết nói cho mạnh trường long đoàn người nghe. Nguyên lai like sớm tại ngày hôm qua buổi chiều khi Hà Trấn Nam đoàn người cũng đã xuyên qua cách vách ép tỉnh cùng di tỉnh bổn tỉnh giao giới tránh đi phía trước Ninh Vịnh huyện phương hướng từ thành phố Vân Hải đường vòng tiếp nhận người lúc sau mới hướng bên này tới rồi. Bởi vì tối hôm qua sắc trời so ám. Bọn họ này đoàn người trung gian còn có lão nhân cùng nữ nhân, không có phương tiện đi đêm lộ, vì thế liền tùy ý tìm đường cái thượng vứt đi phòng ốc liền ở đi vào, nhưng mà không nghĩ tới đêm qua bão tắp lúc sau biến đổi lớn, làm vốn là cụ nát bất kham vứt đi phòng ốc trực tiếp bị bốn phía sinh trường tốt cây cối cỏ dại cấp lộng lún, nếu không hả chấn nam đoàn người thân thủ hảo sao, buổi tối mù thời điểm khiến bên trong lại thập phần cảnh giác nói không chừng bọn họ đêm qua liền công đạo ở kia đống vứt đi phòng ốc. Ai, đêm qua những cái đó thực vật liền cùng trường điên rồi giống nhau, so trước kia tivi điện ảnh đặc hiệu tảng lớn còn muốn miêu bức. Này nếu là dùng để trước ta xem tiểu thuyết nói tới nói, này hoàn toàn chính là một loại khác hình thái tận thế buông xuống. Một cái tiểu binh nghe xong thổn thức nói, phía trước kia chàng cả nước động đất, không ít người đều bị trôn ở ngầm, đại lượng phòng ốc đều bị động đất cấp phá hư, rất nhiều phòng ở cũng chưa biện pháp ở cũng không ai lại ở tại bên trong. Này đó vứt đi lúc sau phòng ở không ai xử lý, vốn là dễ dàng ra vấn đề, hơn nữa chúng ta này phiến lại là vùng ngoại thành huyện thành ở nông thôn, động thực vật so trong thành muốn nhiều đến nhiều lần này phát sinh biến hóa lúc sau, phòng ốc đã chịu phá hư cũng thực bình thường. Tiểu chu nói không sai, chúng ta phía trước đi theo trưởng quan từ trong thôn ra tới thời điểm ta còn thấy có một cây đại thụ, mặt trên còn treo màu đỏ nóc nhà đâu. Cũng không biết kia cây đến tột cùng là như thế nào lớn lên. Bên cạnh một cái khác binh lính, sờ sờ chính mình cầm tấm tác cảm thán. Khác không nói, chỉ cần cái kia nóc nhà cũng không biết là chuyện như thế nào, giống nhau nóc nhà mặc dù là bị thụ nói trắng ra cũng liền một cái đại lỗ thủng, nhưng kia phòng ở nóc nhà lại là toàn bộ nước toạc trực tiếp đi theo rậm rạp lá cây cùng nhau sinh trưởng treo ở trên ngọn cây. Mọi người mồm năm miệng mười, nếu không phải bởi vì trận này thình lình xảy ra biến hóa, bọn họ chỉ sợ đời này cũng chưa biện pháp nghĩ đến còn có thể có như vậy tao thao tác. Trước kia thấy nhiều cao lầu vứt rác treo ở trên ngọn cây, nhưng loại này trên ngọn cây quải nóc nhà thật đúng là lần đầu tiên thấy. Này đó đều không phải cái gì hảo dấu hiệu, không biết các ngươi này đàn nhãi danh như thế nào liền từng chuyện mà nói đến như vậy hưng phấn. Liền này sẽ công phu mãn thế giới trở nên chúng ta đều không quen biết cũng không biết về sau thế giới này còn sẽ biến thành cái dạng gì. Nhà quân hoành hung hăng vỗ vỗ bên cạnh hai cái hai mắt tỏa ánh sáng nhãi danh bả vai, hướng về phía hà trấn nam thở dài nói ta hiện tại là nửa điểm may mắn tâm lý đều không tồn tại, phía trước tới động đất thời điểm ta còn có thể an ủi chính mình, bất quá chính là chàng động đất thôi, chỉ cần đi qua, hết thảy liền sẽ tốt. Nhưng lúc sau liên tiếp phát sinh sự tình thật sự là quá nhiều, này đó trước kia chưa từng có xuất hiện quá thiên tai liên tục không ngừng, ta cảm thấy về sau nhật tử chỉ sợ là còn sẽ có mặt khác không tốt sự tình muốn phát sinh. Dựa theo năm trước mùa hè cùng mùa đông tình huống, nhà quân hoành không chút nghi ngờ năm nay mùa hè cùng mùa đông mọi người đều gặp qua thật sự gian nan, cực nóng, khô hạn, nhiệt độ thấp, đại tuyết mỗi cái tự nhìn qua đều rất đơn giản, mọi người đều nhận thức nhưng tổ hợp ở bên nhau, này liền uy lực lớn. Đặc biệt là đương này đó tất cả đều hướng cực hạn phương hướng đi trước, cũng không biết đại gia hòa có thể hay không đủ khiêng được ngày sau biến hóa. Trường 143 Nhà quân hoành nói, làm cho cả trong phòng không khí lại lần nữa lâm vào một trận yên lặng. Nhiều như vậy thiên đi qua, mặc dù là cái ngốc tử đều biết hiện giờ thế giới cùng lúc trước thế giới hoàn toàn không giống nhau, quan trọng nhất chính là này đó thay đổi thất thường thiên tai. Vô luận là phía trước cực nóng động đất đại tuyết những cái đó còn đều có dấu vết để lại, nhưng mà trận này lệnh toàn thế giới đều phát sinh dị biến bão táp bọn họ liền căn bản không có biện pháp xử lý. Mạnh trường long bị người đỡ dựa vào trên tường. Suy yếu nói, sau này nhật tử đến tột cùng sẽ biến thành cái gì bộ dáng ai cũng không biết, nói không chừng lần này thiên tai lúc sau, đột nhiên liền biến trở về đi, về tới nguyên bản một năm bốn mùa an bình nhật tử cũng nói không chừng, đại gia cũng không cần như vậy, quể oài. Chúng ta nhiều người như vậy, quốc gia như vậy, nhiều chuyên gia tổng hội tìm được thích hứng biện pháp mạnh trường long nói lời này là muốn cấp chung quanh người gia tăng điểm sĩ khí nhưng mà hắn nói ra nói hữu khí vô lực thậm chí liền chính hắn đều cảm thấy thuyết phục không được chính mình cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu thật dài thở dài một tiếng nói các ngươi trước đó vài ngày cũng đã tính toán từng người về nhà đi xem tình huống Lần này tình lình xảy ra bão tắp lệnh hoàn cảnh đã xảy ra lớn như vậy biến hóa trở về đường xá chỉ sợ sẽ càng thêm nguy hiểm chính cái gọi là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng chuyện khác chúng ta làm không được tương lai sẽ phát sinh sự tình chúng ta cũng không có biện pháp thay đổi nhưng là ít nhất chúng ta còn có thể trở về nhìn xem người trong nhà miễn cho về sau hối hận. Về sau sự tình liền trở về sau đã xảy ra lúc sau rồi nói sau. Hiện giờ các loại thông tin gián đoạn nguyên bản căn cứ bị phá hư, căn bản trụ không được bọn họ nhiều người như vậy, mà phía trước lâm thời căn cứ đám kia người lại đưa bọn họ cấp đuổi ra tới, hiện giờ như vậy đảo còn không bằng phóng đại ra từng người về nhà. Nhà quân hoành đồng dạng là bị người nâng, dựa ngồi ở ven tường, hắn tuy rằng tỉnh lại thời gian muốn so mạnh trường long hơi chút vãn chút nhưng là thân thể khôi phục tình huống lại so với đối phương tốt hơn nhiều. Hắn gật gật đầu, nói, mạnh trường quan nói không sai, lần này lúc sau còn tưởng về nhà, đại gia quay đầu lại liền có thể đi thu thập đồ vật. Bên cạnh một cái khác binh lính thổn thức nói cũng mất công chúng ta này đó nguyên bản còn ở tại trong căn cứ, đã sớm đi theo phía trước các thôn dân từ sơn thượng hạ tới, bằng không lần này bão tắp lúc sau chúng ta này đó còn lưu tại trong căn cứ, đã có thể muốn tới đại móc. Thượng một lần mạnh trường long cùng nhà quân hoành đoàn người. Mang theo vạn khê trong thôn mặt khác các thôn dân cùng đi ninh vịnh huyện tìm đám kia đoạt phỉ nhóm kho hàng khi, vì không cho trong thôn người lại lần nữa đã chịu tập kích lúc ấy liền nhân tiện làm người đi theo mấy cái thôn dân cùng nhau tốt nhất đi căn cứ tiếp người thuận tiện đem nguyên bản lưu tại căn cứ mười mấy bọn lính cùng nhau hô xuống dưới. Trong căn cứ ăn đồ vật không nhiều lắm, những cái đó nguyên bản chính mình khai khẩn đất trồng rau, đã sớm bị động đất hủy không còn một mảnh, nếu không phải trong căn cứ còn có máy phát điện cùng một ít hàng ngày trang bị thời gian chiến tranh lương, đại gia ở trong núi còn có thể dựa núi ăn núi, chỉ sợ đã sớm ở phía trước kia chàng tuyết tai giữa quá không nổi nữa. Phía dưới người vừa lên đi kêu người, trong căn cứ nguyên bản ở kia mười mấy binh lính, lập tức động tác nhất trí đi theo các thôn dân cùng nhau xuống dưới. Chúng binh lính trong lúc nhất thời có chút cảm thán, hạ chấn nam cùng bàng hùng mấy người đứng ở một bên nhưng thật ra không nói gì, bàng hùng nhìn đám kia binh lính nói hăng say, rỗi tay kéo kéo hạ chấn nam cánh tay nói, lão đại chúng ta muốn hay không đem phía trước ở trên đường gặp được người kia lời nói cho bọn hắn nói nói. Tạm thời không cần, chờ đi vạn khê thôn lúc sau, ta sẽ mở miệng nhắc nhở thôn trường chú ý, hiện giờ động thực vật đã xảy ra biến đổi lớn, này đó còn không mang nổi mình ốc, khẳng định không có thời gian đi tìm mặt khác thôn phiền toái, huống chi bọn họ ít người, mặc dù là muốn tới tìm phiền toái chúng ta cũng không cần sợ hãi, quan trọng nhất chính là đối phương theo như lời sự tình, chúng ta không có trải qua bất luận cái gì nghiệm chứng, cũng không có đi bọn họ trong thôn xem qua ai biết là thật là giả. Vạn nhất là giả, nói ra chẳng phải là sẽ nháo đến toàn bộ vạn khê thôn đều không an bình. Hà Trấn nam thấp giọng nói chuyện đối với bàng hùng lắc lắc đầu. Mấy ngày nay bọn họ ban ngày lên đường khi gặp không ít nguy hiểm, đặc biệt là một ít trong tay không lương đói bụng một lòng chỉ nghĩ muốn cướp bóc bọn họ này đó qua đường người nạn dân, càng là điên cuồng vô cùng, ban ngày vây truy chặn đường, ban đêm đánh lén, làm cho người phiền không thắng phiền. Vì phòng ngừa những người đó nửa đêm sờ soạng xông vào bọn họ nơi quấy nhiễu đến lão nhân cùng nữ nhân, bởi vậy mỗi ngày buổi tối nghỉ ngơi phía trước, bọn họ đều sẽ ở chung quanh bày ra một ít đơn giản bẫy dập phòng ngừa những cái đó không có mắt ra hòa xâm nhập, mà ngày hôm qua sau nửa đêm cũng chính là động thực vật phát sinh biến dị lúc sau mưa to ngừng lại thời gian đoạn hạ chấn nam cùng với bàng hùng mấy người liền ở bọn họ phía trước thiết hạ bẫy dập sữa tìm được rồi một cái trung niên nam nhân. Đối phương lúc ấy đang bị bẫy dập bắt được đổi chiều ở trên cây. Lại nói tiếp cũng là cực kỳ không vừa khéo, hạ chấn nam đoàn người thiết bẫy dập thụ vốn là không nhỏ, hơn nữa đêm qua thực vật biến hóa lúc sau, đại thụ bay nhanh sinh trường, người nọ trực tiếp bị đào rớt treo ở 4-5 mét cao địa phương thiếu chút nữa thiếu chút nữa gọi người cấp hù chết. Chờ đến bọn họ hai người lên cây, đem người từ trên cây mang xuống dưới khi cơ hồ không chờ bọn họ dò hỏi cái gì, đối phương liền giống như đào cây đậu giống nhau, một cổ não đem đêm qua đã xảy ra sự tình gì toàn bộ thác ra. Người nọ nguyên bản là giang đường thôn thôn dân, nhưng mà không nghĩ tới đêm qua giang đường thôn lại là đã xảy ra, phía trước chính phủ đưa đi bọn họ trong thôn một ít nạn dân nhóm thấy hơi tiền nổi máu tham trực tiếp đưa bọn họ trong thôn vốn là bởi vì đoạt phí quá cảnh sở thừa không nhiều lắm lương thực tất cả đều cướp đoạt không còn, còn đem bọn họ trong thôn rất nhiều người đều cướp đả thương giết chết. Thậm chí tới rồi sau lại, đối phương đoàn người nhìn thấy bọn họ, đem đường thôn các thôn dân liền trực tiếp động đao từ chém người, người này cũng là cái nhát gan sợ phiền phức, vừa thấy đến trong thôn đã xảy ra chuyện như vậy, không nghĩ phản kháng đương trường liền đi theo những người khác một hống mà chạy, thậm chí bọn họ đang chạy trốn thời điểm còn gặp cách vách lật khê thôn người. Lúc này, người nọ mới biết được nguyên lai không chỉ là giang đường thôn, thậm chí là lật khê thôn đều ở đêm qua phát sinh. Vạn khê thôn cùng giang đường thôn còn có lật khê thôn khoảng cách gần, mặc dù là ngày hôm qua ban đêm phát sinh động thực vật biến hóa sự tình, nói vậy không dùng được bao lâu mấy tin tức này liền sẽ truyền tới vạn khê thôn. Chúng ta nếu sau này đều tính toán ở tại vạn khê thôn, chuyện này phải nghiêm túc suy xét. Lão đại ta cảm thấy trước tiên nói cho mạnh trường long bọn họ nghe cũng không tồi. Bàng hùng nghiêm túc nghĩ nghĩ, đem chính mình trong lòng ý tưởng nói ra. Vâng, người nói này đó ta đều biết những việc này ta sẽ suy xét rõ ràng, ngươi yên tâm đi. Hạ Trấn Nam gật gật đầu, giang đường thôn cùng lật khê thôn đồng thời phát sinh khẳng định là bởi vì này trung gian có người lẫn nhau liên hệ, nếu không cũng không có khả năng hai cái thôn đồng thời phát sinh. Nếu đối phương nói chuyện này là thật sự, như vậy thân ở với hai cái thôn cách vách vạn khê thôn, phải nghiêm túc tự hỏi đối sách hà Trấn Nam thật dài thở dài, đầu năm nay ai nhật tử đều không tốt lắm quá, những cái đó nguyên bản ở tại thành phố Vân Hải nạn dân nhóm nếu không phải bị bục nóng này, chỉ sở cũng sẽ không sinh ra loại này giết người ý niệm, những người này sở dĩ đi theo chính phủ người cùng nhau xuống nông thôn đến này đó trong thôn tới chính là vì thảo khẩu sinh hoạt. Tới lúc sau mới phát hiện, này đó địa phương trên thực tế so nguyên lai like thành phố Vân Hải còn muốn cho người càng thêm khó có thể sinh hoạt đi xuống, đường hạ trấn nam từ phía trước người nọ trong miệng nghe nói chỉnh chuyện nguyên nhân gây ra sau khi trải qua, đối với lật khê thôn cùng giang đường thôn hai bên thôn dân cách làm cùng với kế tiếp kết quả cũng chỉ có thể thổn thức cảm thán. Bất quá lão đại, người nói không sai, cái này vạn khê thôn vẫn là rất không tồi cách vách giang đường thôn hà lật khê thôn đều đã xảy ra chuyện như vậy. Nhưng là vạn khê trong thôn mặt lại không có nạn dân nhóm nửa đêm làm khó dễ, này cũng gián tiếp thuyết minh trong thôn nạn dân nhóm cùng các thôn dân quan hệ còn tính không tồi nếu không đêm qua vạn khê thôn chỉ sở cũng đến xảy ra chuyện. Bàng Hùng nói, ba cái thôn khoảng cách dựa đến như vậy gần, muốn cổ động một phương nháo sự vẫn là thực giản đáp. Buổi chiều thời gian quá thật sự mau, ở Mạnh Trường Long mấy người khôi phục thân thể quá trình giữa thời gian thực mau liền đến buổi chiều bốn điểm nhiều. Phía trước đám kia mạng nhện thượng tê mỏi độc tố, lúc này tất cả đều đã biến mất mạnh trường long mấy người từ trên giường xuống dưới, liền tính toán tiếp đón chính mình cấp dưới đi theo hạ chấn nam bọn họ cùng nhau rời đi này, lui tới khi vạn khê thôn phương hướng trở về. Nhưng mà bọn họ đoàn người mới từ kia đơn sơ giường ván gỗ thượng đứng dậy, người đều còn không có có thể ra khỏi phòng, liền nghe tới rồi từng đợt từ cửa sổ bên cạnh truyền đến như có như không thịt nướng hương khí trong không khí nồng đậm thịt nướng hương khí cơ hồ không cần tận mắt nhìn thấy bọn họ là có thể đồ tưởng tượng đến ra kia nướng tiêu hương xốp giòn ngoại ra kim hoàng tư lạp tư lạp mạo trạch du quang cắn một ngụm là có thể sảng đến trong lòng thịt nướng đây là cái gì mùi hương các ngươi như vậy một đường đại thật xa lại đây trên người thế nhưng còn cõng thịt mạnh trường long mặc tốt giày giật giật cái mũi đầy mặt thò mò dò hỏi mấy ngày nay cơ hồ mỗi người đều thèm thịt mạnh trường long cũng không ngoại lệ Phía trước đám kia nhìn biến dị chim sẻ liền mau chảy nước miếng các binh lính càng là một đám hai mắt sáng lên. Không đợi đứng ở một bên bàng hùng cùng hạ chấn nam trả lời vấn đề này, bọn họ nguyên bản cửa phòng liền bá một chút bị người đẩy ra. Đẩy cửa mà nhập chính là một cái tuổi ước chừng năm 60 tuổi, tóc hơi có chút trắng bệch diện mạo thập phần hòa ái trung niên phụ nhân, nàng đứng ở cửa, nhìn trong phòng một đoàn tráng tiêu tử cùng với tỉnh lại lúc sau mạnh trường long, nhà quân hoành đoàn người, đôi mắt tức khắc cười tủm cong thành trăng non trạng. Nhà các ngươi đều đi lên nha, ta còn tưởng rằng các ngươi còn phải tối nay mới có thể đứng dậy đâu. Cái này phụ nữ trung niên là Hạ Trấn Nam chiến hữu Đông tử mẫu thân, ở thành phố Vân Hải đã từng Đông tử từ nhập viện khi, Hạ Trấn Nam thậm chí còn cùng Bàng Hùng cùng nhau tiến đến Vân An xem qua trước vị này nếu các ngươi đều đã đi lên, vậy chạy nhanh ra tới ăn một chút gì đi. phía trước đông từ cùng tiểu thôi mang theo các ngươi trong đội ngũ chiến sĩ lên núi đánh điểm con mồi. bọn họ săn tới rồi hai chỉ thỏ hoang, một con gà rừng, còn có hơn 10 chỉ chim sẻ. Ta cùng tiểu duyệt cùng với nàng ba mẹ còn có một ít các chiến sĩ cùng nhau lộng đốn bữa tối. hiện tại bên kia cơm chiều đã mau chuẩn bị cho tốt, đại gia hỏa chạy nhanh ra tới ăn đi. miễn cho lạnh lúc sau liền không thể ăn. trung niên phụ nhân cười tuồng tìm thúc sụp nói. Mấy ngày nay, Hạ Chấn Nam đoàn người mỗi ngày lên đường, bởi vậy vì phương tiện bớt việc bọn họ đoàn người cơm chiều đều sẽ ở trời tối phía trước giải quyết sớt mà cơm sáng cùng cơm trưa có thời gian liền sẽ làm một lần, không có thời gian tắc sẽ ăn chút lương khô tùy ý giải quyết. Phía trước thôi vĩ cùng đông tử hai người nhìn thấy Hạ Chấn Nam cùng bàng hùng, mắt thấy cũng không tính toán rời đi còn phải đợi mạnh trường long đoàn người tỉnh lại lúc sau lại làm quyết định. Bởi vậy bọn họ liền thừa dịp thời gian này không đương mang theo dư lại tới những cái đó binh lính lên núi đi bộ một vòng. Các con vật hình thể biến đại lúc sau cơ hồ không tốn bao lâu thời gian, bọn họ đoàn người liền mang về, đủ để chống đỡ bọn họ này mấy chục cá nhân đồ ăn. Nguyên bản cũng liền 3 năm cân trọng thỏ hoang, hiện giờ một con là có thể uy no hơn 10-20 cái binh lính. Hành chúng ta này liền ra tới ăn cơm. Bàng Hùng hướng về phía trung niên nữ nhân, liên tục gật đầu cười nói a Di vất vả, nếu không phải a Di này dọc theo đường đi chiếu cô ta chỉ sợ đều ăn không đến nhiệt đồ ăn. Bàng Hùng lo chính mình nói cao hứng, nhưng một bên mạnh trường long mấy người lại là sắc mặt hơi hơi có chút biến hóa, nhà quân hoành nhíu mày nói các người phía trước đều ăn qua này đó biến dị sau động thực vật sao. Có hay không xuất hiện cái gì thân thể không thoải mái tình huống. Bọn họ hôm nay buổi sáng liền thấy được những cái đó chừng một hai cân trọng cùng cái gà rừng rừng như chim sẻ. Nhưng trong lòng tưởng quy tưởng, trong miệng thèm về thèm, lại không có bất luận cái gì một người dám nổ súng đi bắn chết đi săn, này không chỉ là bởi vì bọn họ nguyên bản còn có nhiệm vụ trong người yêu cầu chạy nhanh lên đường điều tra thôn chung quanh tình huống, cũng là vì này đó động thực vật hình thể biến hóa thật sự quá quỷ dị, bọn họ trong lúc nhất thời có chút lưỡng lự. Hiện giờ nhìn thấy Hà Trấn Nam, bàng hùng đoàn người này rõ ràng không giống như là lần đầu tiên mới dùng ăn biến dị động vật bộ dáng, nhà quân hoành thật sự có chút tò mò. Các ngươi cứ yên tâm ăn đi. Hôm nay buổi sáng tiểu thôi tiểu bàng bọn họ đã sớm đã đã làm thực nghiệm, này đó biến dị sau động thực vật nguyên bản có thể dùng ăn, hiện giờ như cũ vẫn là có thể dùng ăn, duy nhất có chút không tốt lắm chính là những cái đó nguyên bản có thể dùng ăn rau dưa trái cây hương vị trở nên có chút kỳ quái, không bằng nguyên bản không có biến dị khi hương vị như vậy hào. Đặc biệt là này đó thực vật biến hóa càng lớn, hương vị cũng liền càng khó ăn, bất quá này đó biến dị sau thực vật nhanh nhanh những cái đó biến dị động vật ăn vẫn là không có bất luận vấn đề gì chúng nó ăn lúc sau như củ tung tăng nhảy nhót. Đồng tử mẫu thân là cái nhiệt tình phụ nữ trung niên, nàng cười tủm tìm liền đem hạ chấn nam bọn họ hôm nay buổi sáng làm thực nghiệm trải qua kết quả, nói cho mạnh trường long đoàn người nghe. Đối với này đó cùng nàng nhi từ đồng dạng đều là quân nhân binh lính mà nói, đông từ mẫu thân bản năng liền đối bọn họ này nhóm người có điều hào cảm trên mặt tươi cười tự nhiên cũng liền càng thêm chân thành tha thiết. Nếu là như thế này kia thật sự là qua tốt này đó biến dị động thực vật tuy rằng mang cho nhân loại rất lớn không tiện nhưng là ít nhất mọi người đều không đói bụng bụng tùy tiện bắt được chỉ chim sẻ là có thể đủ no no ăn thượng một đốn này đối với trước đó vài ngày thường xuyên đói bụng người mà nói tuyệt đối là một cái thiên đại tin tức tốt. Ai, này đó biến dị động thực vật nếu là sớm hai ngày biến dị, nói không chừng lật khê thôn cùng giang đường thôn này hai cái thôn trang cũng liền sẽ không xuất hiện nạn dân bạo động tình huống. Trong đám người có người tấm tắc cảm thán, trước đó vài ngày mặt trên người phẳng phất như là làm nhiệm vụ giống nhau trực tiếp đem nạn dân nhóm ném đến các thôn lúc sau liền không quan tâm rời đi cảnh này khiến rất nhiều nguyên bản cằn cỗi thôn, bởi vậy lâm vào hỗn loạn. Những cái đó các thôn dân vốn là bởi vì phía trước động đất duyên cớ suối quẩy hơn nửa tuyết tai đột kích, làm cho rất nhiều người đều bị đông chết đói chết ở kia chàng tuyết tai bên trong. Không có vật tư có thể làm cho bọn họ ăn no mặc ấm, lúc này còn muốn đem mặt khác nạn dân đưa đến những người này trong thôn, muốn cho trong thôn hỗ trợ dưỡng này đó nạn dân các thôn dân lại sao có thể sẽ đồng ý. Như vậy cọ sát tự nhiên mà vậy cũng liền không có biện pháp tiêu trừ thẳng đến xuất hiện vấn đề lớn. Bất thình lình biến đổi lớn mang đến chính là tai nạn cũng là một ít người sống sót động lực. Ngoài phòng hỏa đầy bên cạnh đồ ăn thật sự là quá thơm, cầu đến mọi người, trong bụng thèm trùng đốn sinh. Không có gì đồ làm bếp, đông từ mẫu thân các nàng gần chỉ là vô cùng đơn giản đem này đó biến dị động vật lột da cắt ra xử lý sạch sẽ lúc sau, đặt ở hỏa giá thượng sâu lên đảm đương làm nướng BBQ có chút không rất thích hợp làm như nướng BBQ thắc bị băm xử lý thành một nồi to rau trộn canh. Có thể ăn canh ăn thịt không có dư thừa chén đũa, bọn lính cũng không ngại. Bọn họ tùy ý tìm chút thích hợp nhánh cây lá cây, dùng trùy thủ đem nhánh cây thức thành mộc đũa, dùng rắn chắc to rộng lá cây làm như chén đĩa, một đám người ăn đến phá lệ hăng say. Hô, thoải mái, nam nhân quả nhiên nên mồm to ăn thịt mồm to uống rượu. Chúng ta phía trước kia đến đổ có bao nhiêu thiên không ăn qua như vậy sảng khoái thịt. Trong miệng nhấm nuốt thịt nước bốn phía nướng thịt thỏ, một sĩ binh phát ra cảm thấy mỹ mãn than thở. Ăn no hương vị cũng thật thoải mái. Một cái khác binh lính vuốt tròn xoe bụng hạnh phúc nheo lại đôi mắt. Có thể ở như thế ác liệt hoàn cảnh dưới ăn uống no đủ cảm giác thật sự là thật tốt quá. Chỉ có chân chính trải qua quá đói khát người mới có thể biết đồ ăn có bao nhiêu khó được. Ăn uống no đủ lúc sau, mạnh trường long đoàn người cũng không dám chậm trễ nữa thời gian vội thu thập đồ vật rời đi tại chỗ, khoảng cách vạn khê thôn có mười mấy dặm lộ lộ trình, đại gia hỏa đến thừa dịp thiên còn không có hắc chạy nhanh hồi trong thôn, thuận tiện đem chính mình tìm hiểu đến tình huống nói cho thôn trưởng nghe. hà chấn nam cõng bao cầm vũ khí đi theo mạnh trường long phía sau. Lần này cùng hắn cùng nhau tiến đến vạn khê thôn chính là ba cái đã từng chiến hữu này ba người phân biệt là bàng hùng, gì đông cùng với thôi văn. Bọn họ bốn người giữa trừ bỏ chính mình cùng bàng hùng bên người không có bất luận cái gì thân thuộc ở ngoài Thôi Văn cùng dì đông hai người nhưng thật ra mang theo từng người gia quyến Thôi Văn cha mẹ đã sớm trên mặt đất chấn giữa bỏ mạng lần này đi theo Thôi Văn cùng nhau tới là Thôi Văn bạn gái khâu dai duyệt cùng với khâu dai duyệt cha mẹ mà đi theo dì đông bên người còn lại là dì đông mẫu thân Hà Trấn Nam cùng với bàng hùng chủ động giúp lão nhân cõng hành lý Vạn khê thôn toàn bộ trong thôn vội đến khí thế ngất trời Mọi người đều ở tự phát rửa sạch trong thôn cỏ dại cây cối. Có chút nhân viên ở tại nhà người khác trực tiếp đi trong nhà người khác hỗ trợ có còn lại là rửa sạch xong rồi sân lúc sau bắt đầu rửa sạch khởi toàn bộ thôn con đường. Tuy nói bọn họ trong thôn trung gian con đường này gần chỉ có 2 mét nhiều khoan, nhưng rửa sạch vẫn là không dễ dàng, này đó cỏ dại dây đằng cây cối thật sự là quá nhiều, đại gia đem này đó rửa sạch ra tới thực vật đôi ở trong thôn đất chống thượng, không ít người xoa mồ hôi trên chán, mệt đến thẳng, thở dốc. Tần Tố Vân phòng ở phải kể tới toàn bộ vạn khê trong thôn diện tích lớn nhất một hộ rửa sạch lên tự nhiên không phải một việc dễ dàng. Nề hà nhà nàng cầu nhiều căn bản không ai dám tới nàng này hỗ trợ. Thậm chí đồng dạng bởi vì trong nhà một ít bí mật Tần Tố Vân cũng không quá nguyện ý những người khác ra vào nhà nàng cho dù là cho tới bây giờ sở hữu động thực vật đều đã xảy ra dị biến, nguyên bản những cái đó dùng ngọc lộ tưới thu hoạch ở này đó động thực vật dị biến giữa có vẻ không chút nào thu hút nàng vẫn là có điểm trột giả. Hự hự đem chỉnh viên hạch đào thụ chi nhánh tất cả đều cưa xuống dưới, chỉ để lại một cây thô tráng chừng ba tầng lâu cao trù côn còn đứng ở tại chỗ thấy nhà mình mãn viện tử hạch đào thụ nhánh cây tần tố vân mệt đến thiếu chút nữa nằm liệt trên mặt đất nàng sát mồ hôi trên chán. Uống một bụng đặt ở trên bàn cơm bỏ thêm ngọc lộ nước sôi để nguội tần tố vân gần chỉ là một lát công phu, liền lập tức cảm giác được chính mình thân thể nguyên bản mỏi mệt dọn dẹp không còn. Mấy ngày nay theo ngọc lộ dùng số lần càng nhiều thân thể của nàng đã sớm không hề giống phía trước như vậy còn sẽ thẩm thấu ra hắc màu xám vật chất nhưng là ngọc lộ mang cho nàng chỗ tốt vẫn là rõ ràng. Mang bao tay xuống lầu, đem những cái đó cồng cành cành tất cả đều thu thập chất đống tới rồi đình viện giữa tần tố vân mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn một chút hiện giờ sắc trời, lại nhìn nhìn, đã hoàn toàn đã thông thấu quang cửa sổ. Tần Tố Vân mệt đến thật sự không tinh lực một lần nữa đem những cái đó bị đại thụ Tế vào cửa sổ lại một lần nữa trang bị lên cho nên từ hầm chứa đá bên trong lấy ra chiếc kia bao tốt sùi cào nấu một chén lớn lại đem nguyên bản đặt ở tủ lạnh mới mẻ thịt thỏ một lần nữa lấy ra tới thượng nồi hầm nấu. Ngẫm lại đại hắc chúng nó hiện giờ hình thể Tần Tố Vân yên lặng móc ra ngày thường gấp 10 lần phân lượng thịt phân biệt đặt ở mấy cái nồi to thượng hầm nấu. Hầm chứa đá sùi cào là dùng lộc bánh bao thịt này vẫn là dùng tới thứ đại hắc bọn họ mang về tới kia chỉ lộc cấp bao, sùi cào bên trong thà cải trắng nấm hương hương hành cùng với tôm khô, bạch mập mập sùi cào bụng nhi tròn xoe, kẹp lên tới run run dày dày, cắn một ngụm đầy miệng mùi thịt mang theo điểm điểm hải sản hơi thở thỏa mãn vô cùng. Làm được nhiều ăn đến nhiều tần tố vân một người ăn 30 cái đại sùi cào. Chờ đến trong nồi thịt thỏ nấu hảo lúc sau tần tố vân liền đem đại hắc chúng nó kêu trở về. Đem những cái đó nguyên bản đuổi tới hậu viện ăn cỏ đào sâu gà vịt sơn dương tất cả đều chạy về nguyên bản túp lều đại hắc chúng nó động tác nhất trí chạy vào trong nhà. Nghe hầm thịt thỏ mùi hương tiểu thất chúng nó vui sướng thẳng vẫy đuôi. Tần Tố Vân cười tùm tìm nhìn đại hắc chúng nó cũng may này phòng ở là chính mình kiến phòng khách tương đối khoan, bằng không trong nhà này đó hình thể biến đại lúc sau cầu tử nhóm chỉ sợ cũng chưa biện pháp cùng nhau đãi ở nhà sắc trời thực mau liền dần dần đen đi xuống. Tần Tố Vân cao mày nghĩ nghĩ vẫn là có chút không quá yên tâm trong viện kia cây còn không có hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ hạch đào thụ tính toán mở ra đèn suốt đêm chiến đấu hăng hái. này đó nguy hiểm phần tử vẫn là đến sớm một chút diệt trừ vạn nhất này cây hạch đào thụ trưởng tới rồi trong thôn kia viên đại trương thụ hình thể ta này phòng ở chỉ sợ đều đến bị này cây hạch đào thụ cấp tẽ đào. trong tay cơ điện ầm ầm vang lên Tần Tố Vân mã bất đình đề tiếp tục xử lý này cây hạch đào thụ. Bởi vì này cây hình thể khổng lồ trong viện nguyên bản kéo điện cao thế võng đều bị này cây hạch đào thụ cấp lộng chặt đứt. So với trong viện mặt khác cây ăn quả, này cây hạch đào thụ quả thực tựa như ăn heo mau trường Tần Tố Vân một bên cưa thụ một bên lẩm bẩm nói. Nhưng mà chính là như vậy nhắc mãi hạch đào thụ Tần Tố Vân theo bản năng liền nhớ tới thì thầm, này cây lúc trước chính là bởi vì thì thầm muốn ăn hạch đào, nàng mới có thể đi loại. Nhưng là thụ tại đây, điều đâu? Lần này Tần Tố Vân cả người đều ngây ngần cả người Ta liền nói hôm nay như thế nào cảm giác có điểm kỳ quái. Tần tố vân thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc nàng hôm nay cả ngày hoàn toàn quên mất thì thầm. Vật nhỏ này ngày thường ở nhà mỗi ngày kêu kêu quát quát suốt ngày thích lại nói lại nhảy cả ngày ồn ào không thôi không được an bình. Nhưng mà hôm nay cả ngày từ nàng buổi sáng rời giường bắt đầu đến hiện giờ mới thôi nàng đều không có nghe được quá thì thầm thanh âm. Thậm chí ngay cả một cây anh vũ mau cũng chưa nhìn thấy quá. Hồi tưởng khởi chính mình phía trước thượng lầu ba đi ngang qua pha lê phòng chặt cây khi căn bản không có ở lầu ba nhìn thấy quá thì thầm bóng dáng khi tần tố vân mới thật là có điểm đau đầu. tiểu ra hòa này không có việc gì, vì cái gì muốn tới chỗ chạy loạn. Tần tố vân cao mày, thật dài thở dài một tiếng, nàng hoàn toàn không biết thì thầm bay đến nào đi, về sau còn có thể hay không trở về. Tần Tố Vân cao mày, mặt ủ mày chau, nghĩ thầm chính mình muốn hay không đi tìm người hỏi một chút, hỏi một chút bọn họ có hay không nhìn thấy quá thì thầm. Là một con sắc thái sặc sỡ thập phần xinh đẹp năm mới vừa anh vũ, thì thầm cơ hồ tùy tiện hướng nào vừa đứng, đều có thể đủ hấp dẫn trụ vô số người tầm mắt. Rốt cuộc thành phố Vân Hải bên này nhất thường thấy điều đều là chút màu lông ảm đạm, nói ví dụ những cái đó thường xuyên ở trong rừng cây lùi tới cả người màu xanh xám lông chim, trên đầu một chút màu trắng núi lớn tước cùng với toàn thân trên dưới màu vàng nâu lông chim chim sẻ nhỏ. Này đó xám xịt điều cùng toàn thân sắc thái sặc sỡ tươi đẹp bắt mắt thì thầm đứng chung một chỗ cái loại này đối lập thật sự quá mức mãnh liệt những người khác tưởng không đi xem thì thầm đều rất khó. Tần tố vân buông trong tay cơ điện tháo xuống bao tay, cao mày, liền tính toán đi ra ngoài hỏi một chút. Đại hát chúng nó từ đầu tới đuôi đều không có nhắc tới quá nàng thì thầm sự tình, nói vậy hẳn là không thế nào rõ ràng. Một con chim đại buổi tối từ lầu ba trực tiếp bay ra đi. Muốn lại tìm về, này cơ hồ là một kiện không quá khả năng sự tình. Tưởng tượng đến kia chỉ cả ngày díu rít kêu la cái không ngừng, đặc biệt hoạt bát điều về sau chỉ sợ rốt cuộc nhìn không tới, tần tố vân vẫn là có chút mất mát ban đêm vân ở không trung phía trên lăn qua lộn lại cơ hồ chỉ là nháy mắt công phu lại lần nữa hạ tí tách lịch mưa to nước mưa nện ở trên mặt đất phát ra sàn sạt thanh âm tần tố vân sắc mặt khẽ biến trong đầu lập tức nhớ tới đêm qua động thực vật phát sinh biến đổi lớn sự tình ánh mắt theo bản năng liền coi trọng nhà mình viện môn khẩu kia cây vừa mới bị chém ngã hạch đào thụ này cây hạch đào thụ mới bị chém đứt ngay cả nguyên bản thân cây tiếp lời đều còn chưa làm thấu nước mưa tích táp hạ xuống nện ở hạch đào thụ miệng vết thương mặt cắt thượng Tần Tố Vân ngừng thở theo bản năng cúi đầu nhìn về phía này viên đã bị chém đứt, chỉ còn lại có gốc cây hạch đào thụ, liền sợ này cây hạch đào dưới tàng cây một giây lại lần nữa đột một từ mặt đất mọc lên bay nhanh sinh trưởng khoét trương. Nhưng mà Tần Tố Vân đứng ở trong mưa ước chừng đợi gần 10 tới phút này viên đã bị chém đứt hạch đào thụ cũng không có phát sinh cái gì bay nhanh sinh trưởng sự tình, 10 phút trước là bộ dáng gì. 10 phút lúc sau, cái này gốc cây như cũ vẫn là cái gì bộ dáng, không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Hồ Tần Tố Vân thật dài nhẹ nhàng thở ra, vừa mới là nàng quá mức khẩn trương. Hẳn là không phải sở hữu vũ đều có thể đủ làm thực vật nhanh chóng sinh trường biến hóa. Nếu là mỗi lần trời mưa, đều sẽ xuất hiện động thực vật bay nhanh sinh trường tiến hóa tình huống, như vậy qua không bao lâu, địa cầu nói không chừng liền trang không dưới chúng nó. Tần Tố Vân ninh ninh chính mình ướt dầm dề ngọn tóc cầm lấy trên mặt đất cưa điện bao tay liền hướng trong phòng đi, nàng tính toán đổi thân quần áo lúc sau lại đi trong thôn hỏi một chút những người khác về thì thầm sự tình. Nhưng mà không đợi Tần Tố Vân ra cửa, một cổ độc đáo mang theo anh Vũ đã có làn điệu truyền vào Tần Tố Vân trong tai. Cạc cạc cạc, cạc cạc cạc rát, lớn như vậy Vũ, xối chết điểu. Cạc cạc cạc, tiểu vân vân ta đã trở về, ngươi tưởng ta sao? Cạc cạc cạc rát, trời mưa thua quần áo Tiểu Vân Vân, ta đã về rồi." Chương 144. Anh Vũ đặc có quái khang quái điều, hơn nữa từng đợt chim bay vẫy cánh thanh âm, ở đêm mưa giữa rõ ràng có thể nghe Tần Tố Vân theo bản năng liền quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, chỉ thấy trong bóng tối lưỡng đạo thật lớn hắc ảnh từ xa tới gần trực tiếp hướng trong phòng vọt tới. Tần Tố Vân chấn động, không chờ nàng suy nghĩ cẩn thận, thân thể trực tiếp mau qua đầu óc tùy tay sao khởi bên cạnh cửa trên ban công phóng một cái chén trà tựa như mặt sau cùng kia đạo bóng đen ném tới. Chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi giữa cùng với loảng xoảng một tiếng giòn vang. Mặt sau hắc ảnh thế nhưng trực tiếp bị cái kia chén trà tạp vừa vặn. Ai ra nha, mưu sát nha, mưu sát nha, muốn sát điểu, muốn sát điểu đau đau đau đau đau. Còn ở bay lượn giữa hắc ảnh trực tiếp bị tạp cái lảo đảo thiếu chút nữa phát hụt trên mặt đất. Nhưng mà dây tiếp theo phía trước hắc ảnh đã xuất hiện ở tần tố vân trước mặt. Tần tố vân, phía trước một cái bóng đen không phải thì thầm sao. Vì cái gì sẽ là một con nghiêng đầu dùng tò mò ánh mắt đánh giá nàng Lam Tử Kim Cương Anh Vũ? Giá, Lam Tử Kim Cương Anh Vũ chớp cánh, vui sướng hướng về phía phía sau kêu một tiếng. Chỉ thấy nguyên bản còn gọi đau đau, bị mưu sát hắc ảnh phần phật một chút từ phương xa bay lại đây. Đại Anh Vũ một bay qua tới, lập tức cùng này chỉ Lam Tử Kim Cương Anh Vũ thân mật dính vào cùng nhau, lẫn nhau cà cà kêu cổ cỏ cổ cánh cỏ cánh. Tức phụ tức phụ ta tức phụ cả cả cả. cà cà cà. Cà cà cà. Tức phụ ngươi thật xinh đẹp, cạc cặc rát, thì thầm một bên vui sướng kêu, một bên không màng chính mình trên người ướt lộc cọc lông chim, liền cùng trước mắt này chỉ kim cương anh vũ giải hoan. Hoàn hoàn toàn toàn đem vừa mới tần tố vân dùng trà ly tạp nó kia một chút ném tại sau đầu. Tần tố vân hơi hơi mị, có chút trầm mặc nàng nguyên bản cho rằng phía sau là có cái gì động vật ở truy thì thầm cho nên thì thầm mới có thể ở phía trước bay nhanh chạy trốn, hưng phấn đến muốn bay trở về trong nhà thậm chí đem ngày thường kêu nàng chủ nhân xưng hô đổi thành tiểu vân vân. Nhưng mà kết quả trăm triệu không nghĩ tới chính là thế, nhưng là thì thầm từ bên ngoài lãnh đã trở lại một con chim, vẫn là một con hình thể rõ ràng so nó lớn hơn một vòng lam từ kim cương anh vũ. Đêm qua mưa to khiến cho động thực vật hình thể biến hóa tăng đại, thì thầm tự nhiên cũng không ngoại lệ, nó hình thể tuy rằng không bằng đại hắc hắc đậu biến hóa như vậy khoa trương, nhưng thân hình cũng ước chừng so nguyên lai lớn 4 năm lần. Thông thường lam từ kim cương anh vũ liền so năm mới vừa anh vũ hình thể muốn lớn hơn nữa thượng vài phần hiện giờ biến dị lúc sau, hai bên chi gian tranh lệch nhìn qua liền càng thêm rõ ràng. Hơn nữa chủng loại bất đồng. Tần Tố Vân rất khó lý giải thì thầm vì cái gì sẽ tìm một con so nó hình thể lớn hơn nữa lam từ kim cương anh vũ, làm như chính mình bạn lữ, hơn nữa từ trước mắt tới xem, này chỉ lam từ kim cương anh vũ cũng không có thể nói, càng thêm không có thì thầm loại này có thể nghe hiểu vài loại động vật ngôn ngữ năng lực. Nước mưa làm ướt hai chỉ điều lông chim, một trận gió lạnh từ ngoại thổi tới, thì thầm cùng kia chỉ lam từ kim cương anh vũ lập tức run run trên người lông chim, đem trên người nguyên bản nước mưa bắn đầy đất. Tần Tố Vân nhìn thấy thì thầm trở về trong lòng cao hứng, cũng liền không thèm để ý trong nhà trên sàn nhà này đó vệt nước. Ta đi cho ngươi phóng điểm nước ấm, ngươi mang theo ngươi tức phụ đi toilet tắm rửa một cái. Ta cho ngươi phóng tiểu bồn gỗ duỗi tay sờ sờ thì thầm đầu tần tố vân đi phòng bếp đem vừa mới thiêu nước ấm sách ra tới, này đó nước ấm nguyên bản nàng là tính toán dùng để uống, hiện giờ thì thầm trở về lúc sau tự nhiên đến trước cố đối phương tắm rửa một cái, miễn cho cảm mạo Thì thầm ở nhà nàng ngày thường đều là tùy ý nuôi thả, chưa từng có sinh quá bệnh, nhưng này cũng không đại biểu nó ở bên ngoài gặp mưa lúc sau cũng sẽ không sinh bệnh. Hiện giờ vừa mới đầu xuân, độ ấm còn có điểm thấp hơn nữa này chỉ mới tới Lam Từ Kim Cương Anh Vũ chưa từng có uống qua ngọc lộ, vạn nhất gặp mưa lúc sau sinh bệnh kia chính là một kiện tương đối phiền toái sự tình. Hiện giờ động thực vật đều đã xảy ra biến dị, cũng không biết trên tay nàng ngọc lộ đối này đó động thực vật còn có hay không dùng. Cạc cạc cạc, đúng đúng, muốn tắm rửa muốn tắm rửa, ta muốn cùng ta tức phụ cùng nhau tẩy uyên ương tắm. Cạc cạc cạc, thì thầm nhảy đến một bên trên bàn, hưng phấn đi tới đi lui. Tần Tố Vân đầy đầu hắc tuyến, hoàn toàn không biết thì thầm nói này uyên ương tắm lại là từ nơi nào học được nàng nhưng cho tới bây giờ không nhớ rõ chính mình xem TV thời điểm nhìn đến quá cảnh tượng như vậy. Tần Tố Vân đóng cửa lại cũng không chậm trễ thời gian, gấp hướng phòng bếp phương hướng đi đến, đem nguyên bản thiêu tốt hai đại hồ nước sôi đề ra lại đây. Đó là Lam Tử Kim cương Anh Vũ Hình Thể, tuy rằng so thì thầm muốn lớn hơn một phòng, nhưng là rõ ràng lá gan tương đối tiểu thấy phòng khách hoặc ngồi hoặc đứng miêu miêu cầu cầu tức khắc có chút đứng ngồi không yên, nó trên sàn nhà đi tới đi lui, trước sau chỉ dám ở cửa phòng chỗ đi tới đi lui. Tiểu thất chúng nó đối với này chỉ thân xuất hiện lam từ kim cưng anh Vũ có chút tò mò, nhưng là thế này chỉ anh Vũ tiểu tâm cẩn thận nhút nhát bộ dáng liền đều không có tiến lên, ngược lại chỉ là đãi ở nguyên nhìn về phía thì thầm cùng kia chỉ lam từ kim cưng anh Vũ tiểu thất vươn móng vuốt trên sàn nhà ma ma, một đôi mắt chó tràn đầy tò mò. hắc đậu gần chỉ là liếc hai mắt lúc sau, liền đem đầu vùi vào chính mình chân trước lắc lắc cái đuôi, nhắm mắt dưỡng thần. Miêu là một loại một ngày muốn ngủ 20 tiếng đồng hồ sinh vật hôm nay ban ngày hác đậu vẫn luôn đi theo tần tố vân bên người. Ở toàn bộ trong thôn tuần tra, đã sớm đã mệt đến chỉ nghĩ ngủ, bởi vậy căn bản không rảnh đi phản ứng thì thầm cùng kia chỉ tân xuất hiện điểu, nhưng thật ra đại hắc cao hứng gâu gâu kêu hai tiếng hứng thì thầm truyền lại ra chính mình vui sướng, nề hà đại hắc tiếng kêu có điểm đại, ngược lại đem nguyên bản có chút nhát gan lam từ kim cương anh vũ, sợ tới mức phịch một chút cánh cảnh giác nhìn chằm chằm đại hác. Trong phòng trình diễn một màn này, tất cả đều bị Tần Tố Vân xem ở trong mắt không nghĩ tới đại hắc thế nhưng còn có một ngày sẽ tao điều ghét bỏ. Chạy nhanh cùng ta tới tắm rửa. Tần Tố Vân vươn không tay trái, hướng về phía thì thầm vẫy tay, làm nó chạy nhanh mang theo chính mình tức phụ lại đây. Mấy ngày này ăn ý phối hợp, thì thầm lập tức xem đã hiểu Tần Tố Vân tay là vẫy cánh bay đến Tần Tố Vân trên tay trái, ngay sau đó hướng về phía phía sau lam từ kim cương anh vũ cà cà kêu hai tiếng. Cà cà cà cu cu cu làm từ kim cương anh vũ chấp mắt nhỏ tựa hồ cảm giác được tần tố vân trên người có một cổ lệnh nó thoải mái hơi thở xử phẩy phẩy cánh đồng dạng học thì thầm bay đến tần tố vân trên cánh tay trái còn đừng nói này hai chị anh vũ vừa đứng đến nàng cánh tay thượng tần tố vân lập tức cảm nhận được một cổ nặng chĩa phân lượng nàng liếc liếc mắt một cái hai chị anh vũ móng vuốt này hai chị anh vũ nguyên bản sắc bén móng vuốt lúc này trở nên càng thêm bén nhọn cơ hồ dùng ngón chân đầu đều có thể đùa thưởng được đến này hai chỉ điều móng vuốt nhỏ có thể mang cho người bao lớn đánh sâu vào cũng may thì thầm cùng bên cạnh kia chỉ đại anh vũ biết chính mình móng vuốt trào lực cũng không có dùng cái gì sức lực Bởi vậy Tần Tố Vân một bàn tay nâng hai chị anh Vũ, một bàn tay dẫn theo hai đại hồ nước ấm liền hướng toilet đi đến. Này một đống phòng ở tổng cộng có hai cái toilet lầu một lầu hai các có một cái Tần Tố Vân mang theo hai chị anh Vũ đi lầu một toilet, bên này toilet khá lớn, ngày thường chính là dùng để cấp đại hắc chúng nó tắm rửa còn có những cái đó đại hắc chúng nó từ trong núi ngậm tới lợn rừng chờ con mồi cũng đều là ở cái này toilet xử lý. Đem thì thầm chuyên dụng tiểu bồn gỗ đặt ở trên mặt đất điều hảo thủy ôn, liền làm thì thầm mang theo nó tức phụ cùng nhau tắm rửa. Loài chim tắm rửa cùng yêu cầu tắm rửa không giống nhau, chúng nó tắm rửa thông thường mà nói đều là chính mình đơn độc hoàn thành, chui vào trong nước ướt nhẹp lông chim, run run lông chim lúc sau, lại lần nữa chui vào trong nước như thế lặp lại thoải mái thủy ôn làm thi thầm cùng kia chỉ lam từ kim cương anh vũ thoải mái mê mắt trong cổ họng càng là phát ra từng đợt lộc lục lộc thanh âm chờ đến hai chỉ điều tẩy xong lúc sau tần tố vân liền dùng đại mao khăn toàn bộ điều đều bao vây lấy xoa xoa mới tới lam từ kim cương anh vũ có chút sợ hãi không dám trước làm tần tố vân sát mao trực tiếp nhảy tới toilet rộng mở cửa gỗ thượng nhìn xung quanh Tần Tố Vân cũng không ngại này chỉ lam từ kim cưng anh Vũ hành động, nàng cầm khăn lông cấp thì thầm xoa xoa, hiện giờ thì thầm hình thể cộng thêm lông đuôi chiều dài, đã sớm vượt qua một mễ năm yêu cầu nhảy đến rửa mặt trên đài kiều cái đuôi mới có thể làm Tần Tố Vân hảo hảo trà lau. Năm mới vừa anh Vũ, một bên hưởng thụ Tần Tố Vân cho nó sát mau thoải mái cảm, một bên hướng về phía chính mình tức phụ lộc cọc lộc cọc cà cà cà kêu. Hai chị anh Vũ giao lưu tần tố vân là nghe không hiểu, nhưng nàng cũng có thể từ mặt khác một con lam từ kim cương anh Vũ hành động mặt trên biết thì thầm kêu hẳn là làm nó tức phụ chạy nhanh xuống dưới linh tinh nói. Hai chỉ anh Vũ giao lưu một trận, chờ đến tần Tố Vân đem thì thầm trên người lông chim lau khô lúc sau kia chỉ lam từ kim cương anh Vũ mới thật cẩn thận tới gần tần Tố Vân, một đôi đậu đại đôi mắt vẫn là thường thường cảnh giác nhìn về phía tần Tố Vân, xem xong tần Tố Vân lúc sau cảm thấy người này cũng không có cái gì quá lớn ác ý, nó lại xoay đầu nhìn nhìn thì thầm. Chờ đến tần Tố Vân đem hai chỉ điều trên người lông chim sát đến nửa làm, lại dùng máy xấy cấp hai chỉ điều làm khô lông chim lúc sau, đã là hơn một giờ chuyện sau đó. Bên ngoài mưa xuân còn ở tí tách lịch sau không ngừng, Tần Tố Vân thu thập một chút toilet liền nghĩ sấn hiện tại chạy nhanh lại đi đem trong nhà các góc xem xét một lần, thuận tiện đem kia gian phóng đầy các loại khuẩn bao phòng điều tra một bên. Phía trước bởi vì kia cây đại hạch đào thụ duyên cơ Tần Tố Vân vẫn luôn chưa kịp đi xem xét lầu hai loại nấm phòng cùng với lầu một trong phòng ao cá. Nấm phòng tình huống muốn so bên ngoài hảo đến nhiều, ước chừng là bởi vì trong phòng khuẩn bao tất cả đều bị bày biện ở thiết giá thượng hơn nữa phòng cửa sổ nhắm chặt không có chút nào giọt mưa phiêu vào phòng giới, bởi vậy toàn bộ phòng nấm tuy nói muốn so nguyên bản mới vừa trồng ra muốn đại chút nhưng lại không có giống sân phơi lúa những cái đó lều chạy thượng trường ra tới nấm như vậy, lớn lên nơi nơi đều là. Nấm số lượng cùng nguyên lai like không sai biệt lắm, chỉ là hình thể thượng hơi chút biến đại vài phần. Những cây đó nguyên bản trứng gà lớn nhỏ nấm hương tất cả đều biến thành lớn bằng bàn tay, sáng bóng màu vàng nâu nấm hương, nhìn qua từng đóa tinh xảo đáng yêu thập phần mê người. Tần Tố Vân nhìn quét nấm trong phòng liếc mắt một cái, nhìn thấy mặt khác nấm tình huống cũng không sai biệt lắm, nàng liền đi lầu một nhìn nhìn ao cá tình huống ao cá cá cùng tôm hùm đất biến hóa hơi chút đại chút nhưng đối lập tần tố vân ban ngày ở bên ngoài nhìn thấy những cái đó chim sẻ liền phải tiệu đến nhiều nàng cúi đầu nhìn nhìn ao cá không ngừng phịch cá lớn thu thập một chút cách vách phòng từ phòng cất chứa tìm ra hai cái tân gấp ao cá mở ra lúc sau rót mãn thủy một lần nữa đem ao cá cá phân phân Đem những việc này thu thập hảo, thời gian cũng đã tới rồi, buổi tối 9 điểm nhiều tần tố vân nhìn nhìn thời gian, chính mình đi rửa mặt gian thu thập một phen, nhấc chân lên lầu 2, chuẩn bị nghỉ ngơi chờ ngày mai lại xử lý chuyện khác. Còn không chờ tần tố vân nằm xuống nghỉ ngơi, mới vừa tắm xong liền nghe thấy được ngoài cửa thịt thịt thịt rồn dập tiếng đập cửa. Trường 145, sân bên ngoài đại cửa sắt bị người gõ đến bang bang rung động. Mặc dù là ở như vậy mưa to thời tiết Tần Tố Vân cũng có thể nghe được rõ ràng, nàng từ lầu 2 cúi đầu hướng dưới lầu nhìn lại. Viện môn trước vài chỗ hắc ảnh đang ở đong đưa, những người này đánh ô tre, cầm đèn pin. Tần Tố Vân đứng ở trên đường chỉ có thể thấy những người này trong tay ô tre màu sắc và hoa văn, lại không có biện pháp thấy gõ cửa rốt cuộc là ai. Tần Tố Vân híp híp mắt bay nhanh đem quần áo của mình mặc tốt dẫm lên dép lê xuống lầu. Viện môn ngoài. Triệu Hưng Quốc Triệu Chính Đức Mạnh Trường Long cùng với Hà Trấn Nam một hàng tám người tất cả đều đứng ở tần tố vân viện môn ngoài. Như thế nào còn không có người tới mở cửa? Ta rõ ràng thấy trong phòng có ánh đèn A. Chẳng lẽ nói tần đại muội tử ở nhà không nghe thấy chúng ta tiếng đập cửa? Nếu không ta lại gõ gõ... Triệu Hưng quốc gõ một hồi môn, nhìn thấy trong phòng cũng không có mặt khác động tĩnh, cũng không nghe thấy bất luận kẻ nào tiến đến mở cửa nói chuyện thanh, theo bản năng liền nhíu nhíu mày, có chút nghi hoặc, duỗi tay liền muốn lại lần nữa gõ cửa. Vạn Khê thôn chỉ an điều kiện hảo, bọn họ trong thôn nghèo, là nghèo điểm, nhưng ngày thường bọn họ thôn chính là một cái ăn trộm cũng không có, rất nhiều nhân gia thậm chí đêm không cần đóng cửa, liền đại môn đều lười đến quan, gần chỉ là hờ khép một chút. Giờ thời điểm tưởng xuyên cái người sai vặt phi thường phương tiện, Nhưng từ khi liên tiếp thiên tai phát sinh lúc sau, đại gia hòa này viện môn liền thời thời khắc khắc nhắm chặt liền sợ phát sinh điểm cái gì ngoài ý muốn, đặc biệt là những cái đó trong nhà chỉ có lão ấu phụ nữ và trẻ em, một đám càng là như thế. Không cần, chúng ta trước từ từ đi tần tiểu thư hẳn là thực mau liền sẽ ra tới. Hạ Chấn Nam lắc đầu ý bảo thôn trưởng không cần lại gõ cửa đối phương trong nhà có miêu có cầu thính lực cực cường mặc dù là Tần Tố Vân không có nghe thấy bọn họ tiếng đập cửa nhưng đại hắc hắc đậu nhất định sẽ nhắc nhở đối phương có người tới ở Tần Tố Vân trong nhà ở một đoạn thời gian Hạ Chấn Nam đối với này mấy chỉ miêu cầu hành vi thói quen cơ hồ rõ như lòng bàn tay kia hành chúng ta liền từ từ lớn như vậy buổi tối tới gõ nhân ra một cái tiểu cô nương môn triều hưng quốc cũng là có chút rối rắm nhưng nhà khác thật sự trụ không được nghĩ tới nghĩ lui hiện giờ toàn bộ trong thôn cũng chỉ có tần tố vân gia chỉ sở còn có rảnh mà có thể làm này mấy cái ngoại lai người ở quan trọng nhất chính là nơi này còn có hạ chấn nam người này phía trước liền ở tần ra trụ quá một đoạn thời gian cùng tần đại muội từ tương đối thục nói vậy đối phương hẳn là sẽ không cự tuyệt nước mưa xôn xao từ không trung đi xuống chảy xuôi Khâu dai duyệt cao mày, kéo kéo chính mình ống tay áo, sắc mặt hơi hơi có chút khó coi, trên người nàng quần áo phía trước đã sớm đã bị nước mưa làm ướt, hiện giờ mặc dù là bông dù chính là ướt lọc cọc quần áo dính vào trên người như cũ làm người cảm thấy phá lệ khó chịu, một trận gió lạnh thổi qua càng là nháy mắt làm khâu dai duyệt trên người trường ra một thân nổi da gà. Nàng nhìn nhìn không tính toán lại tiếp tục gõ cửa thôn trường cùng với hà chấn nam, lại nhìn nhìn này nhắm chặt đại cửa sắt đôi môi theo bản năng nhấp thành một cái thẳng tắp. Giai duyệt ngươi làm sao vậy? Có phải hay không có chỗ nào không thoải mái? Ta xem ngươi sắc mặt như vậy tái nhợt có phải hay không đông lạnh chứ? Thôi văn đứng ở chính mình bạn gái bên người, vừa thấy đến khâu giai duyệt sắc mặt không tốt lập tức tính toán đem chính mình trên người ăn mặc trường áo khoác cởi ra cấp bạn gái phủ thêm. Khâu giai duyệt nhăn mày, hơi hơi buông lỏng ra hai phân, nàng cười cười, đẩy ra thôi xăm mình thượng áo khoác. Ta không có nơi nào không thoải mái, chính là này toàn thân ướt lọc cộc gió thổi qua tới có điểm lãnh hơn nữa ngươi này quần áo cũng đều là ướt khoác ở ta trên người lại có ích lợi gì đâu. Lại khó giữ được ấm, người vẫn là chính mình ăn mặc đi. Chờ tới rồi bên trong lúc sau, ta tắm nước nóng thì tốt rồi. Hắc hắc, thấy bạn gái đối chính mình cười, thôi văn trên mặt cũng dạng nổi lên ý cười. Hắn cười tùm tìm một phen ôm trầm chính mình bạn gái, nam nhân vị mười phần nói, ngươi chê ta quần áo ướt dầm dề khó giữ được ấm ta đây liền dùng chính mình cho ngươi sưởi ấm hảo Bị bạn trai nhiệt độ cơ thể phát đầy đầu đầy cổ, khâu giai duyệt nguyên bản tái nhợt khó coi sắc mặt tức khắc một chút thiêu đỏ lên, ngay cả nguyên bản đáy lòng kia một sợi không mau đều bị vứt tới rồi sau đầu. Ngươi làm gì đâu, mọi người đều còn ở nơi này, chạy nhanh buông ta ra. Khâu dai duyệt đầy đầy chính mình bạn trai, nhiều người như vậy đứng ở này, ngay cả nàng ba mẹ đều tại đây, người này như thế nào không biết xấu hổ động tay động chân đâu. Chúng ta đều là nam nữ bằng hữu người sợ cái gì? Đại gia lại không phải chưa thấy qua chúng ta ở bên nhau. Thôi văn cười hì hì, không chút nào để ý nói chính là không chịu buông tay hải ta nói các ngươi hai cái này đại buổi tối còn nhão nhão dính dính ngạnh hướng ta trong miệng tắc cầu lương các ngươi chẳng lẽ liền không có suy xét quá ta này độc thân cầu cảm thụ sao đông từ kêu kêu quát quát mà chỉ trích thôi văn cùng khâu giai duyệt không phúc hậu trên mặt lại là cười hì hì tâm tình không tồi hà trấn nam nhìn đông từ mấy người cãi nhau ầm ĩ khóe miệng hơi câu đứng ở bên cạnh không nói một lời bị như vậy một gián đoạn triệu hưng quốc mấy người cũng là lộ ra hiền lành tươi cười tư lập một tiếng Dây nặng đại cửa sắt bị người từ bên trong mở ra. Tần Tố Vân bung dù đứng ở viện môn khẩu, kinh ngạc nhìn cửa đứng 11 cá nhân. "Thôn trưởng, sao ngươi lại tới đây? Còn có thư ký cùng mạnh trưởng quan, các ngươi như thế nào cũng tới?" "Ân, Hạ tiên sinh, Bàng tiên sinh, nguyên lai like là các ngươi nha." Hạ Trấn Nam mấy người trên người ăn mặc một bộ áo ngủ trang, cả người muốn so các nàng thượng một lần gặp mặt khi gầy nhiều, đặc biệt là Bàng Hùng. Năm trước bọn họ ở bệnh viện cửa gặp mặt khi đối phương hình thể rõ ràng muốn so hiện giờ lớn hơn nhất hào. Gần chỉ là xem một cái tần tố vân liền có thể lập tức nhận thấy được đối phương ít nhất muốn so với bọn hắn lần đầu tiên gặp mặt khi gầy hai ba mươi cân. Di, tần đại muội tử nguyên lai like người phía trước liền nhận thức bọn họ a Triệu hưng quốc cười nói, khó trách thượng một lần tần đại muội tử ngươi nguyện ý lưu lại hạ tiên sinh ở tại nhà ngươi ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói cho chúng ta biết hạ tiên sinh thân phận đâu. Làm hại chúng ta phía trước toàn đem hạ tiên sinh coi như người xấu. Thôn trưởng, người quá đề cao ta, ta biết đến cũng không nhiều lắm cũng chính là năm trước năm chung khi ở bệnh viện cửa gặp được quá hạ tiên sinh bọn họ hai người một lần, đến nỗi chuyện khác ta cũng không rõ lắm. Tần Tố Vân cười đem người hướng trong phòng ngay, vừa đi một bên thay đổi đề tài nói thôn trưởng các ngươi lần này đến nhà ta tới là có chuyện gì muốn tìm ta sao. Có chuyện gì các ngươi cứ việc nói thẳng, ta có thể làm được tận lực hỗ trợ. Phía trước không đem hạ chấn nam thân phận cùng người trong thôn nói, chính yếu nguyên nhân là sợ cấp trong thôn chọc tới cái gì không cần thiết phiền toái. Tiếp theo còn lại là bởi vì nàng lúc ấy cảm thấy hoàn toàn không cách kia tất yếu, nàng cho rằng chỉ cần chờ đến hạ chấn nam tỉnh lại lúc sau, hạ chấn nam khẳng định liền sẽ chính mình chủ động nói cho thôn trường chuyện này. Nhưng nàng lúc ấy trăm triệu không nghĩ tới, đối phương tỉnh lại lúc sau, chẳng những từ đầu trí cuối không có tính toán đem sự tình nói cho thôn trưởng nghe thậm chí còn làm bộ mất trí nhớ muốn giấu giếm hết thảy Một đường đi tới tần tố vân dùng dư quang nhìn hà chấn nam vài mắt không nghĩ tới người này trở về lúc sau thế nhưng còn sẽ lại đến vạn khê thôn. Nhưng là ngẫm lại cũng thực bình thường, chính mình lúc trước ở trong mộng gặp được còn không phải là Hạ Trấn Nam mang theo trong thôn mặt khác các thôn dân đi trước thành phố Vân Hải trao đổi vật tư cảnh tượng sao. Nếu đối phương sau khi rời khỏi, sẽ không bao giờ nữa tính toán trở về trong mộng chính mình hẳn là liền không khả năng sẽ mơ thấy Hạ Trấn Nam xuất hiện. Chúng ta lần này lại đây thật là có một chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ. Triệu Hưng Quốc cũng không khách khí cười tuồng tìm đem chính mình lần này ý đồ đến nói ra. Hạ tiên sinh bọn họ lần này tới vạn khê thôn chính là muốn gia nhập chúng ta thôn, nhưng là trong thôn liều trại đã sớm phân ra đi, ban ngày lại bị tay, rất nhiều phòng ốc đều sập trong thôn kia mấy hộ trong nhà còn có thể đủ trụ người, cũng đã sớm đã trụ đầy người trong thôn ta nghĩ tới nghĩ lui, mấy ngày này cũng cũng chỉ có thể phiền toái tần đại muội từ ngươi giúp cái này vội vừa lúc các ngươi nhận thức mấy ngày nay ở chung lên hẳn là càng thêm đơn giản hơn nữa hà tiên sinh bọn họ cũng nguyện ý mỗi thuê một phòng một tháng liền lấy ra mỗi tháng hai mươi cân lương thực coi như rừng chân phí tần đại muội từ ngươi xem thế nào đầu năm nay lương thực quý trọng hai mươi cân lương thực hoàn toàn có thể thỏa mãn một cái thành niên nữ nhân một tháng tiêu hao nhiều người như vậy a các ngươi muốn mấy cái phòng Tần Tố Vân nghe xong lúc sau cũng không có trực tiếp đáp ứng, ngược lại nhíu mày nói, đừng nhìn ta này nhà ở lớn như vậy, theo ta một người chủ, nhưng là thôn trường các ngươi cũng biết ta ngày thường đều là cùng đại hắc chúng nó cùng nhau trụ hiện tại đại hắc chúng nó tiến hóa lúc sau hình thể biến đại trước khi một đám cầu ngốc tại một phòng như vậy đủ rồi, chính là hiện tại một phòng nhiều nhất có thể ngủ đến hạ hai chỉ cầu ta tổng không thể làm người cùng cầu cùng nhau ngủ đi. Vẫn là đến cho chúng nó chuẩn bị chính mình phòng. Tần tố vân lời nói nói có sách mách có chứng, triệu hưng quốc cùng triệu chính đức hai người tức khắc gật gật đầu tỏ vẻ lý giải. Tần gia dưỡng cầu cùng miêu tiến hóa biến dị hình thịt tăng đại sự tình toàn bộ trong thôn liền không có người không biết bọn họ cơ hồ là mỗi người đều gặp được đại hắc hắc đậu hiện giờ đỉnh bạt dáng người tứ chi chấm đất một mét rất cao mau hai mét đại cầu, mọi người mặc dù là muốn làm bộ không gặp xem đều làm không được. Loại này mãnh liệt thị giác đánh sâu vào hiệu quả thật sự là quá lớn. Trải qua này gần một năm thời gian, toàn bộ trong thôn cơ hồ không có người không biết tần tố vân trong nhà dưỡng này mấy chị cầu cùng miêu đều biết đây là đối phương trong lòng bảo, muốn cho tần đại muội từ từ bỏ chính mình ra từ nhỏ dưỡng đến đại cầu chỉ vì cấp mấy cái người xa lạ khống ra vị trí. Này không nói nhảm sao, ta nhớ rõ người phía trước lầu 2 có hai cái phòng trống, chúng ta mượn dùng này hai cái phòng là được. Đình Tần Tố Vân ánh mắt hả chấn nam ngạnh xinh xinh đem chính mình nguyên bản tưởng nói bốn gian phòng ngủ đổi thành hai gian phòng chống. Hắn mày hơi chọn, bản năng nói cho hắn chỉ cần hắn lần này dám đề bốn cái phòng, đối phương chỉ sở cũng dám trực tiếp đưa bọn họ cự chi ngoài cửa. Trên thực tế Tần Tố Vân cũng thật là như vậy tính toán. Nhà nàng phòng ở từ trên xuống dưới tổng cộng có vài cái phòng, nhưng này đó trong phòng rất nhiều đều trang đồ vật nói ví dụ cùng lầu một trong nhà ao cá cùng chất đầy vật phẩm chữ vật thất lầu hai nấm phòng từ từ đều là không có khả năng nhường ra tới cấp hạ chấn nam bọn họ. Bởi vậy, hai cái phòng cũng đã là nàng ở tự hỏi qua đi áp bức tiêu thất chúng nó nơi sau mới được đến cuối cùng kết luận này vẫn là suy xét xem ở Bàng Hùng cùng hả chấn Nam mặt mũi thượng, hả chấn Nam phía trước nhân tình nàng đã sớm ở lần trước đã còn xong rồi, hiện tại chỉ còn lại có Bàng Hùng mặt mũi cùng với đối phương lúc trước lúc gần đi lưu lại kia đem mộc thương tình cảm tưởng tượng đến đối phương trước khi đi cho nàng để lại một khẩu súng, Tần Tố Vân liền khó tránh khỏi mềm lòng vài phần. Trầm ngâm sau một lát, Tần Tố Vân cuối cùng gật gật đầu nói, một khi đã như vậy, ta đây liền cho các ngươi đằng hai cái phòng dùng để. Từ từ, hai cái phòng có phải hay không thiếu điểm? Chúng ta bên này chính là có 8 người đâu, trường 146, khâu dai duyệt đầy mặt không vui nhìn tần tố vân, cả người sắc mặt đều có chút khó coi. Nàng đứng ở phòng trong đại sảnh, từ đầu tới đuôi đem toàn bộ phòng ở đều nhìn quét một lần, đơn giản màu trắng loại sơn lót tường ngươi này phòng ở lớn như vậy, quang này một tầng ít nhất có thượng trăm cái bình phương, thượng trăm cái bình phương chia làm mười mấy phòng, như vậy ngươi có nhiều như vậy phòng chống, gần chỉ cho chúng ta cung cấp hai cái phòng, không khỏi cũng quá ít điểm đi. Hơn nữa chúng ta nhiều người như vậy, hai cái phòng như thế nào đủ chủ. Người một người chiếm dư lại như vậy nhiều phòng, căn bản dùng không xong. Chúng ta lại không phải không cho được lương thực người hà tất làm ra một bộ như vậy tư thái, như là chúng ta lấy không ra lương thực giống nhau. Hai cái phòng bình quân mỗi cái phòng phải có bốn người. Như vậy tễ như vậy có thể hành. Cái này làm cho ngày thường thân là con một từ nhỏ đến lớn đều đơn độc ở tại một cái phòng ngủ khâu giai duyệt hoàn toàn không có biện pháp tiếp thu. Phía trước ở bên ngoài lên đường, vì suy xét an toàn vấn đề, đại gia ở cùng một chỗ còn chưa tính. Nhưng là bọn họ hiện tại chính là Hà quyết tâm muốn ở vạn khê trong thôn trụ thượng rất dài một đoạn thời gian. Khâu dai duyệt nhìn nhìn bốn phía đơn sơ phòng ở, đáy lòng bất mãn như thế nào áp đều áp không được nữ nhân này rõ ràng chính là khinh thường bọn họ. Nhìn tần tố vân trên người sạch sẽ một bộ áo ngủ, nghĩ lại chính mình lúc này đầy người chật vật quần áo bị nước mưa ướt nhẹp mang theo bùn lầy kề sát ở trên người xấu hổ bộ dáng, khâu dai duyệt trên mặt biểu tình liền càng thêm không rất cao hứng. Đều là nhân loại đại gia ở đối mặt cộng đồng nguy cơ khi hẳn là lẫn nhau trợ giúp nhà ngươi dưỡng miêu cùng cầu, làm chúng nó tùy tiện tễ một tễ không phải được rồi sao khóe miệng nàng cũng gục xuống xuống dưới, ngữ khí không quá hiền lành nói, một gian phòng một tháng cho ngươi 20 cân lương thực, chỉ cần ngươi thuê cho chúng ta 7 gian phòng, một tháng chính là 140 cân lương thực cũng đủ ngươi ăn uống no đủ hơn nữa dưỡng miêu uy cầu. Một gian phòng một tháng 20 cân lương thực ngươi cũng đừng không biết đủ. Nếu không phải chúng ta, bên ngoài căn bản không có ai nguyện ý ra đến cái này giới. Chúng ta cấp ra như vậy hậu đãi điều kiện, ngươi còn nghĩ cố định lên giá, này liền không khỏi có điểm thật quá đáng ở khâu giai duyệt trong lòng đối phương phía trước nói cái gì dư lại phòng chống đều phải cấp miêu cầu trụ nói tất cả đều là nâng giới lấy cớ miêu cầu tiến hóa lúc sau có thể có bao nhiêu đại bọn họ dọc theo đường đi lại không phải chưa thấy qua thậm chí ở đoàn người tới trên đường bọn họ còn giết qua vài chỉ biến dị cầu bọn họ ở trên đường gặp được những cái đó biến dị cầu cũng liền cao hơn nửa người vừa mới vượt qua nàng rốn mắt vị trí thôi Một phòng tùy tùy tiện tiện là có thể trụ tốt nhất hơn 10 điều, người thường trong nhà dưỡng miêu nuôi chó nhiều nhất cũng liền một hai chỉ cho dù là người này trong nhà hơi chút nhiều điểm có cái 2-3 chỉ miêu cầu trụ một phòng cũng dư giả. Đối phương sẽ nói nói như vậy chính là nghĩ cố định lên giá. Đáy lòng yên lặng ở trước mắt nữ nhân này trên người dán thấy hơi tiền nổi máu tham cố định lên giá, gian thương chờ nhãn, khâu dai duyệt nhíu mày nhìn về phía tần tố vân chờ nàng trả lời. Tần Tố Vân nhíu nhíu mày, cẩn thận đánh giá một chút Hạ chấn nam phía sau đứng kia mấy người thấy nói lời này chính là một người tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương, nhìn liền so với chính mình còn muốn tiểu tốt nhất vài tuổi, lại là Hạ chấn nam bàng hùng cùng thôn trường bọn họ mang đến người, mặc dù là đối phương lời nói cực kỳ không xuôi tay chính mình cũng không hảo trực tiếp trở mặt. Nhưng Tần Tố Vân cũng không có phía trước tính toán thỉnh người ngồi xuống nghỉ ngơi uống trà tâm tư, lạnh giọng mở miệng nói, vị này nữ sĩ ta vừa mới đều nói qua, nhà của chúng ta miêu cầu biến dị lúc sau hình thể khá lớn yêu cầu vài gian không nhà ở tới đảm đương chúng nó nơi. Hơn nữa nhà của chúng ta tập vật nhiều ta hiện tại nhiều nhất cũng cũng chỉ có thể đằng ra hai gian nhà ở tới cấp các ngươi ở nhờ. Cho nên không có phòng thuê cho các ngươi không phải bởi vì ta thường cố định lên giá, mà là nhà ta thật đằng không ra bảy gian không nhà ở. Đến nỗi người nói mỗi tháng 20 cân lương thực tần tố vân thở dài nói, nói thật như vậy điểm lương thực còn chưa đủ nhà ta đại hắc chúng nó tắc kẽ răng. 20 cân lương thực còn chưa đủ tắc kẽ răng, nhà các ngươi này cầu mặt đến có bao nhiêu đại a Khâu dai duyệt nghe thấy tần tố vân lời này càng thêm bất mãn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt càng thêm khó coi lên, hoàn toàn không tin tần tố vân gia cầu có thể có lớn như vậy. Nghe khâu dai duyệt nói này phiên lời nói, hạ chấn nam sắc mặt hơi hơi trầm xuống, ngay cả triệu hưng quốc cùng mạnh trường long mấy người cũng đều nhíu mày. mấy người nhìn về phía khâu dai duyệt thần sắc rất là không vui. Hiện tại này đều khi nào? Liên tục động đất mưa đá thực vật biến dị ở như vậy hoàn cảnh hạ mặt có thể có không lọt gió, không mưa rột nhà ở trụ cũng đã thực không tồi triệu hưng quốc cao mày, nếu không phải hôm nay mạnh trường quan trở về lúc sau cùng bọn họ giới thiệu hả chấn nang mấy người thân phận hơn nữa lúc trước chính mình lại hiểu lầm trước mắt vị này hạ tiên sinh, đáy lòng cảm thấy có chút ngượng ngùng, mà trong thôn nhà khác đích xác đã không có trụ địa phương, hắn đều còn không vui dẫn người đến nơi đây tới đâu. Rốt cuộc! Ở triệu hưng quốc trong lòng, Tần Tố Vân gia vẫn luôn là toàn bộ thôn thượng quá đến tốt nhất một hộ, vô luận là từ dừng chân điều kiện tới nói, vẫn là từ an toàn tính năng đi lên nói, có thể cùng Tần Tố Vân ở tại cùng cái dưới mái hiên, này tuyệt đối là đối phương chiếm tiện nghi. 20 cân lương thực tính cái gì? Đối phương cầu như vậy đại một cái, một cơm ít nhất phải ăn hơn 10-20 cân. Hiện giờ đừng nói là 3 năm cá nhân một gian, bọn họ trong thôn vài hộ nhân gia đều là mười mấy người một gian phòng. Có chút nhân gia người trong tễ đến liền môn đều sắp quan không thượng, một đám cầm chiếu lót trên mặt đất trải giường chiếu chăn bông liền như vậy ngủ ở trên mặt đất. Khâu dai duyệt mẫu thân là cái có nhãn lực kính, mắt thấy thôn trưởng mấy người mặt lộ vẻ không vui, lập tức kéo kéo nhà mình nữ nhị ống tay áo trách mắng, dai duyệt được rồi. Trong nhà người khác phòng chỉ có nhiều như vậy, chúng ta hiện giờ mượn dùng ở nhà người khác không thể so nhà mình, người đến hiểu chuyện điểm. Đừng làm cho đại gia khó xử. Nơi nào là ta không hiểu chuyện, rõ ràng là nàng thật quá đáng. Khâu giai duyệt bất mãn đang nói, chúng ta phía trước nên ở tại Đông Hà Thị, ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây tới không phải tới chịu tội sao. Chúng ta hoàn toàn có thể ở ở nội thành biệt thự bên kia từ cấp thự túc. So với hoàn cảnh kém nông thôn, biệt thự phòng ở hiền nhiên càng phù hợp khâu giai duyệt yêu thích chỉ cần hạ chấn nam thôi văn bọn họ lộng bộ phát điện thiết bị ở biệt thự chung quanh đào hạ bẫy dập bố trí hào hàng rào điện các nàng người một nhà ở tại khu biệt thự chẳng những có thể ở nhà thoải mái dễ chịu chơi máy tính, hơn nữa cũng không cần mạo nguy hiểm đi xa như vậy đến này ở nông thôn tiểu địa phương tới. Khâu dai duyệt tưởng tượng đến chính mình dọc theo đường đi gặp được nguy hiểm, lại nghĩ đến vạn khê thôn như vậy một bộ rách tung tuế, gặp tai họa nghiêm trọng nghèo kết hủ lậu dạng. Nguyên bản từ xuất phát đến bây giờ dọc theo đường đi bất mãn tất cả đều bừng lên, ngay cả thôi văn phía trước những cái đó làm nàng trong lòng ấm áp tình yêu cũng chưa có thể ngăn chặn đáy lòng không vui. Khâu gia tam khẩu người nguyên bản ở tại cách vách tỉnh Đông Hà Thị, đông thành nội một bộ thang máy trong lâu, nhưng là động đất qua đi thang máy lâu sập, bọn họ liền chỉ có thể tìm kiếm mặt khác chỗ ở. Người một nhà đi theo mặt khác nạn dân chủ vào khoảng cách nhà bọn họ thang máy lâu cách đó không xa mới vừa kiến thành không bao lâu khu biệt thự, khu biệt thự phòng ở rất nhiều, một bộ phận nhỏ là bìa cứng phòng, cổng bao là có thể trực tiếp vào ở, bọn họ người một nhà đi sớm thực mau liền cướp được một đống mang sân tiểu biệt thự. Cho dù là ngày thường sinh hoạt vất vả, nhưng khâu dai duyệt mỗi lần một hồi đến tiểu biệt thự thấy phòng ngủ trang hoàng ở nhà, liền cảm thấy chính mình đời này không tính sống uổng phí một hồi. Chỉ tiếc lúc sau nhật từ càng ngày càng khó quá, không ít người đều ở đánh cắp nàng ra biệt thự chú ý, nếu không phải kia phòng ở rắn chắc những người này lại không nghĩ bắt được một đống bị phá hỏng rồi phòng ốc nhà bọn họ nói không chừng đã sớm đã có người đánh tới cửa đưa bọn họ đuổi ra đi. Cũng đúng là đoạn thời gian đó càng ngày càng gian nan, liền ở bọn họ người một nhà chuẩn bị từ bỏ thời điểm, nàng thanh mai chúc mã bạn trai Thôi Văn mang theo người xuất hiện. Rõ ràng lấy Thôi Văn bọn họ bốn người thực lực có thể bảo vệ tốt bọn họ một nhà ba người ở khu biệt thự trụ thực hào, nhưng cái kia tên là Hạ Chấn Nam lại cố tình muốn trèo đèo lội suối đến này ở nông thôn địa phương tới. Mà Thôi Văn kia tiểu từ còn phi thường nghe đối phương nói. Cờ hồ đối phương nói cái gì chính là cái gì? khí khâu giai duyệt môi đều mau cắn xuất huyết dọc theo đường đi nghẹn thời gian dài như vậy khâu giai duyệt lần này xem như nói ra chính mình trong lòng lời nói giai duyệt ngươi thôi văn quay đầu nhìn về phía khâu giai duyệt cơ hồ bị kinh nói không ra lời bạn gái nếu không nghĩ đến này vạn khê trong thôn tới vì cái gì dọc theo đường đi này bảy ngày chưa từng có nói qua một cái không tự ngược lại ở hiện giờ nói ra nói như vậy thôi văn bị bạn gái ở đội trường trước mặt rơi xuống mặt mũi cảm thấy không mặt mũi gặp người hắn mím môi đứng ở một bên không biết nên nói chút cái gì khâu tiểu thư người không muốn cùng chúng ta cùng nhau tới này vạn khê thôn vậy hẳn là sớm một chút nói ra hà tất chờ tới bây giờ mới nói xuất khẩu hà chấn nam sắc mặt trầm xuống híp mắt qua lại ở khâu ra ba người trên người nhìn quét một vòng cuối cùng tầm mắt như ngừng lại khâu giai duyệt bất mãn biểu tình thưởng như vậy đã lãng phí các ngươi thời gian lại lãng phí chúng ta thời gian Ta hả Trấn nam cũng không phải cái thích làm khó người khác người, các ngươi một nhà ba người nếu là nguyện ý trở về, ngày mai ta có thể lại đưa các ngươi trở về. Rõ ràng đối phương nói chuyện không nhanh không chậm không hề uy hiếp lực nhưng khâu giai diệt lại theo bản năng lông tơ dựng ngược đặc biệt là đang xem hướng đối phương cặp kia không hề gợn sóng ánh mắt khi càng là từ lòng bàn chân sinh ra từng đợt lạnh lẽo, nhắm thẳng chán thượng hướng. Trực giác nói cho nàng, đối phương nói lời này là thật sự. Nhưng hiện tại đưa bọn họ một nhà ba người hồi Đông Hà Thị, nơi đó nơi nào còn có bọn họ một nhà ba người trụ vị trí. Không có người bảo hộ, sanh hóa hoàn cảnh phi thường tốt khu biệt thự, có thể nói là những người khác ác mộng. Phía trước bị biến dị con nhện cắn quá một ngụm tê mỏi thời gian rất lâu khâu giai duyệt cơ hồ không có biện pháp thường tượng bọn họ một nhà ba người, không có người bảo hộ nhật tử như thế nào quá. Người đứa nhỏ này nói cái gì đâu. Mắt thấy chung quanh người thái độ bởi vì vừa mới nữ nhi nói trở nên càng thêm bất mãn, khâu mẫu gấp đến độ mồ hôi trên chán đều mau xuống dưới, nàng vội vàng tiến lên dùng sức nhéo đi nữ nhi bên hông mềm thịt hoảng loạn quát lớn nói, đừng đương chính mình vẫn là cái tiểu hài tử, ngươi đều 24. Như thế nào còn có thể đủ như vậy tùy hứng đâu? Hiện tại này đều khi nào? Một cái chỗ ở mà thôi, dùng đến tính toán chi ly sao? Không sai, người đứa nhỏ này như thế nào như vậy không hiểu chuyện đâu. Nhanh lên cùng vị này, tần tiểu thư xin lỗi, chúng ta trụ tiến đối phương trong nhà, đã thực quấy dày đối phương như bây giờ hoàn cảnh hạ, có thể có hai gian phòng ở đã thực không dễ dàng, ngươi cùng mẹ ngươi còn có lư a di ba người trụ một gian, nơi nào còn có cái gì không hài lòng. khâu phụ thấy nữ nhi này tiểu thư tính tình lại nổi lên, chẳng phân biệt trường hợp đắc tội với người, vội vàng đi theo thê từ một hồi gian dậy nữ nhi. Bọn họ một nhà ba người sức chiến đấu không cao tuy nói đều là không có gì gánh nặng người trưởng thành, nhưng tuổi thể lực bãi ở kia nữ nhi lại là cái kiểu dưỡng lớn lên, vai không thể gánh tay không thể để đối phương này muốn thật đưa bọn họ một nhà ba người đưa về Đông Hà thị chỉ sợ không mấy ngày phải xảy ra chuyện. Hạ Trấn Nam uy hiếp cha mẹ trách cứ cùng với bạn trai nơi đó một lời khó nói hết, nói không ra lời kinh ngạc ánh mắt nhìn chằm chằm, khâu dai duyệt lại sinh khí lại ủy khuất, một hơi càng là tạm ở trong cổ họng không thể đi lên hạ không tới thiếu chút nữa không bị khí hộc máu, nhưng hiện giờ không ai đứng ở nàng bên cạnh vì nàng chống lưng, thật sự là lệnh nàng không thể không cúi đầu. Chính là xin lỗi nói, khâu dai duyệt như thế nào cũng nói không nên lời, đôi tay gắt gao mà nắm chặt thành quyền, khớp xương trắng bạch trung quanh mọi người không ai nói chuyện không khí trong khoảng thời gian ngắn có chút cứng đờ cuối cùng vẫn là triệu hưng quốc thật dài thở dài ra tới đánh cái giảng hòa này khâu cô nương tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện tần đại muội tử ngươi trước đảm đương phòng sự tình tạm thời cứ như vậy đi hiện tại cũng rất vãn có chuyện gì đại gia chờ ngày mai rồi nói sau tần đại muội tử ngươi liền hỗ trợ trước thu thập hai gian nhà ở ra tới làm cho bọn họ nghỉ ngơi Ngươi xem hiện giờ mới đầu mùa xuân, thời tiết còn như vậy lạnh, đại gia hỏa suốt thời gian dài như vậy vũ toàn thân đều ướt đẫm, đến nấu nước tắm nước nóng mới được, nếu không ngày mai đoàn người chỉ sợ đều đến sinh bệnh. Đúng vậy, đúng vậy nhà của chúng ta giai duyệt tuổi còn nhỏ, còn thỉnh tần nữ sĩ đảm đương chút. Khâu Mụ mụ vội vàng giải thích, giai duyệt mới từ trong trường học tốt nghiệp, không bao lâu thời gian, vẫn là tiểu hài tử tính tình đâu. Vừa mới kia lời nói cũng chính là tùy ý nói nói, không có ý gì khác. Thật sự là thực xin lỗi, nếu thương lượng hảo ta đây hiện tại liền đi thu thập hai gian nhà ở ra tới thôn trường, các ngươi liền đi về trước đi, bọn họ bên này sự tình có ta là được tần tố vân thấy thôn trường lời nói đều nói đến này phân thượng, hơn nữa khâu giai duyệt cha mẹ đầy mặt ái náy thành khẩn xin lỗi bộ dáng, cũng không nói thêm nữa cái gì khó xử người nói, chỉ là thái độ khách khí mà xa cách. Hạ tiên sinh ta trong phòng bếp nấu nước địa phương ngươi là biết đến, ngươi trước mang theo này vài vị đi thiêu nước ấm tắm rửa thuận tiện nướng cái hỏa ta đi thu thập phòng, chờ rửa sạch hảo lại kêu các ngươi. Trường 147. Cùng với nói Tần Tố Vân là thu thập phòng, chi bằng nói Tần Tố Vân là ở đem trong nhà kia mấy cái có dấu vật tư dự trữ cùng với gieo trồng nấm, nuôi nấng cá tôm phòng thu thập một chút treo lên khóa, phòng ngừa khâu dai duyệt bọn họ ngoài ý muốn xâm nhập. Nếu không phải đêm qua kia tràng mưa to làm cho cả thế giới đều đã xảy ra biến hóa, động thực vật sinh trưởng tốt chỉ sợ nàng cũng không quá dám một hàng đồng ý nhiều người như vậy trụ tiến nhà nàng, đừng nói cái gì nhân loại nên hỗ trợ lẫn nhau, tại đây loại hỗ trợ lẫn nhau tiền đề hạ ít nhất cũng đến bảo đảm chính mình an toàn mới được. Đem tầng hầm ngầm khóa cửa hào lúc sau tần tố vân chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Kết quả nàng mới vừa quay người lại, phía sau trực tiếp toát ra tới bóng người, thiếu chút nữa đem nàng khiếp sợ ngươi làm gì? ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Như thế nào không đi tắm rửa? Tần Tố Vân quay đầu nhìn về phía không biết khi nào đứng ở nàng phía sau hả chấn nam, theo bản năng vỗ vỗ chấn kinh trong lòng, đáy lòng lại không tự chủ được hơi có chút ngượng ngùng, lỗ tai cũng không tự chủ được nóng lên lên. Chính mình lần này đem chỉnh đóng phòng ở như vậy nhiều phòng tất cả đều thượng khóa, nói rõ chính là không tin bọn họ đoàn người, bị người liền như vậy đương trường chảo bao Tần Tố Vân vẫn là thực xấu hổ vân ta làm cho bọn họ trước tẩy hà chấn nam nhìn quét liếc mắt một cái bị khóa lại tầng hầm ngầm đại môn cười nói ta phía trước còn tưởng rằng ngươi là cái không có gì cảnh giác tâm hiện tại xem ra so với ta trong tưởng tượng vẫn là muốn hào một chút cũng không phải như vậy hoàn toàn không có bất luận cái gì cảnh giác tâm tần tố vân xấu hổ sờ sờ cái mũi không biết nên như thế nào nói tiếp Nàng cũng biết chính mình phía trước một nữ nhân đem một cái xa lạ nam nhân nhận được chính mình ra nhìn qua có điểm lỗ mắng, rốt cuộc trừ bỏ nàng ở ngoài ai cũng không biết đại hắc hắc đậu tiểu thất chúng nó có thể có người như vậy cao chỉ số thông minh. Nề hà lời này không thể cùng những người khác nói cho dù là hà chấn nam trụ quá thời gian lâu như vậy có lẽ đối này có điều hiểu biết nhưng chỉ cần không đâm thùng kia tầng cửa sổ nàng liền sẽ không đi cùng người ta nói chuyện này. Tần Tố Vân cười cười thay đổi đề tài nói, ngươi sau khi rời khỏi ta nguyên tưởng rằng ngươi sẽ không lại hồi vạn khê thôn. Nơi này sơn nghèo thủy ác tựa như ngươi đồng bạn nói như vậy các ngươi hoàn toàn có thể ở thành phố khu biệt thự bên kia thực cấp thực túc đặc biệt là giống như bây giờ động thực vật phát sinh biến dị lúc sau. Ta cảm thấy thành thị hẳn là sẽ so nông thôn càng thêm an toàn. Mọi người đều biết trong thành thị dân cư mật độ đại, động thực vật mật độ thưa thớt mà so sánh với nông thôn vừa lúc hoàn toàn tương phản, động thực vật nhưng xa xa muốn so người nhiều đến nhiều. Hiện giờ động thực vật biến dị thế thế nào như thế nào đều là trong thành thị càng thêm an toàn, đây cũng là tần tố vân phá lệ nghi hoặc một sự kiện. Có đôi khi nhân tâm có thể so động thực vật nguy hiểm đến nhiều. Hà Trấn Nam nhớ tới chính mình phía trước ở Ninh Vịnh huyện cùng với địa phương khác gặp được sự tình, nhíu nhíu mảy ý vị thâm trường nói, lại nhiều giải thích lại là đã không có. Tần Tố Vân sừng sốt ngay sau đó đồng dạng cũng nghĩ đến phía trước tới tấn công vạn khê thôn những cái đó đoạt phỉ cùng với phía trước nàng lơ đãng khi từ triệu đại bảo bên kia nghe được một ít có quan hệ với huyện thành có người ăn thịt người sự tình. Tần Tố Vân thật dài thở dài một tiếng, người nói không sai, lòng người khó giò. Tại đây trong thôn tuy nói làm không được cầm y ngọc thực nhưng sinh hoạt đào cũng thực tại an bình chút. Cho dù là phía trước trong thôn đồ ăn cũng không nhiều nhưng là trong thôn cũng không có nháo quá chuyện khác. Cho nên nói ta cảm thấy vẫn là vạn khê thôn càng thêm thích hợp ta. Hạ Trấn Nam nói nếu cảm thấy thích hợp vậy ở tại trong thôn đi ta tin tưởng trong thôn người hẳn là sẽ đều thực thích ngươi. Tần Tố Vân gật gật đầu, hiện giờ toàn bộ trong thôn Nam Đinh số lượng vẫn là quá ít, đặc biệt là những cái đó thành niên tráng lao động liền càng thiếu chờ đến mạnh trường Long bọn họ đoàn người sau khi rời khỏi trong thôn phòng thủ đội hình chỉ sở còn muốn lại tiếp theo cái bậc thang. Có tiêu chiến này một hàng tám người thành gia nhập thôn trường khẳng định sẽ thật cao hứng. Rốt cuộc này băng nhân đến bọn họ trong thôn tới, lại không giống phía trước đám kia thành phố Vân Hải người giống nhau yêu cầu trong thôn cho bọn hắn phân đồng ruộng, quân nhân xuất thân, vũ lực giá trị cao trên tay lại có nhiệt vũ khí có thể ở nguy hiểm thời điểm giúp giúp thôn, triệu hưng quốc lại có cái gì không đồng ý đâu. Hiện giờ bọn họ thôn vừa mới mới vừa phân mà, này bên ngoài người nếu là lúc này muốn gia nhập tiến vào, khẳng định là không có khả năng lại làm trong thôn vì bọn họ đem mà một lần nữa phân chia một lần, chỉ có thể ngoan ngoãn đi chung quanh tìm kiếm đất chống chính mình khai hoang, hạ chấn nam đoàn người cũng đồng dạng như thế. Trong thôn người đều thực thích ta, hạ chấn nam nghe thấy nhưng thật ra khẽ cười một tiếng, ánh mắt tức khắc nhu hòa đặt ở tần tố vân trên mặt cũng không biết những lời này là làm hắn nhớ tới cái gì. Ngày thường kia chưa nghiêm túc diện than mặt chỉ là lộ ra vài phần nhu hòa thần sắc nhìn về phía Tần Tố Vân khi ánh mắt rất là trêu ghẹo. Tần Tố Vân cũng không có phát hiện hả chấn nam biểu tình cùng ngày thường có cái gì bất đồng, chỉ là cảm thấy trước mắt người này lúc này nói chuyện thanh âm đặc biệt ôn hòa, dường như đem những lời này mỗi cái tự đều từ đầu lưỡi lan quá giống nhau, mang lên ấm hô hô ngọt ý. Tần Tố Vân hung hăng lắc lắc đầu, hoàn toàn không biết chính mình đây là có chuyện gì. Gần chỉ là một câu bình thường nói thế nhưng làm nàng nghe ra lưu luyến hương vị. Tần Tố Vân xấu hổ ho khan hai tiếng, nàng cảm thấy chính mình hẳn là bị thì thầm kia chỉ vô lương anh vũ cấp làm cho hôn đầu mới có thể nghĩ ra như vậy quái dị từ ngữ. Khụ khụ khụ, mấy ngày nay các người ở bên ngoài đuổi một đường, nói vậy hẳn là rất vất vả. Hôm nay buổi tối ở nhà ta phải hào hảo nghỉ ngơi đi, ban đêm đại hắc tiểu thất chúng nó sẽ ở lầu một trong đại sảnh trông coi an toàn phương diện không cần lo lắng. Tần Tố Vân nói xong dừng một chút, vẫn là mở miệng nhắc nhở một câu. Chỉ là chúng nó hiện giờ hình thể trở nên có điểm đại, ta kiến nghị ngươi quay đầu lại cùng ngươi bằng hữu nói nói. Nếu ban đêm có yêu cầu phương tiện, tốt nhất là ở chính mình trong phòng giải quyết nếu không thình lình đại buổi tối ra tới, có lẽ sẽ bị đại hắc chúng nó hiện tại hình thể cấp làm sợ. Ta phía trước mở cửa khi liền lo lắng chúng nó sẽ làm sợ người, làm chúng nó tạm thời đều ngốc tại trong phòng của mình nghỉ ngơi, chờ đến buổi tối thời điểm trở ra trực đêm. Tần Tố Vân nói được nghiêm trang, hạ chấn nam cong cong khóe môi, hắn vẫy vẫy tay, không chút nào để ý nói, đại Hắc chúng nó trực đêm chuyện này ta cũng biết chờ quay đầu lại ta sẽ đi cùng bọn họ nói. Chẳng qua ngươi cũng không cần quá lo lắng đại Hắc chúng nó hình thể sẽ dọa hư những người khác hiện tại bên ngoài động thực vật hình thể đã sớm so nguyên lai tăng lên mấy lần bởi vì chúng ta phía trước ở trên đường còn gặp được quá có trậu rửa mặt lớn nhỏ con nhện. Hiện tại bên ngoài động thực vật tất cả đều đã xảy ra biến hóa, đại gia lại không phải nhà ấm đoá hoa, loại này biến hóa mặc dù là lại sợ hãi cũng đến nhanh chóng thích ứng, chỉ cần hơi chút nhắc nhở một chút là được. Bọn họ một hàng tám người tất cả đều trụ vào tần tố vân trong nhà, đối phương dưỡng như vậy nhiều miêu cầu tổng không có khả năng vẫn luôn không đánh đối mặt mặc dù là hôm nay buổi tối không chạm mặt ngày mai hậu thiên cũng tổng hội chạm mặt. Nếu ngươi đều nói như vậy kia hành, tần tố vân nhún nhún vai tỏ vẻ đồng ý liền trước mắt Hà Chấn Nam cái này dẫn đầu người đều không thèm để ý nàng cũng liền không sao cả. Tần Tố Vân đem chính mình cấp đối phương đoàn người an bài hai cái phòng vị trí nói cho cho Hà Chấn Nam. Hơn nữa lãnh Hà Chấn Nam đi nhìn thoáng qua nàng đem Hà Chấn Nam năm người an bài ở song xuôi ra Hà Chấn Nam sở trụ phòng mà khâu giai duyệt ba nữ nhân tắc bị an bài ở Hà Chấn Nam năm người phòng cách phách Tần Tố Vân thu thập ra tam giường chăn từ giao cho Hà Chấn Nam chính mình tắc tính toán trở về ngủ. Nàng phía trước vốn là đã nằm ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi, hiện giờ an bài hảo những người này, Tần Tố Vân cũng không tính toán lại nhiều chậm trễ thời gian. hà chấn Nam ở nhà nàng vốn là trụ quá một đoạn thời gian, có chuyện gì đối phương hoàn toàn có thể giải quyết còn lại sự tình vẫn là chờ ngày mai buổi sáng tỉnh lại lúc sau rồi nói sau. Ấm áp nước ấm hòa tan mọi người trên người lạnh lẽo, mặc dù là vội vội vàng vàng thiêu nước ấm phân đến mỗi người cá nhân trên đầu cũng không nhiều, nhưng này cũng coi như là gần nhất lên đường trong khoảng thời gian này bên trong nhất thoải mái một ngày. Thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái, đông từ mẫu thân lưu lệ thình kêu chính mình Nhi Tử chạy nhanh đi phòng tắm. Chính mình tắc đi đến trong phòng bếp đi tiếp tục thiêu nước ấm cấp những người khác thay đổi. Tần tố vân căn nhà này tổng cộng liền hai cái toilet, một cái ở nàng phòng ngủ, một cái ở lầu một bởi vậy khâu hương thơm lưu lệ tình đoàn người tất cả đều là ở lầu một thầy tắm hơn nữa bọn họ tám người tất cả đều bị nước mưa ướt nhẹp toàn thân dơ hề hề tất cả đều đến tắm rửa, đại gia hòa cũng chỉ có thể biên thiêu nước ấm biên tắm rửa, luân thay đổi đầu xuân ban đêm tương đối lãnh lưu lệ tình xoa chính mình ướt dầm dế tóc ngắn đặt mông ngồi ở bếp lò bên cạnh tiểu băng ghế thượng một bên sưởi ấm một bên thêm củi lửa thiêu nước ấm từ vào cửa đến bây giờ hơn một giờ bọn họ một hàng tám người mới ba người tắm rồi Vài cá nhân đều còn không có tắm rửa, bởi vậy tắm rửa xong cũng không vội mà chính mình về phòng ngủ, ngược lại cùng nhau ngồi ở bếp lò bên cạnh nói chuyện phiếm, thuận tiện chờ tóc bị nướng làng. Lư Lệ Tình năm nay 52 tuổi, là cá tính cách lanh lẹ người, ngày thường chính là cái thích có cái gì nói, cái gì thẳng tính, nàng từ trong phòng tắm ra tới, vừa thấy đến Khâu Sai duyệt giờ phút này chính giúp vào mẫu thân, một bộ vừa nói vừa cười, đường phía trước chuyện gì cũng chưa phát sinh bộ dáng, liền theo bản năng nhíu nhíu mày nói, "Sai duyệt a." Không phải Lư A Di nói ngươi, chúng ta hiện giờ ở nhờ ở trong nhà người khác người phía trước như thế nào ở người khác trước mặt như vậy nói chuyện đâu, hiện giờ, này đều khi nào. Động đất lúc sau, như vậy nhiều phòng ốc tất cả đều sụp xuống, hơn nữa mấy ngày nay, lại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chúng ta hiện giờ có thể có phòng ở trụ đã thực hào, ngươi như thế nào còn tại đây kén cá trọn canh. Về sau ngươi như vậy tính tình vẫn là đến sửa sửa. Hôm nay nếu không phải mẹ ngươi cùng ngươi ba, ta phòng chừng hôm nay này chủ nhà cô nương chỉ sở cũng sẽ không thuê nhà cho chúng ta. lư lệ tình thở dài, nàng này một đường lại đây cũng cùng khâu gia ba người xem như tương đối quen thuộc. Phía trước đoàn người lên đường, lư lệ tình liền đối với khâu gia duyệt cái này gặp người tự mang ba phần cười cô nương có không ít hào cảm tuy nói nàng không quá thích tiểu cô nương ngày thường nũng nịu cái gì sống cũng không làm liền chờ cha mẹ cùng những người khác động thủ nhưng là đầu năm nay nhà ai hài từ không phải căn độc đinh miêu cha mẹ nuông chiều điểm cũng bình thường hơn nữa trừ lần đó ra khâu giai duyệt ngày thường cũng không biểu hiện ra mặt khác không ổn địa phương bởi vậy lưu lệ tình đối khâu giai duyệt ấn tượng vẫn là thực tốt chính là trải qua vừa mới kia chuyện Lưu lệ tình lại một lần thở dài, cha mẹ đối chính mình hài từ khó tránh khỏi nuông chiều điểm không giả nhưng là khâu giai duyệt đều lớn như vậy một người, đều tới rồi có thể kết hôn sinh con tuổi, như thế nào còn có thể đủ không màng trường hợp như vậy tùy hứng đâu. Lưu lệ tình tuy nói là cái nghĩ sao nói vậy thẳng tính, nhưng mấy ngày nay nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng học xong một ít hiện giờ sinh tồn chi đạo. Nàng tư tiến thôn bắt đầu liền cẩn thận quan sát qua toàn bộ thôn tình huống, tuy nói sắc trời so vãn bốn phía đen như mực nhìn không ra cái gì cụ thể tình huống, nhưng chỉ cần thô thôi nhìn quét một vòng, này đó địa phương sáng lên ngọn đèn dầu, là có thể đại khái biết toàn bộ thôn cụ thể tình huống. Toàn bộ trong thôn mặt khác hộ gia đình chiếu sáng công cụ tất cả đều là cây đốt đèn dầu, duy độc nhà này dùng là đèn điện. Trời biết, lư lệ tình nhìn thấy gia nhân này còn có thể dùng đèn điện thời điểm có bao nhiêu kinh ngạc. Đã từng, ở kia toàn bộ thành thị ngọn đèn dầu huy hoang thời điểm, đại buổi tối dùng chản đèn điện không tính cái gì, 500 ngói đại bóng đèn phóng trong nhà khai một năm nàng lưu lệ tình cũng cung đến khởi, nhưng hiện tại đầu năm nay, không có điện lực cục cung cấp điện, buổi tối còn có thể có đèn điện dùng nhân ra, nơi nào lại sẽ là cái gì người thường ra. Có thể ở ngay lúc này dùng tới điện còn không có bất luận kẻ nào dám có ý đồ với nàng, nơi nào lại là bình thường dân chúng có thể đắc tội khởi. Lưu lệ tình đối khâu dai duyệt ấn tượng hảo tự nhiên mà vậy cũng liền tưởng nói thêm tình hai câu, muốn cho khâu dai duyệt không cần đi đắc tội vị này không biết chi tiết nhưng là rõ ràng có chút bản lĩnh chủ nhà cô nương. Nhưng là thực đáng tiếc khâu dai duyệt cũng không có cảm nhận được lưu lệ tình hảo tâm, ngược lại cảm thấy lưu lệ nắng ấm những người khác giống nhau đều là đang trách tội chính mình. Trường 148, khâu dai duyệt từ mẫu thân trong lòng ngực ngồi dậy tới, sắc mặt không quá đẹp. Lư A-Zi ta phía trước nói lấy lời nói lại không phải vì ta một người, ta là vì đại gia mới nói như vậy, người như thế nào kết quả là không cảm kích ngược lại trách ta đâu. Ta thật là hào tâm không hào báo, khâu dài duyệt sắc mặt khó coi, mày nhíu chặt cực kỳ bất mãn nói, hơn nữa ta lại chưa nói sai cái gì, đối phương một người trụ lớn như vậy một đống phòng ở, nàng trụ đến lại đây sao? Lớn như vậy một đống phòng ở, không cũng là không, cho chúng ta trụ lại có cái gì không được khâu dài duyệt sắc mặt khó coi lòng dạ không tốt ngữ khí cũng liền tương đối hướng lưu lệ tình đồng dạng như thế nàng một cái trường bối hảo tâm nhắc nhở lại bị cái tiểu bối giáp mặt chất vấn xem đối phương kia bộ dáng ngữ khí liền kém không nhảy dựng lên chỉ vào nàng cái mũi khai mắng cái này làm cho lưu lệ tình sao có thể cao hứng đâu tâm tình không hảo cũng liền viết ở trên mặt lưu lệ tình mày nhíu chặt Giai duyệt Lư a di cũng không có trách ngươi nhưng có đôi khi ngươi cũng nên cẩn thận ngẫm lại nói cái gì có thể nói nói cái gì không thể nói Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, chúng ta hiện tại là ở trong nhà người khác ở nhờ, vậy hẳn là phải đối nhân ra khách khí chút. Nơi này lại không phải khách sạn khách sạn, sao có thể muốn nhiều ít phòng liền có bao nhiêu phòng? Hơn nữa liền tính ngươi muốn tìm đối phương muốn như vậy nhiều phòng, lúc ấy ngươi cũng không nên dùng như vậy ngữ khí cùng nhân gia nói chuyện. Liền ngươi lúc ấy nói chuyện kia ngữ khí. Này nếu là cái tính tình bạo, nói không chừng đương trường liền đem chúng ta cấp đánh ra. Đến lúc đó người có hay không nghĩ tới chúng ta tương lai yêu cầu chủ nào? Làm chuyện gì nói cái gì lời nói phía trước đều đến suy xét rõ ràng. Ngồi ở bếp lò trước trừ bỏ đông từ đi toilet tắm rửa, hạ chấn nam không ở nơi này ở ngoài còn lại vài người toàn bộ vây quanh ở bếp lò trước cảm thụ được mọi người tầm mắt tất cả đều đặt ở chính mình trên mặt khâu dai duyệt cả khuôn mặt nóng rát trong lòng cũng liền càng thêm bực bội bất mãn. Nàng cắn răng cố nén lửa giận thanh âm lại không tự chủ được đề cao hai phân lư a di đều nói sẽ cho lương thực lại không phải bạch trụ nàng. Phía trước liền nói hào một gian phòng một tháng 20 cân lương thực. Hiện tại loại này ăn bữa hôm lo bữa mai trong hoàn cảnh cái gì đáng giá nhất. Còn không phải lương thực đáng giá nhất. Phía trước mỗi ngày hạ bảo tuyết kia đoạn thời gian, mỗi cân lương thực giá cả không sai biệt lắm đều bị xào tới rồi hai lượng hoàng kim, 20 cân lương thực đó chính là 4 cân vàng. Một khắc vàng 340, 4 cân vàng muốn đặt ở qua đi đừng nói là một tháng thuê gian phòng ở chính là mua một gian phòng ở đều không có bất luận vấn đề gì. Ra cái này giới chẳng lẽ còn mệt đối phương không thành. Lưu lệ tình lúc này tính tình cũng lên đây, nàng không chút khách khí chừng mắt trở về nói, ngươi cũng nói, là hạ bạo tuyết kia đoạn thời gian. Trước kia mỗi năm mùa đông hạ tuyết thời điểm, chỉ là hơi mỏng một tầng lương thực đều sẽ trướng giới, ngươi liền càng miễn bản phía trước kia chàng hạ vài tháng đại tuyết. Khi đó lương thực quý trọng, nếu là ngươi có thể lấy ra 20 cân lương thực, đừng nói phòng chống, tùy tiện ngươi chọn lựa chính là làm người đem phòng ở tặng cho ngươi, cũng có bó lớn rất nhiều người nguyện ý. Nhưng hiện tại đây là khi nào? Đại tuyết qua đi động thực vật biến dị, tùy tiện 3 năm căn cùi bắp liền có 2-30 cân, người đương lương thực còn cùng qua đi giống nhau đáng giá. Nhân gia chủ nhà có điền có đất ngày hôm qua trong một đêm liền không biết có bao nhiêu lương thực thành thục. Đối phương chẳng lẽ còn thiếu ngươi kia 20 cân sao? Bọn họ ban ngày lên đường khi ở quốc lộ hai bên gặp qua không ít đồng ruộng, đại diện tích lương thực ở một đêm gian thành thục. Cho dù là ngoài ruộng cỏ dại mọc thành cụm, này đó lương thực cũng như cũ không có thả chậm chính mình sinh trường tốc độ 1 mét rất cao lúa nước vài mễ cao bắp cột. Ngày thường không đến một cân trọng cùi bắp hiện tại một cái đến có vài cân trọng. Tại đây loại liêu là cực kỳ đầy đủ tình huống dưới, 20 cân lương thực lại tính cái gì? Đừng nói là 20 cân lương thực cho dù là 20 cân thịt muốn tìm kiếm đến cũng là một kiện phi thường chuyện dễ dàng, tuy tuy tiện tiện đánh chút chim sẻ là có thể đủ thấu ra tới. Lưu lệ tình nói đổ ập xuống liền tạp xuống dưới tạp khâu dai duyệt thiếu chút nữa không dám ngẩng đầu chính là khâu dai duyệt lại như thế nào cam tâm chịu thua đâu. Đặc biệt là lúc này ở đây nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình, khâu dai duyệt chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng rát. Nàng quật cường nhìn chằm chằm Lư Lệ tình cắn môi căm giận nói, Lư A Di, ngươi là đứng ở ai bên kia? Rõ ràng chúng ta mới là cùng nhau, vì cái gì ngươi lại ngược lại giúp đỡ người khác nói chuyện? Ngươi chẳng lẽ chính là bởi vì thấy nữ nhân này phòng ở hảo nghĩ đối phương trong nhà lương thực nhiều cho nên mới sấn hiện tại cố tình nịnh bợ lấy lòng đối phương sao? Lư Lệ tình che lại ngực thiếu chút nữa bị khâu dai duyệt những lời này, tức giận đến một Phật xuất khiếu, nhị Phật thăng thiên. Ngươi, ngươi, ngươi! Lư Lệ tỉnh chỉ vào Khâu Gia Duyệt tức giận đến thiếu chút nữa nói không ra lời. Nàng đây là cố tình định bợ lấy lòng sao? Đối phương liền người cũng chưa xuất hiện, nàng cần thiết cố tình định bợ lấy lòng sao? Trong nháy mắt công phu, Bàng Hùng Liên Thủ thượng mới vừa lột răm bông đều còn không có tới kịp nướng nóng hổi. Bên này hai nữ nhân không khí nháy mắt liền khẩn trương lên, một cổ dương cung bạc kiếm hương vị ở trong không khí lan tràn, Bàng Hùng một cái đầu hai cái đại Nơi này một bên là bạn tốt bạn gái, một bên là bạn tốt mẫu thân, thân là một cái hàng năm ngốc tại trong quân đội tháo hán, bàng hùng từ trước đến nay thích dùng nắm tay nói chuyện có thể sử dụng nắm tay nói chuyện thời điểm tuyệt không hạt tất tất chính là hiện tại. Ách này hai nữ nhân chính là ai đều đánh không được a Chính mình nắm tay đã không có nửa điểm dùng võ nơi, bàng hùng duỗi cánh tay thọc thọc bên cạnh thôi văn bụng dùng ánh mắt ý bảo hắn chạy nhanh làm hắn bạn gái cùng đông tử mẹ nó tách ra. Mọi người đều là nhiều năm như vậy vào sinh ra từ huynh đệ, nhưng ngàn vạn đừng bởi vì điểm này việc nhỏ sinh ngăn cách. Dài duyệt người đừng náo loạn, à gì phía trước nói kia lời nói lại không phải ý tứ này, đều là vì chúng ta hảo người cũng bình tĩnh một chút. Thôi văn thở dài, cho dù là bởi vì bạn gái phía trước làm hắn ở đội trường trước mặt ném mặt mũi, làm hắn có điểm sinh khí, nhưng loại này thời điểm thôi văn mặc dù là tái sinh khí cũng đến vội mở miệng khuyên giải nói. Thôi văn, chuyện này là ta sai sao? chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy là ta sai sao? ngươi thật sự là quá làm ta thất vọng rồi. ta vứt bỏ phía trước biệt thự, đại thật xa đi theo ngươi đến nơi đây tới. chẳng lẽ ngươi chính là như vậy đối ta sao? Khâu Giai duyệt càng nói càng ủy khuất, cho dù là phía trước nàng còn vì nguyên bản sự tình có điểm trột dạ, nhưng tới rồi hiện giờ tình trạng này nguyên bản trột dạ đã sớm đã bị nàng vứt tới rồi trên chín tầng mây đối mặt chính mình bạn trai ngược lại càng nói càng sinh khí, càng nói càng ủy khuất, nói chuyện cũng bắt đầu gân cổ lên. Khâu phụ khâu mẫu ngồi ở một bên không nói chuyện trên thực tế đáy lòng là có chút không rất cao hứng, làm khâu sai duyệt cha mẹ, khâu phụ khâu mẫu cũng có chút làm cha mẹ bệnh chung. Đó chính là sùng nữ nhi, mặc dù là bọn họ biết chính mình nữ nhi phía trước không nên như vậy nuông chiều, như vậy đối nhân gia chủ nhà nói chuyện chính là bọn họ phía trước không đều đã phê bình qua sao. Cái này lưu lệ tình thế nhưng còn lại nhải nói chính mình nữ nhi không phải, này không phải đánh bọn họ mặt sao. Chính mình nữ nhi lại không phải, bọn họ phía trước đều đã phê bình qua, người này còn ở nơi này nhắc mãi cái không ngừng, đang lúc bọn họ này đối cha mẹ là chết không thành. Làm trò nhân ra cha mẹ mặt liền nói nhân ra hài từ không phải, mặc cho ai đều có chút không rất cao hứng. Các ngươi tại đây nói cái gì? Đại buổi tối như vậy náo nhiệt, đại gia không có việc gì nói liền sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Không cần ở chỗ này chậm trễ thời gian, mấy ngày nay đại gia ở trên đường đều vất vả. Hào hào nghỉ ngơi nghỉ ngơi dưỡng dưỡng tinh thần. Nghe thấy được tiếng ồn ào hả chấn nam đi tới, vỗ vỗ thôi văn bà vai, đối với ngồi vây quanh ở bếp lò bên mọi người nhàn nhạt nói, mới vừa dọn lại đây, ngày mai khẳng định còn có đến vội, hôm nay buổi tối nhưng đến hào hào nghỉ ngơi rõ ràng khâu phụ khâu mẫu cùng lưu lệ tình ba người đều là trưởng bối nhưng mà bọn họ đối với hà trấn nam cái này vãn bối lại mỗi lần đều có chút nhút nhát mà khâu sai duyệt nhìn thấy hà trấn nam lạnh một khuôn mặt bộ dáng càng là có chút trong lòng chột dạ nàng cười mỉa nói hai câu ở hà trấn nam lạnh lùng dưới ánh mắt dần dần bại hà trận tới ho khan một tiếng kéo kéo chính mình mẫu thân xoay người lên lầu hai Mẹ con hai người lên lầu hai, khâu phụ tự nhiên mà vậy cũng liền đi theo đối phương phía sau, lưu lệ tình tắc nhìn sau là có thể liếc mắt một cái lúc sau, bừng plastic trong bồn chính mình thay thế giơ quần áo, đi bên ngoài xoa tẩy. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong phòng bếp lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Bàng hùng xoa xoa trên chán không tồn tại mồ hôi, khoa trương thở dài ai ra còn hảo lão đại ngươi đã đến rồi. Bằng không ta cũng thật không biết nên làm cái gì bây giờ ai, ngươi nói như thế nào êm đẹp liền xảo đi lên đâu. Này xảo lên thật là mấy ngày liền hoa bản đều mau bị xốc phá, còn hảo ta không bạn gái, bằng không cũng thật liền thảm. Thấy chính mình huynh đệ nói hai câu phóng đảo bị dỗi bộ dáng, Bàng Hùng đồng tình vỗ vỗ thôi văn bả vai, vẻ mặt thiếu tử ngươi có bạn gái cũng thật thảm biểu tình. Thôi văn thiết bĩu môi, liếc xéo Bàng Hùng liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía nhà mình lão đại lão đại đợi lát nữa ngươi đi trước tắm rửa đi ta cùng béo hùng tối nay đến lúc đó hôm nay buổi tối ta thủ nửa đêm trước béo hùng thủ nửa đêm về sáng đêm qua đều là lão đại ngươi ở gác đêm một đêm không ngủ khẳng định vất vả hà chấn nam bốn người mang theo bốn cái người thường có thể dọc theo đường đi bình an không có việc gì đuổi tới vạn khê thôn không chỉ là bởi vì bọn họ bốn người trong tay có vũ khí thân thủ hảo Đồng dạng cũng là vì bọn họ bốn người tương đương cảnh giác, cho dù là đang xem tự an ổn hoàn cảnh dưới, bọn họ bốn người vẫn là sẽ an bài nhân thủ tiến hành gác đêm, tránh cho đem chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong mà không tự biết. Hả Trấn nam nhìn thôi văn liếc mắt một cái, lắc đầu, khẽ cười một tiếng, khóe miệng khó được phát họa một tia đồ cung. Không cần, hôm nay buổi tối mọi người đều cùng nhau nghỉ ngơi, ngươi chỉ lo an tâm ngủ là được. Bên này mỗi đêm đều có gác đêm, hơn nữa thù còn so với chúng ta hảo đến nhiều. Do so chúng ta gác đêm còn lợi hại, ai a, này trong phòng không phải chỉ có chúng ta tám cùng kia nữ chủ nhà sao? Lão đại, chẳng lẽ ngươi nói chính là kia nữ chủ nhà? Bàng hùng đem nướng tốt răm bông hướng trong miệng tắc một bên nhấm nuốt cháy chân tràng, một bên mồm miệng hàm hồ nói, không phải đâu, lão đại ta nói ngươi này liền có điểm không đúng rồi. Ngươi như thế nào có thể làm một nữ nhân tới gác đêm đâu? Chúng ta vốn chính là ở nhờ ở đối phương trong nhà, trang đầu chuyện như vậy nên giao cho chúng ta mới đối gì không đúng rồi. Này nữ chủ nhà từ đầu tới đuôi liền một người, chúng ta phía trước không có tới thời điểm chẳng lẽ đối phương đều là suốt đêm không ngủ được sao? Ăn người răm bông hả chấn nam cười mắng, răm bông đều đổ không được ngươi miệng ta khi nào nói qua là nàng gác đêm. Đối phương phía trước đều nói, các nàng trong nhà dưỡng cầu, đêm nay gác đêm tự nhiên là những cái đó cầu. Cầu. Ta nói lão đại, ngươi chừng nào thì biến thành một cái nguyện ý đem sinh mệnh an toàn giao cho cổng người. Bàng Hùng cả kinh liền cầm điều mau rớt ra tới, trương đại miệng nhìn về phía nhà mình lão đại. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một trận thô thô bật hơi thanh, bỗng nhiên từ hắn phía sau vang lên, bàng Hùng tức khắc lông tơ dựng ngược. Chuyện được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 149. Bàng Hùng vừa định nói một câu, lão đại chúng ta thật đúng là ở đem chính mình tánh mạng giao cho cầu tới khán hộ có chút không quá thích hợp đi. Vừa truyền đầu liền cảm giác được chính mình bên tai một trận ẩm ướt hơi thở ập vào trước mặt cái loại này đại hình động vật xì xì tiếng thở dốc lệnh người sờn tóc gáy. Bàng Hùng hồn thân lông tóc dựng đứng căn bản không dám quay đầu lại. Trên người một cây tên là Lý Chí Huyền thiếu chút nữa liền cấp banh chặt đứt. Nima, này mẹ nó không phải ở nhân gia sao? Như thế nào còn sẽ có mãnh thú? Béo hùng, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi phía sau thôi văn chừng lớn hai mắt duỗi tay chỉ hướng bàng hùng phía sau kia cụ quái vật khổng lồ ít hầu phát khẩn. Này mẹ nó như thế nào có hai chỉ lớn như vậy cầu? Nếu không phải Hà chấn nam phía trước chào hỏi, nói nhà này có cầu, mà này hai chỉ cầu xuất hiện thời điểm, nhà bọn họ đội trưởng lại gần chỉ là mí mắt khẽ nâng, nửa điểm mặt khác công kích động tác cũng không có, mà cái hai chỉ cầu cũng gần chỉ là người người trong không khí hương vị thôi văn cảm thấy chính mình chỉ sợ cũng đến móc ra bên hông trùy thủ trực tiếp công kích đi lên cứu giúp đồng bạn. Cầu, cầu sao? Bàng hùng nuốt nuốt nước miếng, ở nhà mình lão đại chấn định khẳng định thậm chí mang theo vài phần ý cười ánh mắt giữa, bàng hùng lúc này mới chậm rãi xoay qua đầu. Hai chị ước chừng so với hắn lúc này ngồi tư thế, còn muốn cao hơn hơn phân nửa chó săn xuất hiện ở bàng hùng sự tình giữa tuy là bàng hùng ngày thường ở bộ đội giữa trải qua quá sự tình rất nhiều, nhưng lúc này bàng hùng như cũ vẫn là có chút cổ học phát khô, hai mắt đăm đăm Nội tâm chấn động càng là không thể diễn tả bằng ngôn từ. Hắn nguyên tưởng rằng chính mình dọc theo đường đi gặp được những cái đó biến dị cầu, đã lớn lên đủ lớn, nhưng hôm nay cùng trước mắt này hai chỉ cầu hình thể một làm đối lập lập tức cao thấp rõ ràng, này rõ ràng chính là một cái ở thiên, một cái trên mặt đất. Nhìn hai chỉ chó săn hình thể, nơi nào còn có thể xem như cầu. Này rõ ràng chính là so với trước hắn ở vườn bách thú nhìn thấy lão hồ còn muốn lớn hơn rất nhiều. Bình thường lão hổ thứ chi chiều mà đứng thẳng độ cao cũng liền đến hắn bên hông, nhưng này hai chỉ cầu hình thể thân cao chỉ sợ được đến ngực hắn. Thấy này hai chỉ cầu cũng không có bất luận cái gì công kích động tác thậm chí thân thiện hướng chính mình diêu hai hạ cái đuôi. Bàng hùng có chút đau răng trên người cơ bắp lại thả lỏng hai phân, nói, lão đại, ngươi như thế nào không nói sớm. Này hộ nhân gia cương nhiên có hai chỉ lớn như vậy cầu. Nhà nàng này cầu cũng quá lớn đi. Thôi văn đồng dạng tấm tắc cảm thán. Này hai chỉ cầu, hẳn là chúng ta ban ngày này dọc theo đường đi gặp được lớn nhất hai chỉ biến dị động vật. Biến dị lúc sau, hình thể là so nguyên lai lớn không ít. Hà chấn nam hướng về phía tiểu thất tiểu mũ gật gật đầu, xem như chào hỏi. Tiểu thất cũng hướng Hà chấn nam thấp thấp kêu hai tiếng, thời khắc đỏ ý đè thấp thanh âm, dường như là ở lo lắng tần tố vân sẽ bởi vì nó tiếng kêu mà bị đánh thức giống nhau phía trước Tần Tố Vân mang Hà Chấn Nam lên lầu đi xem phòng thời điểm, thuận tiện cũng dẫn hắn đi nhìn nhìn đại hắc tiểu thất chúng nó, thuận tiện cùng tiểu thất chúng nó nhắc tới trong nhà tới khách nhân ở tạm sự tình, lần này tiểu thất cùng tiểu ngũ xuống dưới đến phòng bếp bên này, chính là muốn nhớ kỹ thôi văn bàng hùng mấy người trên người hương vị, tránh cho quay đầu lại ngộ thương trong nhà khách nhân. Hà Chấn Nam biết Tần gia này mấy cái cầu chỉ số thông minh đều đặc biệt cao, hắn hướng tiểu thất tiểu ngũ nói tiếng Hôm nay buổi tối gác đêm, vất vả các ngươi, ngày mai ta lên núi đi cho các ngươi đánh con thỏ. Trên tay có thương tự tin đủ, đánh con thỏ gì đó, chút nào khó không được hạ chấn nam. Lần này động thực vật biến dị tuy nói cho nhân loại mang đến tai nạn, nhưng cũng cho đại gia mang đến hy vọng. Ít nhất ăn uống tạm thời là không cần phát sầu trải qua khoảng thời gian trước động đất bảo tuyết lễ sơ tội, rất nhiều nhân thù thượng lương thực đều không đủ, đặc biệt là những cái đó ở tại trong thành thị người, mặc dù là thẻ ngân hàng thượng tiền lại nhiều, vô pháp đổi thành lương thực cũng là uổng phí. Vạn khê thôn này trong thôn người muốn so bên ngoài người tốt hơn không ít, nhưng kia cũng gần chỉ là hỗn cây ấm no, hoàn toàn vô pháp đạt tới động đất trước trình độ. Hạ chấn nam đánh chiếu cố tần tố vân tiểu thất chúng nó báo ân chú ý, nề hà tiểu thất tiểu ngũ lại không cảm kích. Còn không phải là chỉ thỏ hoang sao, chúng nó mới không hiếm lạ kinh ngoạn ý đâu. Chờ ban ngày chúng nó đi trong núi, khi nào muốn bắt nhiều ít liền chảo nhiều ít. Nơi nào còn cần những người này hỗ trợ sen vào việc người khác. Quan trọng nhất chính là tiểu thất cảm thấy người này bắt thỏ trình độ chỉ sở còn không bằng nó đâu. Tiểu thất không kiên nhẫn lắc lắc cái đuôi, trong mắt toát ra vài phần khinh thường thần sắc hướng về phía hạ chấn nam gâu gâu kêu hai tiếng, mang theo tiểu mũ liền hướng phòng khách đại môn phương hướng đi đến, không hề có bởi vì hạ chấn nam nói con thỏ thịt có bất luận cái gì dao động. Trận này mưa to chẳng những làm sở hữu động thực vật đã xảy ra dị biến, hơn nữa cũng làm tiểu thất chúng nó cảm giác được trong núi động vật rõ ràng gia tăng. Muốn ăn thịt còn không dễ dàng, trong núi chảo là được cấp hạ chấn nam, bàng hùng mấy người lưu lại một gét bỏ mông, tiểu thất tiểu ngũ vẫy vẫy cái đuôi, rời đi phòng bếp. bàng hùng, lão đại ta sao cảm thấy vừa mới cách kia cầu trong ánh mắt tất cả đều là khinh thường đâu? là ta đôi mắt hoa vẫn là sao lại thế này? hiện tại cầu chỉ số thông minh đều có như vậy cao sao? thôi văn cứng đờ gật gật đầu, ta cảm giác ta cũng thấy được đối phương trong mắt khinh thường thần sắc. Không phải các ngươi nhìn lầm rồi, kia Cầu Vốn Dĩ liền rất thông minh hả Trấn Nam có chút gian nan, nói xong câu đó. Hắn phía trước ở tần ra thời điểm cũng không cảm giác được này đó cầu có như vậy ân nhân tính hóa a. Tuy nói làm thông minh điểm, nhưng kia cũng thuộc về hợp lý phạm vi. Nhưng hiện tại này hả Trấn Nam có chút buồn bực, chỉ có thể đem này hết thảy không giống người thường, tất cả đều đặt ở đêm qua kia tràng kỳ quái mưa to trên người. Bàng Hùng, thôi văn rũi tay vỗ vỗ hả Trấn Nam bả vai. Bỗng nhiên cảm giác có điểm đồng tình lão đại rồi, là chuyện như thế nào? Hà chấn nam xoay đầu, lạnh lùng nhìn bàng hùng cùng tôi văn hai người liếc mắt một cái, hai người lập tức thu hồi nguyên bản biểu tình, đứng đắn vô cùng ngồi ở chính mình tiểu băng ghế thượng dường như vừa mới cái gì cũng không có phát sinh quá giống nhau. Cầu đêm thị lực muốn so người đêm thị lực cường đến nhiều tính giác cũng xa xa muốn so nhân loại càng cường, vì duy trì điện tần tố vân trong nhà phòng khách đèn cũng không có mở ra tiểu thất tiểu mũ ghé vào phòng khách trung gian, tới gần đại môn địa phương, một bên chợp mắt một bên nghe bốn phía động tĩnh. Đồng từ tắm rửa xong từ trong phòng tắm ra tới hướng phòng bếp bên này đi tới, một bên xoa tóc một bên khắp nơi nhìn xung quanh. Gì, lão đại ta mẹ đâu, vừa mới lưa A di cùng khâu dai duyệt cãi nhau. Hạ Trấn nam đem vừa mới phát sinh sự tình đơn giản cùng đông tử nói nói. Đây đều là một ít sự, không cần bị thương huynh đệ gian hòa khí, mẹ ngươi cùng khâu ra tam khẩu đều lên lầu đi nghỉ ngơi, vừa rồi ta đã quên cùng mẹ ngươi các nàng nói lên phòng khách có cầu sự tình, đợi lát nữa ngươi đi lên thời điểm cùng a Di nói một tiếng, buổi tối đi tiểu đêm thời điểm, đừng bị khẩu dọa. Nhà này cầu thực nghe lời thực thông nhân tính, làm các nàng không cần lo lắng sẽ bị tập kích. Khó trách ta phía trước ở tắm giờ thời điểm, nghe thấy được chút thanh âm ta còn đương phát sinh chuyện gì đông từ xua xua tay, không chút nào để ý nói chúng ta bốn huynh đệ là cái gì giao tình. Sao có thể sẽ bởi vì điểm này việc nhỏ bị thương cảm tình. Lão đại, ngươi yên tâm là được chính là chính mình hàm răng cùng đầu lưỡi còn có đánh nhau đâu, đợi lát nữa ta liền cùng ta mẹ nói nói, làm nàng ngày thường làm điểm này khâu tiểu thư. Mấy người thay phiên đi tắm rửa, đông tử ngồi ở bếp lò trước cùng thôi văn hai người nói chút lời nói, liền quay đầu lên lầu đi cùng chính mình mẫu thân nói chuyện này đi. Nhưng thật ra đi ngang qua phòng khách thời điểm, hướng về phía đen như mực phòng khách nhìn xung quanh hai mắt, nề hà đêm thị lực không tốt, đông tử nhìn nửa ngày cũng không ở phòng khách thấy cầu bóng dáng, quản trụ muốn đi khai phòng khách tường đèn tay, đông tử lên lầu hai đi cùng chính mình mẫu thân nói chuyện đi, thuận tiện đem hạ chấn nam nói sự tình cùng chính mình mẫu thân lặp lại một lần. Bởi vì mẫu tử hai người đứng ở cửa nói chuyện, mà khâu dai duyệt cùng khâu mẫu hai người cũng ở trong phòng nghe thấy được thanh âm, khâu dai duyệt khinh thường bĩu môi còn không phải là điều cầu sao thế nhưng còn riêng chạy đến các nàng này tới cảnh cáo các nàng. Này thật đúng là diễn kịch diễn nguyên bộ, sợ bị người ta nói nhàn thoại đâu. Toàn bộ phòng ngủ cũng chỉ có một chương giường lớn, buổi tối ngủ thời điểm, khâu dai duyệt ngủ ở bên trái, khâu mẫu ngủ ở trung gian, mà lưu lệ tình thấp ngủ ở bên phải. Nhưng mà ngủ khi, khâu Giai duyệt lăn qua lộn lại chính là ngủ không được trong đầu vẫn luôn hồi tưởng ban ngày phát sinh những cái đó sự tình cùng với chính mình hảo tâm coi như lòng lang dạ thú bị bên cạnh lưu lệ tình tuyết giáo trường hợp khí không đánh vừa ra tới. Khâu Giai duyệt nhíu nhíu mày trong lòng chỉ nghĩ quay đầu lại nhất định phải tìm một cơ hội đem trận này từ tim trở về. Người như thế nào còn chưa ngủ đâu, lăn qua lộn lại làm gì? Hơn phân nửa đêm, khâu mẫu ngủ đến mơ mơ màng màng, cảm giác được chính mình bên cạnh nữ nhi lăn qua lộn lại, khâu mẫu duỗi tay vỗ vỗ nhà mình nữ nhi còn buồn ngủ nói tưởng thượng WC ngươi liền sớm một chút đi, đừng ở chỗ này lăn qua lộn lại chậm trễ thời gian. Chúng ta mới dọn đến nơi đây, ngày mai khẳng định còn có rất nhiều sự tình muốn làm, vô luận là sửa sang lại hành lý, vẫn là tìm người đổi chút đồ dùng sinh hoạt cùng ăn, đều đến vội thượng một đoạn thời gian. Người vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai mới có tinh thần làm việc. Mấy ngày nay, tuy nói các nàng không cần lại vì thức ăn phát sầu, nhưng là mỗi ngày muốn làm sự tình vẫn là không ít nói ví dụ giặt quần áo nấu cơm linh tinh. Hiện giờ tới rồi trong thôn, giặt quần áo nấu cơm khẳng định vẫn là muốn về các nàng mấy người phụ nhân tới làm, thậm chí có khả năng còn muốn xuống đất làm ruộng, nhưng tưởng tượng đến nhà mình tương lai sinh hoạt sẽ trở nên so trước kia càng tốt, khâu mẫu vẫn là đánh đáy lòng cảm thấy thập phần cao hứng. Mẹ ta đã biết ngươi đi ngủ sớm một chút đi chuyện của ta ngươi cũng đừng quản. Khâu dai duyệt không kiên nhẫn vẫy vẫy tay. Ta chỉ là ban ngày thời điểm hơi chút uống nhiều điểm nước hiện tại tưởng thượng WC mà thôi ta đi dưới lầu đi WC liền trở về. Ở nông thôn quả nhiên chính là ở nông thôn trong phòng thế nhưng liền cái đơn độc toilet đều không có còn phải đi lầu một thật là phiền toái. Ngủ ở đầu giường mặt khác một bên lưu lệ tỉnh nghe thấy được khâu dai duyệt nói, đáy lòng nhịn không được lắc lắc đầu cũng không biết lúc trước chính mình này dọc theo đường đi đến tổt cùng là vì cái gì sẽ cảm thấy trước mắt cái này tiểu cô nương người khá tốt quả thực là mỡ heo che tâm. Lão Tổ Tông nói rất đúng lâu ngày thấy lòng người quả nhiên không sai. Có chút người trang hảo, này vẫn là đến chờ thời gian dài về sau mới có thể biết mỗi người chân chính một mặt. Lưu lệ tình nhắm mắt lại, tạm thời không hề suy nghĩ trước mắt một việc này, nàng phải hào hào nghỉ ngơi, nghỉ ngơi dưỡng sức chờ ngày mai lúc sau đi cấp nhi tử hỗ trợ. Khâu dai duyệt chậm gì gì từ trên giường bò xuống dưới, đi lầu một buồng vệ sinh, nàng cùng nàng mẹ nói cũng không xem như lời nói dối. Thời gian dài như vậy cũng chưa ngủ, nàng thật là có điểm thưởng thượng WC. Tối nay ngoài phòng tầng mây rất dày, cũng không có ánh trăng, không sờ đến hành lang đèn điện chốt mở, khâu dai duyệt vuốt vách tường chậm rãi hướng lầu một đi đến. Nhưng mà vừa mới đi đến lầu một mới đến phòng khách chỉ thấy hắc ám giữa hai song lập lòe quang mang thú đồng, rộng mở xuất hiện ở khâu dai duyệt trước mắt. Khâu dai duyệt, a à à, trường 150, à a Nữ nhân hoảng sợ tiếng thét chói tai cắt qua bầu trời đêm thanh âm này đại trực tiếp làm tần tố vân từ trên giường một cái giật mình xoay người lên, nàng xoa xoa còn buồn ngủ hai mắt tùy ý ở trên người khoác kiện áo khoác cao mày, xoay người xuống lầu. Đi theo tần tố vân cùng nhau từ lầu hai xuống dưới còn có hạ chấn nam bàng hùng khâu phụ khâu mẫu người. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Đây là làm sao vậy? khâu mẫu nghe thấy nữ nhi hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết giống như là chỉ chấn kinh con thỏ giống nhau nửa điểm buồn ngủ cũng đã không có bay nhanh hướng lầu một tiếng kêu phương hướng chạy tới tần tố vân mở ra đèn điện đi theo mọi người cùng nhau hạ lầu hai đi đến phòng khách tần tố vân phát hiện tiểu thất tiểu ngũ chính đầy mặt vô tội hướng về phía nàng vẫy đuôi mà đại sảnh một góc khâu dai duyệt lúc này chính ôm đầu gối hoảng sợ nhìn chằm chằm tiểu thất tiểu ngũ toàn thân run bần bật Khâu mẫu nhìn thấy chính mình nữ nhi như vậy một bộ bộ dáng, tức khắc đau lòng hỏng rồi, vội vàng vài bước tiến lên, đem khâu dai duyệt kéo vào chính mình trong lòng ngực. Làm sao vậy, ngươi làm sao vậy? Dai duyệt ngươi làm sao vậy? Mau cùng mụ mụ nói nói, xem ngươi đến tột cùng làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên một chút biến thành dáng vẻ này? Khâu mẫu trong thanh âm hàm chứa nghẹn ngào trên mặt nôn nóng bộc lộ ra ngoài. Mẹ, mẹ cầu cầu, như vậy đại cầu thật là khủng khiếp thật là khủng khiếp a nước mắt xôn xao đi xuống lưu khâu giai duyệt đều sắp khóc thành một cái lệ nhân nàng đây là nhiều xui xẻo mới có thể gặp được lớn như vậy cầu lớn như vậy cầu tuy tuy tiện tiện hai khẩu là có thể trực tiếp đem nàng cắn chết kéo đi ăn thịt tưởng tượng đến chính mình hôm nay cả một đêm đều cùng này hai đầu đại cầu ngốc tại cùng cái trong phòng khâu giai duyệt liền cảm thấy sờn tóc gáy toàn thân cả kinh một thân nổi da gà cả người đều không tốt Kia hai trì cầu gần chỉ là liếc nhìn nàng một cái, khâu dai duyệt đều cảm thấy dây tiếp theo này hai trì cầu liền sẽ xông tới cắn nàng giống nhau. Bị nữ nhi nhắc nhở, khâu mẫu xoay đầu xoay người đi xem ngồi canh ở cửa hai điều đại cầu, cũng là cả kinh trong lòng bang bang thẳng nhảy, sắc mặt trắng bạch. Cũng may khâu mẫu định lực nhưng thật ra muốn so khâu giai duyệt hơi chút hảo chút cũng không có giống khâu giai duyệt như vậy phát ra từng đợt thét chói tay thanh âm chỉ là hai mẹ con lại là gắt gao ôm ở cùng nhau. Còn không phải là hai điều cầu mà thôi cần thiết khoa trương như vậy sao? Đông tử đem trong tay nắm thương đừng hồi bên hông, đánh ngáp gãi gãi đầu, nhìn về phía tiểu thất tiểu ngũ nói, hiện tại toàn cầu động thực vật đều đã xảy ra dị biến, này đó cầu hình thể biến đại cũng không có gì hào kỳ quái đi. Ai ta vừa mới còn tưởng rằng có chuyện gì đã xảy ra, làm ta sợ một cú sốc tuy rằng này hai chi cầu hình thể so với bọn hắn một đường lại đây gặp được lưu lạc cầu hình thể muốn đại chút nhưng này cầu cùng cầu chi gian cũng không giống nhau a ngay cả người đều còn có mập mạp cùng người gầy khác nhau cao cách cùng lùn cái khác nhau này cầu như thế nào liền không thể có khác biệt đâu ngươi lời này nói nhẹ nhàng ngươi chẳng lẽ liền không có thấy kia hai điều cầu hình thể có bao nhiêu đại sao Ồ, ừ, ừ. khâu giai duyệt biên khóc biên mắng sớm biết rằng nhà nàng dưỡng cầu ta là tuyệt đối sẽ không trụ đến nơi đây tới Lớn như vậy một con chó, vạn nhất bị cắn bị thương nên làm cái gì bây giờ? Người phụ trách sao? Tưởng tượng đến vừa rồi kia hai điều cầu há mồm khi, bén nhọn màu trắng răng nanh, một ngụm có thể cắn đứt nàng cổ miệng rộng, khâu dai duyệt nói nói liền càng kích động. Nàng căm tức nhìn Tần Tố Vân nói, này hai điều cầu hơn phân nửa đêm không ngủ được ghé vào này đen như mực phòng khách là ngươi cố ý thả ra dọa chúng ta đi. Khẳng định là ngươi phía trước xem ta không vừa mắt cho nên mới cố ý làm ngươi cầu hơn phân nửa đêm ghé vào này. Thật là người ở trong nhà ngồi nồi từ bầu trời tới Tần Tố Vân than khẩu tỉ mỉ đem khâu giai duyệt từ đầu tới đuôi đánh giá một lần Thấy người này trên người trừ bỏ áo mù có điểm cho bụi ở ngoài Nửa điểm miệng vết thương cũng chưa thấy được Biết tiểu thất tiểu mũ cũng không có chủ động đi công kích khâu giai duyệt Đối phương cũng gần chỉ là bởi vì tiểu thất tiểu mũ hình thể đã chịu kinh hách Tần Tố Vân liền yên lòng hướng nhà mình cầu vẫy tay ý bảo tiểu thất chúng nó lại đây Hoàng Ô ô ô tiểu thất vài bước đi đến Tần Tố Vân bên người, ngồi xổm ngồi xuống, ủy khuất lấy đầu cọ Tần Tố Vân lòng bàn tay, tiểu ngũ cũng không cam lòng yếu thế, lấy đầu cọ chủ nhân ngực. Chúng nó hai vừa mới chính là bị trước mắt nữ nhân này đột nhiên bùng nổ tiếng thét chói tai cấp khiếp sợ. Chúng nó đều còn không có tố khổ đâu. Cũng may trải qua cả ngày thích ứng, tiểu thất tiểu ngũ cuối cùng thích ứng chính mình hiện giờ lực đạo nếu không liền như vậy một cọ tần tố vân đánh giá chính mình rất có khả năng sẽ bị chúng nó hai cọ trực tiếp té ngã trên đất. Khâu tiểu thư, ta cũng không có nhàm chán đến cố ý thả chó ra tới dọa ngươi. Sờ sờ tiểu thất đầu, cảm giác cầu trên đầu mau có điểm đâm tay, tần tố vân buông ra tiểu thất lại vỗ vỗ tiểu ngũ ý bảo chúng nó hai an tĩnh lại. Nói câu khó nghe nói, đối với ta tới nói, khâu tiểu thư ngươi chỉ là cái người xa lạ. Tiểu thất cùng tiểu ngũ chúng nó lại là người nhà của ta chúng nó khỏe mạnh xa xa muốn so khâu tiểu thư càng thêm quan trọng. Làm chúng nó hơn phân nửa đêm không ngủ được riêng chạy đến nơi đây tới chờ khâu tiểu thư sự tình ta làm không được. Ngươi, ngươi, khâu giai duyệt cam thức nhìn tần tố vân quả thực bị đối phương khi nói không ra lời. Nhưng ngại với này hai điều đại cậu uy hiếp lực khâu giai duyệt lại một chút không dám tiến lên đi tìm tần tố vân phiền toái câu tiểu thư ta nơi này là dân trạch không phải khách sạn càng không phải khách sạn không có khả năng mọi chuyện đều dựa theo khách nhân yêu cầu tới hành sự tiểu thất tiểu ngũ chúng nó buổi tối muốn gác đêm tự nhiên sẽ đãi ở phòng khách trong nhà có cầu sự tình ta rất sớm phía trước cũng đã nhắc nhở qua tần tố vân nhướng mày nhìn khâu giai duyệt một bộ giận mà không dám nói gì bộ dáng cũng không biết nơi nào tới ác thú vị cố ý sơ sơ tiểu thất đầu nói Khâu tiểu thư như vậy sợ cầu, vậy không xong, nhà của chúng ta trừ bỏ tiểu thất cùng tiểu ngũ ở ngoài, mặt khác còn có bảy điều cầu, đều cùng tiểu thất chúng nó hình thể không sai biệt lắm, khâu tiểu thư muốn gặp thấy sao. Đại gia trông thấy quen mặt tất quen thuộc thân thiết thân thiết chờ ngày mai lúc này khâu tiểu thư hẳn là liền sẽ không lại sợ cầu. Rốt cuộc khâu tiểu thư ở tại nhà ta tóm lại là muốn cùng chúng nó giao tiếp. Tần Tố Vân cười tùm tìm nhìn khâu dai duyệt nói. Khâu dai duyệt. Trong một đêm, động thực vật hình thể gia tăng, số lượng thượng tăng trưởng, rất nhiều người đều hoàn toàn không có biện pháp thích ứng. Khâu dai duyệt chính là này trong đó một viên, biến dị trước miêu miêu cầu cầu lớn lên thập phần đáng yêu. Khâu dai duyệt một nữ hài từ tự nhiên không có biện pháp chống cự nhưng hiện giờ này cầu một móng vuốt liền so nàng eo còn thô. Cái này làm cho khâu dai duyệt như thế nào thích đến lên. Đối mặt với này đó hung thần ác sát biến dị động vật khâu dai duyệt chỉ cảm thấy tâm kinh đảm hàn, nơi nào còn có cái gì quen thuộc thân thiết tâm từ đâu. Hận không thể vung tay, trực tiếp chạy ra hai dặm mà đi. Tần tiểu thư, nhà ngươi này cầu thật là quá lớn, lớn như vậy hình thể, hung thần ác sát thình lình liền dễ dàng dọa đến những người khác. Khâu phụ nhìn phòng khách này hai chỉ cầu nuốt nuốt nước miếng, bất động thanh sắc hướng thê tử nữ nhi phương hướng lui hai bước đưa ra kiến nghị. Huống chi vạn nhất chúng nó nếu là đột nhiên hung tính quá độ bị thương người, đã có thể không tốt lắm trong thôn nơi này chứ không có thôn sau không có tiệm, không dược cũng không bác sĩ, nếu ra điểm sự tình gì cũng không có lời tần tiểu thư ngươi nói đúng sao. Cho nên ta xem không bằng này gác đêm công tác vẫn là giao cho những người khác tới làm đi, đêm này hai điều cầu quan hồi nguyên lai like trong phòng. Rốt cuộc lại thế nào, mạng người vẫn là so mạng chó càng thêm đáng giá. Khâu phụ nói một đống lớn, thậm chí nói đến mạng người so mạng chó càng thêm đáng giá sự tình. Nhưng là Tần Tố Vân lại trao mày, nhìn chằm chằm đối phương, không nói một lời. Khâu phụ thấy Tần Tố Vân không nói chuyện, còn tưởng rằng nàng lúc này đang ở rối rắm trần trừ, liền vội vàng nỗ lực hơn nói: Tần tiểu thư, nhà các ngươi này phòng ở tường viện như vậy cao, bình thường ăn trộm khẳng định không có biện pháp tiến vào trộm đồ vật, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng buổi tối an toàn vấn đề. Huống chi có chúng ta nhiều người như vậy ở, mặc dù là có cái gì nguy hiểm cũng có thể đủ nhẹ nhàng giải quyết căn bản không cần này hai điều cầu hỗ trợ. Khâu phụ cực lực khuyên bảo tần tố vân, làm nàng đem trong nhà cầu điều khóa ở từng người trong phòng, bảo đảm những người khác an toàn. Khâu mẫu cùng khâu dai duyệt càng là hận không thể trực tiếp đem trước mắt này hai điều cầu cấp ném ra phòng, đừng cùng chúng nó ngốc tại cùng cái trong không gian. Tần Tố Vân đem này một nhà ba người từ đầu tới đuôi đánh giá một lần, lại nhìn nhìn bên cạnh những người khác biểu tình thần sắc như suy tư gì gật gật đầu. Khâu tiên sinh, người nói này đó rất có đạo lý. Khâu phụ trên mặt buông lỏng, cho rằng đối phương là đem chính mình nói nghe lọt được nhưng không nghĩ tới trước mắt nữ nhân này đề tài truyền rồi lại tiếp tục nói. Nhưng là ta lại không tính toán chấp hành người khác có thể hay không dựa theo người nói như thế nào làm ta không biết nhưng là ta lại không có khả năng làm như vậy. Vô luận là tiểu thất vẫn là tiểu ngũ cũng hoặc là nhà ta mặt khác miêu cầu, đều là người nhà của ta. Chúng nó từ động đất phía trước bắt đầu liền vẫn luôn làm bạn ở ta bên người, bảo hộ ta an toàn thay ta đi săn. Chúng nó ở nhà ta là tự do. Ta không có khả năng bởi vì mấy cái gần mới vừa gặp mặt người liền từ bỏ ta cầu, đem chúng nó nhốt ở trong phòng. Tần Tố Vân nhìn chằm chằm khâu phụ đôi mắt nghiêm túc nói, đây là nhà của ta, nếu khâu tiên sinh các ngươi cảm thấy nhà ta không tốt các ngươi có thể lại đi ra ngoài tìm mặt khác trụ địa phương. Làm thôn trưởng giúp các ngươi một lần nữa an bài, nhà của ta là sẽ không bởi vì người khác mà thay đổi. Tần Tố Vân trầm đinh chiết thiết theo nàng giọng nói rơi xuống, trên lầu liền truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân cùng với loài chim cánh chớp thanh âm. Ngay sau đó xuất hiện ở mọi người trước mắt chính là kia từng con đồng dạng cao lớn uy vũ, xem một cái liền làm nhân tâm đế phát lạnh đại hình biến dị lang khuyền cùng với một con ánh mắt dày đặc nhìn bọn hắn chằm chằm thật lớn mèo đen còn có hai chỉ màu lông tươi đẹp xinh đẹp hình thể đồng dạng thật lớn kim cương anh vũ. Hai chị Kim Cường Anh Vũ từ trên lầu phi xuống dưới, trực tiếp một tả một hữu đứng ở tần Tố Vân trên vai, mà những cái đó miêu cầu cũng đồng dạng lấy bảo hộ thư thái, vây quanh ở tần Tố Vân bên cạnh nhìn thấy khâu ra ba người khi có mấy vẫn còn nghe răng, lấy thì uy hiếp. Bàng hùng nhìn chằm chằm phòng khách đột nhiên xuất hiện này đó miêu cầu chỉ cảm thấy đau răng không thôi, ngay cả nguyên bản mơ màng sắp ngủ đại não đều bị kinh nháy mắt thanh tỉnh lại đây. T, nhà này nhiều như vậy miêu cầu, hơn nữa đều lớn như vậy một con. Hắn như thế nào phía trước liền hoàn toàn không phát hiện đâu. Chính mình này điều tra có phải hay không qua kém điểm. Khó trách trước kia luôn là bị mấy cái huynh đệ trào phúng. Bàng hùng lưu lệ tình đáng người chỉ là bị này trong phòng bỗng nhiên ra tới miêu cầu cấp hoảng sợ Mà vốn là bởi vì tiểu thất tiểu ngũ dọa hoa dung thất sắc kêu sợ hãi liên tục khâu dai duyệt ở nhìn thấy nhiều như vậy chỉ đại cầu, động tác nhất trí nhìn về phía chính mình, hướng về phía chính mình lượng ra màu trắng răng nanh khi lại là hai mắt vừa lật sống sờ sờ dọa hôn mê bất tỉnh. Cả người mềm nhũn tê liệt ngã xuống ở khâu mẫu trên người. Tần Tố Vân, nàng còn không có buông lời hung ác đâu, người này như thế nào đã bị dọa ngất đi rồi. mươi 151 Khâu giai duyệt bị dọa hôn mê bất tỉnh, Tần Tố Vân Nguyên bản muốn phóng tàn nhẫn lời nói cũng đã bị sâu như vậy thâm tạp ở cổ họng. Phòng khách Nguyên bản còn đem ánh mắt đặt ở tiểu thất trên người chúng nó mọi người cũng vội vàng rời đi ánh mắt. Đặc biệt là Khâu Mẫu càng là bị chính mình nữ nhi này một hôn cấp khiếp sợ vội vàng kêu Khâu phụ tới hỗ trợ đỡ nữ nhi. Toàn bộ phòng khách trong lúc nhất thời gà bay chó sủa. Nhưng mà thì thầm lại như là xem náo nhiệt giống nhau hưng phấn ở tần tố vân trên vai đi tới đi lui, một bên chớp cánh một bên kêu lên cạc cạc cạc. Sự bát quái té xỉu lạc, sự bát quái té xỉu lạc, kia tiện hề hề tiểu bộ dáng thật là so qua năm còn muốn cao hứng. Mà nó thức phụ mặt khác một con lam tử kim cương anh vũ tắc tò mò trên dưới đánh giá này thì thầm cùng với chung quanh những người khác. Thì thầm tiện hề hề bộ dáng, xem đến khâu phụ tay ngứa ngáy, hẳn không thể trực tiếp tần cho một trận này chỉ miệng tiện anh vũ, nề hà thì thầm hình thể quá lớn, vốn chính là đại thể hình anh vũ, hiện giờ biến dị lúc sau hình thể liền lớn hơn nữa quang hai chỉ cánh chiều dài liền xa xa vượt qua khâu phụ thân cao tùy tiện vẫy hai hạ cánh đều có thể nhấc lên từng đợt gió lạnh. Này gió lạnh bá bá bá nhào vào khâu phụ trên mặt đem khâu phụ phát cái thanh tình. Nhìn nhìn lại bên cạnh kia một đám như hổ rình mồi đứng, đem tần tố vân cùng kia hai chị anh Vũ bảo hộ ở trong vòng miêu cầu, nguyên bản tấu anh Vũ tâm thư tức khắc thiết hơn phân nửa, khâu phụ chỉ có thể hắc mặt đỡ chính mình nữ nhi, một bên dùng dư quang trừng mắt thì thầm. Cạc cạc cạc, sự bát quái, sự bát quái, sự bát quái té xỉu lạp sự bát quái có không đừng đem đèn mở ra cạc cạc. Sự bát quái kỳ thật thấy nhiều liền không trách cạc cạc thì thầm tính cách bản thân liền rất ra, nhìn thấy khâu phụ thở hồng hộc trừng mắt nó toàn bộ điều liền cùng cao hứng, một đôi đậu đại đôi mắt nhỏ phóng xạ ra hương phấn quang mang, thậm chí cảm thấy chính mình kêu còn không đã ghiền còn sướng nổi lên sự bát quái ca dao nghe được tần tố vân khóe miệng nhất trừ nhất trừ. Ngay cả trung quanh những người khác nhìn về phía thì thầm cùng tần tố vân ánh mắt đều có chút quái dị đặc biệt là bàng hùng không nghĩ tới bọn họ này chủ nhà nhìn qua rất đứng đắn một người thế nhưng là loại này dọc khâu mẫu gấp đến độ không được căn bản không đi nghe bên cạnh kia chỉ điều đến tột cùng nói chút cái gì nàng đối với nhà mình nữ nhi lại ấn huyệt nhân trung lại véo hổ khẩu liền sợ chính mình nữ nhi vạn nhất xảy ra chuyện gì kia bọn họ hai vợ chồng già nên làm cái gì bây giờ giai duyệt như thế nào đã bị mấy chị cầu cấp dọa ngất đi rồi đâu Cầu mẫu hốc mắt đỏ bừng, nhìn nhà mình nữ nhi đau lòng không thôi, bọn họ này dọc theo đường đi gặp được biến dị động vật đâu chỉ mấy cái cầu. Biến dị miêu, biến dị heo hào chút hình thể đều so này hộ nhân gia cầu lớn hơn rất nhiều chính mình nữ nhi như thế nào đã bị này mấy chỉ cầu cấp dọa hôn mê đâu. Hiện giờ này thế đạo động thực vật đều đã xảy ra biến dị, này còn gần chỉ là mấy cái cầu, vạn nhất chính mình nữ nhi nhìn đến khác biến dị động vật cũng bị dọa ngất đi rồi tương lai nhưng nên làm cái gì bây giờ a Đáy lòng thương tâm lại lo lắng, khâu mẫu lại thấy chính mình khác nữ nhi rất nhiều lần không phản ứng trên tay lực đạo liền theo bản năng tăng đại vài phần. Vì thế, khâu giai duyệt cả người đó là sống sờ sờ cấp đau tỉnh lại. Đau đau đau đau, khâu giai duyệt vỗ mẫu thân cánh tay, đau đến nước mắt đều mau xuống dưới. Nhưng mới tỉnh lại, bên tai liền truyền đến một trận anh vũ ồn ào thanh, vừa mới mới tỉnh lại khâu giai duyệt nghe thấy thì thầm nói kia phiên lời nói thiếu chút nữa lại bị khí ngất xỉu đi. Này chỉ bẹp mau xúc sinh thế nhưng cũng dám kêu nàng xử bát quái. Khẳng định là nó chủ nhân Tần Tố Vân nữ nhân kia cấp khuyến khích. Khâu dai duyệt tỉnh lại sau cam giận trừng mắt Tần Tố Vân. Tần Tố Vân chớp chớp mắt rất là có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi của mình. Chính mình dưỡng điều liền như vậy làm trò nhân gia tiểu cô nương mặt mắng chửi người việc xấu trong nhà tám quái cũng thực sự có chút không quá thích hợp. Vì thế Tần Tố Vân rũi tay búng búng thì thầm chán cảnh cáo nói không cho nói nhân gia tiểu cô nương lớn lên xấu, ngươi cùng ngươi tức phụ về trước lầu ba sớm một chút trở về nghỉ ngơi. này đại buổi tối còn không ngủ được, ngươi tưởng phiên thiên đâu? nhưng nàng chính là lớn lên xấu a lại không mau, còn một thân bạch liền một kiện màu tím lam quần áo đều xuyên không dậy nổi. cà cà cà thì thầm nhưng ủy khuất oai oai điều cổ trực tiếp né tránh tần tố vân đạn chán ngón tay, toàn bộ điều đều gục xuống xuống dưới ủy khuất ba ba túng thành một đoàn trong miệng lẩm nhẩm lẩm nhẩm nhắc mãi lớn lên xấu còn không cho điều nói này thật đúng là quá xấu rồi quá xấu rồi cải thìa a trong đất hoàng ba lượng tuổi nha không có nương mắt thấy này chỉ điều lại muốn bắt đầu sướng cải thìa tần tố vân chán thình thịch thẳng nhảy bắt lấy thì thầm nắm nó miệng không cho phép nàng lại tiếp tục sướng đi xuống Đỉnh chung quanh mọi người quỷ dị tầm mắt Tần Tố Vân cảm thấy chính mình cả người nguyên bản bình tĩnh nghiêm túc hình tượng hoàn toàn bị trước mắt này chỉ điều cấp đánh vỡ cũng không biết đại gia đáy lòng lúc này đến tột cùng là nghĩ như thế nào nàng. Đặc biệt nhìn hạ chấn nam kia trêu ghẹo ánh mắt Tần Tố Vân thật là xấu hổ không biết muốn nói chút cái gì mới tốt. Thì thầm này phiên động tác tuy rằng chọc đến khâu ra ba người không rất cao hứng, thôi văn cũng có chút đau lòng bạn gái, nhưng là những người khác bồn nhân tiểu thất đại hắc chúng nó mà đối tần tố vân sinh ra sợ hãi, rõ ràng giảm bớt không ít, đặc biệt là lưu lệ tình cả người bả vai đều thả lỏng xuống dưới, nhìn về phía tần tố vân cùng với nàng trong lòng ngực thì thầm khi còn mang theo vài phần ý cười. Này chỉ điều cũng thật có ý tứ. Nếu không phải khâu giai duyệt mấy người còn ở như hổ rình môi nhìn chằm chằm, lưu lệ tình cảm thấy chính mình đều sắp cười ra tiếng tới. Cà cà cà cà cu cu cu bên cạnh lam từ kim cương anh vũ hiển nhiên không nghe hiểu thì thầm cùng những người khác lời nói đến tổt cùng là có ý thứ gì, nhưng nó lại cảm nhận được thì thầm ủy khuất nó từ tần tố vân vai trái bàng thượng nhảy tới vai phải thượng cúi đầu cọ cọ thì thầm đầu thầm thì kêu hai tiếng lấy kỳ an ủi. Ở tần tố vân nơi đó bị đả kích cặn bã nghe thấy nhà mình tức phụ cu cu cu tiếng kêu, lập tức mãn trạng thái mãn huyết tại chỗ sống lại, trực tiếp xoay người nhảy dựng lên, cũng không biết dùng cái gì xào kính, tránh thoát tần tố vân bàn tay chói buộc lại lần nữa chớp cánh, bay đến tần tố vân trên vai. Mọi người liền thấy hai chỉ đại anh vũ cu cu cu cà cà cà kêu cái không ngừng, cao hứng khi còn phiến phiến cánh, biểu đạt chính mình cao hứng cùng vui sướng. Thấy chung quanh mọi người bị như vậy trực tiếp điều hút đi sở hữu lực chú ý, mà những người khác cũng cũng không có đứng ở chính mình bên người đối tần Tố Vân tiến hành chỉ trích ngay cả phụ mẫu của chính mình cũng gần chỉ là hỏi hỏi chính mình hiện giờ còn có chỗ nào không thoải mái, khâu dai duyệt ủy khuất đến sắp từ trong cổ họng tràn ra tới. Cố tình lúc này còn có nàng bạn trai đứng ra nói, làm nàng không cần nháo. Thôi văn, dai duyệt cũng chỉ là hai điều cầu mà thôi, lá gan của ngươi cũng quá nhỏ điểm. Hơn nữa phía trước lão đại khiến cho đông tử hắn đi lên cùng các ngươi nói qua chuyện này, ngươi nếu là sợ cầu về sau liền chú ý điểm buổi tối không cần lại xuống dưới, ban ngày đại gia cùng nhau cũng liền không cần như vậy sợ hãi. Thôi văn cùng khâu mấu tưởng giống nhau, hiện giờ toàn thế giới động thực vật đều đã xảy ra dị biến, biến dị cầu không đáng kể chút nào, nếu là thấy điều cầu là có thể dọa vựng này về sau nhật từ còn trường đâu thật là làm sao bây giờ. Tổng không thể làm hắn đi đem sở hữu biến dị động vật đều giết đi. Hắn một người bình thường, mặc dù là trong tay có chút đạn cũng không có khả năng lợi hại đến loại tình trạng này. Liền tính là bọn họ lão đại cũng làm không đến, nhìn thấy một con biến dị động vật liền giết chết một con trình độ. Gia nhân này cầu đã không có công kích chính mình bạn gái, cũng không có hù dọa chính mình bạn gái, liền như vậy thành thành thật thật ở phòng khách thế đoàn người gác đêm, như vậy nghe lời hiểu chuyện, hắn tổng không thể bởi vì này cầu hình thể đại liền đi nổ súng giết cái kia cầu đi. Hướng chi này vẫn là chủ nhà dưỡng cầu. Gần chỉ là ở nhân gia trong phòng trụ thượng một đêm, liền phải ngang ngược giết chết đối phương cầu, lời này nói ra đi chỉ sợ là ai đều sẽ không đứng ở bọn họ bên này, ngay cả Thôi Văn chính mình cũng cảm thấy không đứng được chân. Hắn chỉ có thể khuyên giải chính mình bạn gái, làm nàng lá gan đại điểm. Nhưng mà khâu dai duyệt lúc này lại nơi nào có thể đem Thôi Văn nói nghe đi vào. Chỉ cảm thấy thật là phụ mẫu của chính mình không trợ giúp chính mình nói chuyện còn chưa tính, ngay cả nàng bạn trai cũng không giúp nàng. Hai hàng nhiệt lệ liền như vậy lưu lại, khâu giai duyệt Oa một tiếng khóc ra tới, này một chút nàng cũng không sợ khẩu, liền như vậy thẳng tắp từ tần tố vân bên cạnh vọt qua đi, bôn thượng lầu hai chính mình phòng. Khâu phụ khâu mẫu cùng với tôi văn vội đi theo khâu giai duyệt phía sau đuổi theo qua đi. Tần tố vân sờ sờ bên cạnh tiểu thất đầu chó, đây đều là chút chuyện gì a Ách nếu mọi người đều đã đã tỉnh ta đây cũng cho đại gia giới thiệu một chút nhà ta thành viên đi. Tần Tố Vân gặp khách đại sảnh, những người khác tất cả đều nhìn về phía chính mình. Vì thế gãi gãi gương mặt, đem trong nhà miêu cầu cùng với Anh Vũ cùng nhau giới thiệu cho Bàng Hùng Đông tử lưu lệ tình bọn họ. Các ngươi yên tâm, Đại Hắc Hắc đậu chúng nó đều thực nghe lời hiểu chuyện. Trước kia cũng chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện, tuyệt đối sẽ không tùy tiện loạn cắn người. Điểm này các ngươi yên tâm. Ban ngày chúng nó giống nhau sẽ chính mình hoạt động, buổi tối tắc sẽ ở nhà gác đêm. Mấy ngày này bên ngoài đều rơi xuống vũ, trên mặt đất ướt rầm dề ta không quá yên tâm làm chúng nó ở bên ngoài thủ cho nên vẫn luôn đều ở phòng khách bên này. Tần Tố Vân cảm thấy chính mình nên nói sự thình đều đã nói xong, nhìn nhìn hạ chấn nam thấy đối phương cũng không có cái gì muốn bổ sung, cũng không có gì tưởng nói, chỉ là bình tĩnh ôm ngực đứng ở một bên nhìn đại Hắc chúng nó, nhưng thật ra bàng hùng hai mắt lửa nóng nhìn đại Hắc tiêu thất chúng nó thường thường dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn nàng tần tiểu thư nhà các ngươi này đó cầu trừ bỏ nó ở ngoài mặt khác tuổi hẳn là không lớn đi nhìn dáng vẻ tựa hồ còn bất mãn một tuổi bàng hùng ánh mắt nóng rực chỉ vào đại hắc nói bàng hùng trước kia ở bộ đội liền đặc biệt thích trong đội những cái đó quân khuyền nề hà binh chủng bất đồng hắn cũng chỉ có thể làm nhìn chảy nước miếng không có gì cơ hội cùng trong đội quân khuyền ở chung Hiện giờ nhìn thấy này đàn chút nào không thua bọn họ bộ đội những cái đó quân khuyển hào cầu, đáy lòng nguyên bản kiên kỵ thấp thỏm tất cả đều vứt chư sau đầu. Nhìn này đó cầu cực kỳ thân mật cọ tần tố vân, không có chút nào công kích tư thế bộ dáng, bàng hùng lá gan càng là nháy mắt phì hai phân, phía trước áp lực dưới đáy lòng thích nháy mắt sinh ra tới. Này biểu hiện cùng hắn lần đầu tiên nhìn đến tiểu thất tiểu mũ khi thật là có cách biệt một trời, nếu là thôi văn lúc này còn ở nơi này chỉ sợ đều đến lộ ra kinh ngạc thần sắc này túng bước phía trước không phải còn đối này cầu thực kiêng kỵ sao. Như thế nào nháy mắt công phu liền thần kinh lớn đến muốn nhào lên đi hướng cầu thân thượng hai khẩu. Này chuyển biến cũng quá nhanh điểm đi. Tần Tố Vân căn bản không biết bàng hùng ở trong phòng bếp biểu hiện chỉ đương bàng hùng là đặc biệt thích trong nhà này đó cầu trên mặt nháy mắt lộ ra sáng lạn tươi cười, nhìn về phía bàng hùng ánh mắt cũng liền càng thêm nhu hòa. Hạ Trấn nam thấy thế sắc mặt theo bản năng hắc thành đáy nồi. Trường 152, mỗi khi có người đối Tần Tố Vân tỏ vẻ thích nhà nàng cầu cảm thấy nhà nàng cầu đặc biệt tốt thời điểm Tần Tố Vân luôn là không tự chủ được tâm tình rất tốt trên mặt tươi cười cũng liền càng thêm chân thành tha thiết khích lệ đại hắc tiêu thất chúng nó giống như là ở khích lệ tần tố vân chính mình dưỡng hài tử giống nhau như thế nào có thể làm nàng cái này làm mẫu thân không cao hứng đâu tần tố vân nhìn về phía bàng hùng cười tuồng tỉm gật gật đầu nói lên lời nói tới cũng ôn hòa vài phần đúng vậy bàng tiên sinh xem đến đỉnh chuẩn nhà của chúng ta này mấy cái cầu trừ bỏ đại hắc ở ngoài mặt khác cầu đều còn bất mãn một tuổi bất quá chúng nó thực thông minh thực nghe lời so với giống nhau chó chăn cừu muốn cơ linh đến nhiều Ở biến dị phía trước chúng nó, chỉ số thông minh liền đủ để so sánh 4 năm tuổi tiểu hài tử, hiện giờ biến dị lúc sau ta phát hiện chúng nó tựa hồ trở nên so trước kia càng thêm thông minh, có thể nghe hiểu ta các loại chỉ thị. Tần Tố Vân nói như vậy đã là hướng bàng hùng mấy người giới thiệu đại hắc chúng nó, cũng là muốn đem đại hắc tiểu thất chúng nó sở dĩ như vậy thông minh nguyên nhân, hướng đêm qua biến dị nguyên nhân thượng dẫn cấp đại hắc chúng nó đặc thu tìm một cái đáng tin cậy lý do. Trên thực tế, sớm tại biến dị phía trước tiểu thất chúng nó chỉ số thông minh, liền đủ để so sánh hơn 10 tuổi tiểu hài tử, đặc biệt là đại hắc cùng hắc đậu tần tố vân cảm thấy chúng nó so với chính mình tới, hẳn là cũng không kém quá nhiều. Đặc biệt là thì thầm, này tinh thông vài môn bất đồng sinh vật chủng tộc ngôn ngữ năng lực mặc dù là nàng cũng làm không được. Khó trách ngươi ra cầu nhìn qua như vậy đặc biệt, phía trước ta vừa thấy đến liền cảm thấy chúng nó cùng mặt khác cầu không giống nhau. Bàng hùng hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể tiến lên động thủ sơ sơ tiêu thất chúng nó. Trong lòng như vậy nghĩ, bàng hùng cũng liền hỏi như vậy, hắn một đôi mắt sáng long lanh nhìn về phía tần tố vân, như là cái được đến món đồ chơi mới tiểu hài tử giống nhau, đựng đầy chờ đợi. Tần tiểu thư, nhà các ngươi cầu ta có thể ta có thể sờ sờ sao? Ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không chảo đau chúng nó, chỉ cần chúng nó nguyện ý tùy thời đều có thể. Tần Tố Vân cười tùm tìm nói, nàng đối với đại hắc chúng nó bằng hữu vòng nhưng cho tới bây giờ, không có đã làm bất luận cái gì can thiệp, vô luận bọn họ nguyện ý cùng ai ở chung kia đều là chúng nó chính mình lựa chọn, nàng cũng sẽ không cưỡng bách là được. Tần Tiểu Thư ngươi người thật sự là quá tốt, bàng hùng hai mắt tỏa ánh sáng vừa định tiến lên cùng chủ nhà nắm cái tay không nghĩ tới đột nhiên bàng hùng lại cảm thấy chính mình cổ có chút lạnh căm căm động vật bản năng phản ứng làm hắn theo bản năng rụt rụt cổ nguyên bản vươn tới muốn cùng tần tố vân hướng nắm tay liền như vậy một cái chuyển biến sờ lên bên cạnh tiểu thất đầu tiểu thất gâu gâu gâu người cái hai chân thú bổn đại gia cho phép ngươi tới sờ ta sao sờ cái gì sờ buông ra ngươi móng vuốt Ân ân ân xuống phía dưới điểm, xuống phía dưới điểm, lại xuống phía dưới điểm, đúng đúng đúng chính là nơi này, ô ô ô thật thoải mái. Tiểu thất không nghĩ tới này chỉ hai chân thú loát mau kỹ thuật vẫn là rất không tồi, lần sau có thể lại tìm hắn. Kết quả là, liền như vậy ngắn ngủn 2 phút thời gian, Tần Tố Vân liền thấy nhà mình Nguyên Bản Nghiêm Túc đứng đắn tiểu thất bị Bàng Hùng sờ ngã xuống trên mặt đất lộ ra hoàng hoàng cái bụng, nàng có chút xấu hổ thu hồi chính mình ngừng ở giữa không trung tay, nàng còn tưởng rằng vừa mới Bàng Hùng là muốn cùng nàng bắt tay đâu, nguyên lai like là chính mình suy nghĩ nhiều, nhân ra chính là thực ngay thẳng muốn cùng nhà nàng cầu thân cận mà thôi. Thu hồi chính mình như dao sắc bén ánh mắt hạ trấn nam, nhìn thấy Bàng Hùng kia tiểu tử đã cùng cậu chơi ở cùng nhau, vừa lòng gật gật đầu. Hạ chấn nam ánh mắt nhìn quét chung quanh một vòng, nhìn thấy còn lại người trên mặt khó nén mỏi mệt. Thời gian đều không còn sớm, đại gia vẫn là sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Hiện tại đã dạng sáng 2 điểm nhiều, còn có thể nghỉ ngơi tốt mấy cái giờ, có thể ngủ tiếp vừa cảm giác. Phía trước chúng ta cũng đã cùng thôn trường Thương Lượng Hảo, ngày mai đến đi theo người trong thôn cùng nhau hỗ trợ đem trong thôn này một khối tất cả đều thu thập ra tới, nên rửa sạch cỏ dại bụi cây đều nên rửa sạch. Đây là thân thể lực sống, đến hảo hảo nghỉ ngơi, mọi người đều trở về ngủ đi. Hành kia hạ đội trưởng, người cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Lưu lệ tình xoa xoa có chút chướng đau huyệt thái dương, nàng tuổi lớn, thân thể không tốt, đích xác đến sớm một chút nghỉ ngơi. Cũng không biết hiện giờ trên lầu khâu dai duyệt tâm tình xử lý tốt không có. Mẹ ta đây đỡ người đông tử nhìn thấy chính mình mẫu thân mỏi mệt thần sắc vội vàng tiến lên muốn nâng, đã trễ thế này đích xác cũng nên ngủ hồ thấy nhà mình lão đại lên lầu bóng dáng bàng hùng ngẩng đầu lên xoa xoa trên trán mồ hôi chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi nhìn về phía lúc này đang ở cùng tần tố vân nói chuyện hạ chấn nam ánh mắt có điểm ý vị thâm trường lầu hai trong phòng khâu dai duyệt ngồi ở trên giường thổi đầu gạt lệ hốc mắt đỏ bừng ba mẹ chúng ta chuyển nhà được không ta không cần ở nơi này gia nhân này thật sự là quá khi dễ người Khâu dai duyệt lôi kéo nhà mình cha mẹ ống tay áo, đầy mặt chờ mong nói, chúng ta ngày mai liền dọn ra đi thôi, làm thôn trưởng một lần nữa lại cho chúng ta tìm một hộ nhà. Lại vô dụng chúng ta chính mình còn có thể khởi một phòng ở A A Văn ngươi nói có phải hay không? Khâu dai duyệt nói xong câu đó, dùng tha thiết ánh mắt nhìn về phía nhà mình bạn trai. Này khâu mẫu có điểm khó xử, bọn họ đêm qua tới này vạn khê thôn thời điểm tuy rằng là đại buổi tối, nhưng là này dọc theo đường đi bọn họ ban ngày cũng nhìn thấy quá không ít thôn trang, những cái đó thôn trang nhìn còn có thể đủ cư trú phòng ở thật sự là thiếu đến đáng thương. Này vạn khê thôn mặc dù là so mặt khác thôn muốn hơi hảo chút nhưng có thể cư trú phòng ở chỉ sở cũng cũng không nhiều. Loại này lúc đại gia nơi nào còn có tâm tư kén cá trọn canh. Muốn thế nào liền thế nào. Giai duyệt A thôn này cụ thể tình huống chúng ta cũng không rõ ràng lắm, không bằng chúng ta vẫn là chờ ban ngày ở trong thôn xem qua lúc sau rồi nói sau. khâu mẫu vỗ vỗ khâu giai duyệt MU bàn tay an ủi nói, hơn nữa ta nhìn này phòng ở cũng cũng không tệ lắm ít nhất nàng nơi này còn có thể thông thượng điện đâu. Chúng ta phía trước ở tại khu biệt thự bên kia mỗi ngày buổi tối đều còn chỉ có thể dùng đơn giản cây đốt ngọn nến chiếu sáng, nơi này kỳ thật cũng không có như vậy kém. Mẹ! Đây là đèn điện ngọn nến cây đúc sự tình sao. Đây là nữ nhân kia khi dễ ngươi nữ nhi sự tình a Nữ nhân kia chính là xem chúng ta khó chịu cho nên mới như vậy khi dễ ta. Khâu dai duyệt thanh âm bén nhọn, nếu là chúng ta vẫn luôn ở tại nhà nàng, nói không chừng nàng dưới đáy lòng đến tột cùng là như thế nào cười nhạo chúng ta đâu. Chẳng lẽ các ngươi cũng thường bị nàng từ đáy lòng cười nhạo sao? Chúng ta lớn như vậy người còn muốn hay không mặt mũi mặt mũi thật sự có như vậy quan trọng sao? Khâu mẫu thở dài một hơi, nhìn về phía nhà mình nữ nhi nói tự đại động đất lúc sau, đại gia vì sống sót cũng đã không dễ dàng, nơi nào còn nói cái gì mặt mũi không mặt mũi? Huống chi ta nhìn đến tần tiểu thư tựa hồ cũng cũng không có giống ngươi nói như vậy, cố ý khi dễ ngươi. Chúng ta ngàn dặm xa xôi từ hàng hoa thị đến nơi đây tới an cư lạc nghiệp đã thực không dễ dàng, giai duyệt ngươi không cần tùy hứng. Khâu mẫu mặc dù là lại yêu thương chính mình nữ nhi thiên vị nữ nhi, nhưng rất nhiều chuyện thượng lại như cũ giữ lại chính mình nguyên tắc cũng không phải nữ nhi nói cái gì chính là gì đó. Cái loại này mẫu thân, nói ví dụ hiện tại, khâu mẫu liền ở suy xét người một nhà kế tiếp sinh kế vấn đề. Nông thôn phòng ở nàng không phải không đi trụ quá còn không có tới phía trước nàng liền biết vạn khê thôn là thành phố vân hải bên này nhất khốn cùng một sơn thôn nhỏ. Tuy nói khâu mẫu không quá lý giải chuẩn con rể vì cái gì muốn tới bên này, nhưng là nếu là nhất khốn cùng tiểu sơn thôn, như vậy trong thôn khẳng định rất nhiều phòng ở chỉ sở còn không bằng này một đống. Quan trọng nhất chính là khâu mẫu hiện giờ cũng cùng phía trước lưu lệ tình giống nhau chú ý tới này trong phòng nguồn điện vấn đề. Điện phát hiện cùng rộng khắp ứng dụng, là nhân loại tiến trình sự thượng một đại vượt qua tai nạn tiến đến lúc sau, đại diện tích đình điện khiến cho khoảng thời gian trước khâu gia tam sinh hoạt chất lượng đại biên độ giảm xuống, một nhà ba người thật vất vả thích ứng không có điện sinh hoạt hiện giờ có thể cùng một hộ trong nhà còn có điện người ở cùng một chỗ, khâu mấu cảm thấy cho dù là ngày thường ủy khuất điểm cũng không ngại sự ít nhất phương tiện A. huống chi, nữ nhi này tính tình là nên sửa sửa lại. ba ngươi nhìn xem mẹ ta nơi nào tùy hứng. Chẳng lẽ không phải đối phương ở khi dễ chúng ta sao? Liền tính ta phía trước sự tình sai rồi, nhưng là nữ nhân này rõ ràng trong nhà miêu cầu đều biến dị tới rồi như vậy đại, cũng không trước đó nhắc nhở chúng ta còn không phải là tưởng chờ xem ta chê cười sao? Bị hai điều cầu sợ tới mức chết khiếp, khâu dai duyệt đối này canh cánh trong lòng, nàng về sau còn ở nơi này, làm mặt nàng mặt hướng nơi nào phóng? Thôi văn nghe nhà mình bạn gái nói, thật là một cái đầu hai cái đại, hoàn toàn không biết nên dùng cái gì lấy cơ tới thuyết phục bạn gái. Đều nói hoàn cảnh có thể thay đổi một người, thôi văn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình đã từng chỉ là hơi chút có điểm tiểu kiều khí, lại rất hiểu chuyện thực săn sóc bạn gái sẽ biến thành hiện giờ dáng vẻ này. vô luận khâu phụ khâu mấu cùng với thôi văn khuyên giải như thế nào, khâu giai duyệt luôn là có thể tìm ra dọn ra đi lý do. Thậm chí tới rồi cuối cùng, đối phương lý do cũng không tìm, chính là ngạnh cổ nói muốn dọn ra đi, không muốn ở chỗ này ăn nhờ ở đậu Thôi văn thật sự là có điểm đau đầu xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Thôi ra cùng khâu ra từ nhỏ chính là hàng xóm, quê nhà quan hệ thập phần không tồi. Thôi văn cùng khâu giai duyệt hai người cũng là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau đi học thẳng đến sau lại cao trung tốt nghiệp lúc sau, hai bên thi được bất đồng đại học mới tách ra. Sau lại thôi ra cha mẹ nhân tai nạn xe của qua đời, khâu gia đối hắn rất là chiếu cố, hắn cùng khâu gia duyệt đi tới đi tới cũng liền thành tình lữ. Lần này thiên tai thôi văn cái thứ nhất nghĩ đến đó là khâu gia tam khẩu, hắn cùng khâu gia duyệt hai người đã sớm tới rồi có thể kết hôn tuổi, nguyên bản nói tốt năm nay đầu năm liền kết hôn, kết quả không nghĩ tới lại bị thiên tai cấp chậm trễ. Nhưng mặc dù là không kết hôn, thôi văn cũng đã sớm đem khâu gia ba người, làm như là chính mình thân nhân. Kết không kết hôn cũng chính là kia một chương giấy sự tình, chính là hiện tại. Thôi văn tài phát hiện chính mình đối bạn gái vẫn là có rất nhiều không hiểu biết địa phương. Tính, ngươi tưởng dọn liền dọn đi nhưng là ít nhất chúng ta còn phải ở chỗ này trụ một đoạn thời gian, đến chờ xác định trong thôn an toàn lúc sau chúng ta lại đi tìm khác chỗ ở. Thôi văn thở dài cuối cùng vẫn là chỉ có thể hướng bạn gái khuất phục. Hiện tại bên ngoài quá nguy hiểm, những cái đó không chỗ không ở biến dị động vật thật sự là quá nhiều. Thôi văn nhìn cửa kính ngoại chịu ánh đèn mà hấp dẫn lại đây rõ ràng biến đại các loại phi trùng cho mày. Này đó sâu cũng cùng phía trước những cái đó biến dị con nhện giống nhau, bởi vì đêm qua mưa to mà đã xảy ra biến hóa, hình thể xa xa muốn so với trước lớn hơn rất nhiều. Cũng may này đó sâu cũng không có giống những cái đó biến dị con nhện giống nhau trường đến như vậy, khoa trương, dựa vào phòng trong nguồn sáng tìm kiếm lại đây lớn nhất một con phi Nga, cũng gần chỉ có lớn bằng bàn tay, chợt nhìn qua có điểm khủng bố, nhưng mọi người đối phó lên vẫn là thập phần đơn giản. Trường 153 Nhân loại không hổ là công nhận thích ứng năng lực rất mạnh một loại sinh vật gần không đến 5 ngày công phu, vạn khê trong thôn những cây đó cỏ dại bụi cây đã bị đại gia hòa rửa sạch ra hơn phân nửa, trong đó phía trước kia mấy cái hoàn toàn nhìn không ra nguyên dạng bò đầy cỏ dại dây đằng thôn lộ, lúc này cũng đã bị rửa sạch đến sạch sẽ cùng động thực vật biến dị phía trước thôn lộ cơ hồ không có gì quá lớn khác nhau. Nhưng cỏ cây lưu lại gồ ghề lồi lõm cùng với kia một đoàn đoàn bị lửa lớn bị bỏng quá màu đen dấu vết như cũ vẫn là ở nhắc nhở mọi người mấy ngày trước kia tràn đầy bụi cây cỏ dại dây đằng thôn lộ bộ dáng Lúc này, một đoàn nam nhân đang ở đem trong thôn những cây đó rửa sạch ra tới thực vật trồng chất ở khoảng cách thôn đầu gần nhất một khối đất trống thượng bên kia nguyên bản là một cái loạn thạch đôi. Lần này động thực vật biến dị lúc sau, nguyên bản loạn thạch đôi liền biến thành một cái cỏ dại đôi bị đại gia hòa rửa sạch ra tới lúc sau Liền bị dùng để coi như trong thôn công cộng nhóm lừa tràng, phàm là những cái đó không tốt lắm chất đống, lại chiếm địa phương cỏ dại cành lá, liền đều bị người ném ở nơi này tiến hành tập thể đốt cháy. Bên này mỗi ngày đều là xương khói lượn lờ thời thời khắc khắc đều có người kéo cỏ dại cành lá đến bên này tiến hành đốt cháy. Mà những cái đó thích hợp ở nhà đương củi đốt hơi chút tốt một chút củi gỗ tắc bị các thôn dân thu thập trở về làm như ngày thường nấu cơm dùng củi lửa. Trải qua này 5 ngày thời gian. Hảo những người này trong nhà trong viện đã sớm chất đầy một người rất cao củi gỗ đôi, mà Tần Tố Vân trong nhà trong viện cũng đồng dạng như thế, thậm chí bởi vì Hà Trấn Nam bàng hùng mấy người sức lực đại, các nàng người nhà lại nhiều, mang về tới củi gỗ càng là trực tiếp bị chất đống thành tứ đại đôi, nếu không phải Tần Tố Vân ra tiền viện, địa phương liền như vậy đại, chỉ sợ đối phương còn có thể kéo trở về cùng nhiều củi gỗ. Không hề làm bộ mất đi ký ức lúc sau, hạ chấn nam công tác năng lực thành thẳng tắp bay lên, rõ ràng trước kia không thấy thế nào quá ở nông thôn địa phương, nhưng là này sẽ làm lên lại một chút không thua trong thôn lão kỹ năng. Tần Tố Vân nhìn nhìn trong viện này bốn tòa củi gỗ đôi, xoa xoa chính mình phát trướng cánh tay, tuy là nàng mỗi ngày buổi tối về nhà lúc sau đều sẽ dùng một giọt ngọc lộ giảm bớt thân thể mệt nhọc nhưng ngày này xuống dưới, như cũ thể xác và tinh thần mỏi mệt. Tần tố vân buông trên đầu vai cuối cùng một bó thu thập tới củi lửa, xoa xoa chính mình mồ hôi trên chán, nhấc chân liền hướng trong phòng đi. Mấy ngày nay trong thôn vô luận nam nữ già trẻ tất cả đều đi theo thôn trưởng cùng nhau rửa sạch trong thôn những cái đó cỏ dại cây cối, hiện giờ này đó cỏ dại cây cối cơ hồ đều đã rửa sạch sạch sẽ, bọn họ cũng liền có thể đi vội chuyện khác. Tần Tố Vân thu thập một chút chính mình trong lòng cân nhắc tính toán chiều nay liền đi chính mình kia phiến trong thiên địa nhìn xem thuận tiện đã đem những cái đó thành thuộc rau dưa lương thực tất cả đều thu đi lên. Này đó lương thực rau dưa trải qua mấy ngày này thực nghiệm lúc sau, mọi người đều đến ra có thể dùng ăn kết luận chẳng qua hương vị lại trở nên cực kém so với biến dị phía trước hương vị muốn kém đến xa. Tuy rằng hương vị không thế nào hào, nhưng là trong thôn mọi người cũng tính toán đem này phê lương thực trước thu đi lên, không có người biết kế tiếp nhật tử những cái đó kia lương thực sau dưa còn có thể hay không bình thường sinh trường, vạn nhất sau này nhật tử một chỉnh năm đều không hề trường tân lương thực vậy thảm. Vì bảo đảm sau này không đói bụng bụng, mặc dù là lại khó ăn, đại gia cũng quyết định trước thu đi lên lại nói. Tần Tố Vân trong lòng nghĩ, buổi chiều thu lương thực yêu cầu mang này đó công cụ, bên tai liền vang lên lưu lệ tình lanh lẹ thanh âm. Tiểu tần A, ngươi đã trở lại, chạy nhanh mau tiến vào nghỉ ngơi. Ta ở trong phòng bếp nấu nước nóng tiên tiến tới đây uống nước. Đợi lát nữa ta liền đi nấu cơm. Lư A Di, ngươi không cần bận việc, đợi lát nữa những việc này ta chính mình tới là được. Thấy Lư Lệ Thình trực tiếp cấp chính mình bưng tới trà nóng, tần tố vân vội vàng đem chén trà tiếp qua đi, khách khi nói. Người nói người đứa nhỏ này cũng đúng vậy, trong thôn chỉ cần cầu các nam nhân làm một ngày, chúng ta này đó nữ nhân chỉ cần làm nửa ngày sống là được người nói người như thế nào cũng cùng đông từ bọn họ giống nhau trực tiếp một làm chính là cả ngày đâu. Trong thôn trường ra như vậy hay thay đổi dị dây đằng cỏ dại mỗi ngày đi nhổ mấy thứ này, mệt muốn chết rồi đi. Lưu lệ tình nhìn tần tố vân nhiệt gương mặt ửng đỏ, mồ hôi trên chán không ngừng từ băng phát gian chảy xuống, có chút đau lòng nói. Bởi vì ở tại cùng cái dưới mái hiên, gần chỉ là ngắn ngủn 4 năm ngày công phu, lưu lệ tình liền cùng tần tố vân quen thuộc lên. Nói đến cùng đều là nữ nhân, ngày thường nói chuyện cũng tương đối phương tiện hơn nữa lưu lệ tình cố tình kết giao, hai người chi gian tự nhiên mà vậy cũng liền thuộc đến mau. Tần Tố Vân cười lắc đầu, giải thích nói, Lư A Di, nhà ta bên này cùng trong thôn tâm cách đến khá xa, bên này lại chỉ có ta này một nhà hộ gia đình mọi người đều ở giúp ta rửa sạch con đường này, ta tổng cảm thấy có điểm hơi xấu hổ cho nên mới tưởng nhiều làm điểm. Từ khi mưa to lúc sau ngày hôm sau, Triệu Hưng Quốc phát hiện ngày hôm sau này đó thực vật cũng không có lại lần nữa phát sinh biến dị lúc sau, liền tập kết trong thôn sở hữu lớn lớn bé bé sức lao động, bắt đầu rửa sạch thôn, chẳng qua các nam nhân bị yêu cầu làm thượng toàn bộ ban ngày, mà nữ nhân lão nhân cùng hài tử tắc không có như vậy nghiêm khắc yêu cầu, chỉ là làm đại gia hòa mỗi ngày làm nửa ngày, thậm chí dựa theo thân thể của mình tùy ý yêu cầu đều được. Vạn khê thôn tương đối đoàn kết hơn nửa triệu hưng quốc lực ngưng tụ lại cao, đại gia hòa thậm chí không cần thúc giục liền tự phát nghiêm túc làm khởi sống tới, đem trong thôn trường ra cỏ dại cây cối tất cả đều rửa sạch sạch sẽ. Có lẽ mới đầu là có người lười biếng, nhưng là nhìn thấy này đó cỏ dại cây cối tất cả đều có thể mang về nhà đương cùi lửa thiêu lúc sau, mọi người nhiệt tình liền bốc lên lên, ở vạn khê thôn này phiến lạc hậu địa phương, khí than khí thiên nhiên là không không cần suy nghĩ, đại gia dùng nhiều nhất cũng chính là này đó cùi lửa, hiện giờ này cùi lửa đều trường tới rồi nhà mình viện môn khẩu, như vậy phương tiện sự tình như thế nào có thể buông tay. Chẳng qua lão nhân hài tử nữ nhân sức lực trung quy không có biện pháp cùng thành niên nam nhân so sánh với cho nên người trước đại đa số đều là vội sáng sớm thượng hoặc là vội một buổi trưa. Này trong đó, làm quán việc nhà nông người trong thôn sức lực phổ biến khá lớn thu thập này đó trường ra tới cỏ dại cây cối cũng đều tương đối thuận buồm xuôi gió. Mà những cái đó phía trước từ thành phố chạy tới cùng với lưu lệ tỉnh khâu dai duyệt như vậy. Làm khởi sống tới tốc độ cũng liền có vẻ đặc biệt vội chậm thậm chí còn không đến một ngày, liền mệt đến thở hồng hộc toàn thân đau đớn không thôi. Cho nên lưu lệ tình mấy người mỗi ngày đều chỉ làm nửa ngày, thời gian còn lại liền về nhà nghỉ ngơi, giặt quần áo nấu cơm. Tần Tố Vân cùng khâu giai duyệt mấy người liền thân thể tố chất mà nói có bản chất khác nhau, hơn nữa từ trong thôn đến nhà nàng bên này lộ đích xác tương đối thường rửa sạch lên rất là tốn công, mà bên này lại gần chỉ có nàng này một hộ Tần Tố Vân thật sự không có biện pháp nhìn người khác giúp nàng ra làm việc bởi vậy cũng chỉ có thể căng ra đầu chính mình thường. Hắc ta nói người đứa nhỏ này tâm sao liền tốt như vậy đâu. Đông từ tiểu bàng bọn họ mấy cái không đều là nam nhân sao. Bọn họ cũng ở nơi này, ngươi làm cho bọn họ làm là được. Ngươi một nữ hài từ mọi nhà, muốn vất vả như vậy làm gì? Điểm này ngươi hẳn là nhiều cùng giai duyệt học học, nàng mỗi ngày ở bên ngoài làm thượng một hai cái giờ liền trở về nghỉ ngơi cũng mệt mỏi không đến chính mình. Đông từ bọn họ mấy cái đại lão ra sức lực đại nên nhiều làm điểm. Lưu lệ thình vỗ vỗ tần tố vân cánh tay, đem nàng cánh tay thượng lây dính đến cho bụi tất cả đều bài sạch sẽ, liền đứng dậy. Tiểu tần A, ta cùng ngươi nói, về sau có chuyện gì ngươi liền trực tiếp kêu đông tử bọn họ. Nếu là đông tử bọn họ không chịu làm, quay đầu lại ngươi liền nói cho ta, lư a Di đi phê bình bọn họ. Giữa trưa thời gian mau tới rồi, ngươi trước tiên ở này nghỉ ngơi một hồi, ta đi nấu cơm. Cảm ơn lư gì ta đã biết. Tần Tố Vân cười, hướng lưu lệ tình gật gật đầu, nàng biết đối phương đây là hảo ý cũng không có cự tuyệt nhiều lời chút cái gì, nhưng trong lòng lại là không để bụng sau này khổ nhật từ còn trường đâu, nàng tổng không thể mọi chuyện đều dựa vào người khác. Hiện giờ nhìn vất vả, nhưng là nàng có ngọc lộ nơi tay, chỉ cần buổi tối ngủ một giấc ngày hôm sau tỉnh lại lúc sau liền chuyện gì cũng không có. Còn có thể đem thân thể của mình rèn luyện đến càng thêm cường kiện, lại có cái gì không tốt đâu. Chẳng qua những việc này tần tố vân cảm thấy không cần thiết cùng người khác nói lên. Nhưng thật ra gần nhất mấy ngày nay, bởi vì nàng tương đối vội, giữa trưa buổi tối nấu cơm khi đều là giao cho lưu lệ nắng ấm khâu mẫu hai người, mà nàng tắc trước tiên đem chính mình đồ ăn đem ra giao cho đối phương cùng đại gia cùng nhau ăn cơm tập thể. Này từ nào đó trình độ đi lên nói, đích xác giảm bớt nàng không nhỏ gánh nặng. Nếu không phải có đối phương hỗ trợ nấu cơm, nàng chỉ sợ có thể trừ bỏ rửa sạch bụi cây cỏ dại thời gian liền không như vậy nhiều. Mấy ngày nay, đại hắc chúng nó cũng không ra khỏi cửa, mỗi ngày cơm nước xong liền ở trong sân đi bộ đi bộ tiêu tiêu thực còn lại thời gian liền ghé vào chính mình trong phòng nghỉ ngơi thường xuyên qua lại, ở tại tần gia mấy người cũng đều quen thuộc đại hắc chúng nó, cho dù là đại hắc chúng nó hình thể tương đối cao lớn, nhìn tương đối dọa người, nhưng là ít nhất đại gia ban đêm đi toilet thời điểm, sẽ không lại bị đại hắc chúng nó cái làm sợ. Giữa trưa ăn cơm thời gian thực mau liền đến, Tần Tố Vân cùng đại gia ngồi ở cùng chương trên bàn, buồn đầu ăn chính mình trong chén đồ ăn, đối với trên bàn cơm kia hương vị trở nên thập phần kỳ quái thanh xào cải trắng cũng không có nói ra bất luận cái gì ý kiến, chẳng qua vô luận là Tần Tố Vân, vẫn là hạ chấn nam mấy người, đối với này đó biến dị rau sư hạ đũa số lần luôn là ít nhất xanh biết cải trắng thanh xào qua đi tản mát ra một trận cải trắng đặc có tươi mát mùi hương nhưng mà nhấm nuốt lên lại là có nhàn nhạt sắc vị thậm chí còn có một loại bùn đất thanh hôi hơi thở nói ngắn lại ăn lên đặc biệt kỳ quái nếu không phải vì bổ sung vitamin chỉ sợ đại gia càng tình nguyện đi ăn thì Hai ngày này hạ chấn nam mấy người cũng đánh chỉ biến thỏ hoang, này chỉ biến dị thỏ hoang hình thể thật lớn, nhưng là thịt chất lại không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa ăn lên thậm chí so nguyên bản không có biến dị phía trước hương vị, còn muốn hơi hảo chút ăn lên thịt chất sẽ càng thêm tươi mới. Đại gia tự nhiên mà vậy cũng liền càng thêm thích ăn này đó ăn thịt đặc biệt là hạ chấn nam mấy cái thể lực tiêu hao khá lớn càng là đối hôm nay khâu mẫu xào này nói ớt thỏ đinh ăn dừng không được tới. Bàng hùng thậm chí bị cay ra mồ hôi đầy đầu cũng không dừng lại quá chiếc đũa. Nghe nói các ngươi hôm nay là có thể đem toàn bộ trong thôn rửa sạch sạch sẽ. Kia rửa sạch xong lúc sau các ngươi tính toán làm gì? Thôn trưởng có hay không cái gì tân phân phó? Trên bàn cơm lưu lệ tỉnh đánh vỡ trên bàn cơm yên lặng không khí. Mấy ngày nay, đại gia hỏa đều tương đối vội, hơn nữa khâu sai duyệt thượng một lần nháo nào vừa ra, đại gia chi gian không khí cũng không có lúc trước gặp mặt khi như vậy sinh động. Đồng tử buông chiếc đũa, xoa xoa khóe miệng trả lời mẫu thân nói. Tôn trường tạm thời không có gì mặt khác tân phân phó, chẳng qua chiều nay mạnh trường long bọn họ kia đoàn người, đại khái sẽ có bốn năm chục cái phải rời khỏi, bọn họ tính toán về nhà nhìn xem tình huống. Mạnh trường long đoàn người đã sớm nói qua phải rời khỏi, nhưng là sự tình các loại vẫn luôn kéo dài bọn họ thẳng đến hiện giờ, này đều bị kéo thời gian dài như vậy mới mới tính toán nhích người rời đi. Trường 154 Mạnh Trường Long đoàn người rất sớm phía trước liền đưa ra rời đi kế hoạch ban đầu đi đầu chính là Mạnh Trường Long phó thủ nhà quân hoành. Khi đó không có gì lương thực bên ngoài nơi nơi đều là một bộ người ăn thịt người bộ dáng nhà quân hoành lo lắng cho mình trong nhà sẽ phát sinh sự tình gì, liền hướng Mạnh Trường Long đưa ra phải rời khỏi sự tình. Nhưng mà mấy ngày nay đã xảy ra quá nhiều sự tình, đặc biệt lần đó bị biến dị nhện độc cắn được lúc sau, vô luận là nhà quân hoành vẫn là mạnh trường long đều vững chắc hư nhược rồi vài thiên, xem đến khâu giai duyệt đầy mặt thổn thức phải biết rằng lúc ấy từ kia đoan đường xá trải qua thời điểm, khâu giai duyệt cũng là bị tơ nhện cấp cuốn lên quá chẳng qua nàng vận khí tương đối hảo, lúc ấy cũng không có bị con nhện cắn. Những cái đó biến dị sau con nhện bị Hà chấn nam đoàn người phát hiện lúc sau, liền bị thu thập chỉ còn lại có từng khối hài cốt cuối cùng còn bị một phen hòa cấp thiêu cái sạch sẽ. Nghĩ vậy chuyện, ngồi ở trước bàn cơm khâu phụ khâu mẫu mấy người tất cả đều không khỏi một trận thổn thức nhưng thật ra lưu lệ tình nhớ tới chuyện khác. Lưu lệ tình nhíu nhíu mày nói, này tham gia quân ngũ rất nhiều người đều là từ trời nam đất bắc lại đây, hiện giờ phi cơ xe lửa này đó giao thông phương tiện đã sớm tê liệt mạnh trường long bọn họ đoàn người muốn trở về chỉ sợ không quá dễ dàng. Mấy ngày nay công phu lưu lệ tình cũng cùng mạnh trường long này một hàng tham gia quân ngũ từng có không ít tiếp xúc. Đối phương cùng chính mình như từ chức nghiệp giống nhau, cái này làm cho Lưu Lệ tình đối mạnh trường long đoàn người rất là có hào cảm, hiện giờ nhìn thấy đối phương đoàn người sẽ đi chỉ sợ thực gian nan, Lưu Lệ tình liền cảm thấy có chút lo lắng. Là không quá dễ dàng, ta nghe nói bọn họ trong đội ngũ gia trụ xa nhất một cái, đều sắp đến tây bắc biên cảnh, từ chúng ta nơi này ngồi xe lửa đến bên kia ít nhất đều đến 30 nhiều giờ, nếu muốn trở về gần chỉ dựa vào một đôi chân cũng không biết yêu cầu đi đến khi nào. Bàng hùng đồng dạng thổn thức. Nếu là mưa to phía trước, không có phi cơ xe lửa, nếu là có thể lộng tới một chiếc xe, lộng điểm xăng, nói không chừng còn có thể rất nhanh điểm chạy về ra. Chính là hiện giờ động thực vật biến dị, nguyên bản lối đi nhỏ thượng tất cả đều mọc đầy thực vật có phải hay không lộ trung gian liền có mấy viên đại thụ, nguyên bản san bằng mặt đường cũng bị hủy đến thất thất bát bát ở như vậy tình huống dưới, mặc dù là có xe cũng không có biện pháp đi trước. Nhưng mặc kệ thế nào chúng ta buổi chiều vẫn là đi đưa đưa bọn họ đi. Hạ Trấn Nam buông chén trà nói. Tần Tố Vân ngồi ở một bên tuy rằng không nói chuyện, nhưng là đối với Hạ Trấn Nam quyết định, nàng vẫn là thực duy trì. Mạnh trường quan đoàn người ở Vạn Khê thôn bên này trợ giúp trong thôn rất nhiều, lần này cũng là vì trong thôn sự tình mà kéo dài đại gia, đi đưa đưa cũng là hẳn là. Cùng Hạ Trấn Nam Tần Tố Vân người có đồng dạng ý thưởng. Còn có trong thôn nam nữ già trẻ, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều là chịu quá đối phương trợ giúp, đặc biệt là vạn khê trong thôn nguyên trụ dân càng là đối mạnh trường long một ít người cảm kích không thôi, đối phương không chỉ là giúp bọn hắn rửa sạch thôn thực vật biến dị, giúp bọn hắn từ ninh vịnh huyện mang về tới đoạt phỉ nhóm lương thực còn giúp trợ bọn họ vượt qua phía trước giải địa chấn tới tai nạn. Này từng cọc từng cái tất cả đều bị đại gia hỏa ghi tạc trong lòng. Triệu Hưng Quốc đã sớm đem phía trước cùng Mạnh Trường Long ước định tốt những cái đó vật tư đưa cho đối phương ở Mạnh Trường Long cùng nhà quân hoành mấy ngày nay phân phối hạ đại gia đã sớm thu thập hảo nguyên bản thuộc về chính mình kia một phần vật tư. đông đảo thôn dân cùng với quân đội giữa cuối cùng còn dư lại 17 người, tất cả đều đi theo cùng nhau đưa tiễn, đại gia cùng đứng ở cửa thôn chỗ ánh mắt thương cảm. Ai, Mạnh Trường Quan, Nhạc Phó Trường Quan cũng không biết sau này chúng ta còn có hay không gặp lại cơ hội triệu hưng quốc đứng ở thôn đầu gắt gao cầm mạnh trường long cùng nhà quân hoành hai người tay ba người đôi tay giao điệp vô hạn thương cảm phía trước các ngươi ở bên ngoài liền gặp kia biến dị con nhện hiện giờ các ngươi này vừa đi cũng không biết sẽ gặp được chút cái gì nguy hiểm khắc nói cái gì ta một cái đại quê mùa cũng sẽ không nói nhưng là hiện giờ bên ngoài này đó biến dị động vật thật sự là quá nguy hiểm các ngươi nhưng nhất định phải cẩn thận một chút mới được a Triệu hưng quốc nói xong này phiên lời nói, vẫn luôn đi theo ở triệu hưng quốc phía sau mặt khác các thôn dân cũng sôi nổi mờ miệng phụ họa có chút người càng là vừa nói vừa gật đầu tỏ vẻ chính mình chú ý rất không tồi. Đúng vậy, mạnh trường quan, những cái đó biến dị động vật thật sự không được đánh không lại liền chạy, lại vô dụng nếu thật sự không được đại gia trở về cũng không có việc gì, chúng ta thôn liền ở chỗ này. Chỉ cần đại gia nguyện ý, chúng ta thôn đại môn liền vẫn luôn vì đại gia rộng mở. Không sai, không sai. Chúng ta khác không được nhưng là chúng ta thôn đại môn vẫn luôn vì mảnh trưởng quan các ngươi rộng mở các ngươi nhưng ngàn vạn đừng thể hiện a Có thể về nhà là chuyện tốt nhưng thật sự là không được cũng đừng miễn cưỡng. Người tồn tại mới là quan trọng nhất. Đúng đúng mà, người tồn tại mới là quan trọng nhất. Nói vậy đại gia người nhà khẳng định cũng là như vậy tường. Đồng đảo các thôn dân nói nói, đề tài liền quải hướng về phía một cái khác quỷ dị phương hướng, nghe được Mạnh Trường Long cùng nhà quân hoành đoàn người giờ khóc giờ cười chẳng qua đối với này đó các thôn dân trong lòng hảo ý Mạnh Trường Long đoàn người vẫn là có thể rõ ràng cảm nhận được. Đại gia yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực sống sót, nếu có thể chờ ta về đến nhà lúc sau, ta nói không chừng còn sẽ mang theo người trong nhà cùng nhau lại đây bên này, đến lúc đó đại gia nhưng đừng ghét bỏ mới hào. Mạnh trường long cười đối trong thôn mọi người khách sáo vài câu. Không chê không chê, mạnh trường quan có thể mang người trong nhà tới chúng ta trong thôn định cư chúng ta hoan nghênh đều không kịp đâu. Như thế nào sẽ ghét bỏ đâu? Đúng rồi đúng rồi, mạnh trường quan trước kia giúp chúng ta nhiều như vậy. Chúng ta trong thôn nếu có ai đệ ra nửa cái ghét bỏ ánh mắt kia đều là lòng lang dạ sói A. Ta chịu mập mà cái thứ nhất tiến lên liền chiều hắn nha. Đối với các thôn dân chân thành tha thiết nhiệt tình đáp lại, mạnh trường long bọn người không tự chủ được cười cười. Thời gian thực mau liền đi qua, mạnh trường long mấy người nhìn nhìn thời gian, cầm bên hông xứng thương cùng trong thôn mọi người từ biệt lúc sau liền bước lên từng người về nhà lộ chờ tới rồi mạnh siêu long, đoàn người thân ảnh dần dần biến mất ở đại gia tầm mắt giữa triệu hưng quốc mới thở dài một tiếng, làm tuần tra đội hai cái thành viên tiến lên đem cửa thôn đại môn cấp đóng lại. Vô luận là Triệu Hưng Quốc vẫn là những người khác trong miệng tuy rằng nói hoan nghênh mọi người lại lần nữa trở về, nhưng là lại không có bất luận kẻ nào cho rằng mạnh trường quan đoàn người, lần này sau khi ra ngoài thật đúng là có thể có trở về khả năng. Bọn họ trong thôn phía trước bên ngoài làm công chừng 200 nhiều người, này trong đó tuy nói lấy tiểu phu thê chiếm đa số, nhưng là còn có rất nhiều người đều là một nhà già trẻ tất cả tại trong thôn. Chính là từ động đất đến hiện giờ đều đi qua vài tháng. Từ bên ngoài trở về người cũng gần chỉ có triệu đại bảo cùng trịnh trường đông hai người. Hai trăm nhiều người gần chỉ trở về hai người. Như vậy tỷ lệ, suy nghĩ một chút đều lệnh nhân tâm hàn không thôi. Triệu hưng quốc thật dài thở dài, nhìn chung quanh đông đảo thôn dân, đồng dạng một bộ cảm xúc hạ xuống bộ dáng, cũng không biết mở miệng nói cái gì đó an ủi nói mới hảo chỉ có thể từ chính mình hầu bao móc ra một chút nhà mình loại lá cây thuốc lá, lấy tờ giấy cuốn cuốn, bắt đầu đi tháp xoạch trừ yên. Được rồi. Lúc này mới vài phút công phu các ngươi một đám như thế nào tất cả đều trở nên ủ rũ héo úa đi lên. Là trong thôn những cái đó cỏ dại tạp thụ rửa sạch sạch sẽ. Vẫn là các ngươi những người này ngoài ruộng lương thực đều thua đi lên, một lần nữa bổ hảo loài. Trong tay cầm điếu thuốc túi nổi cừu thuốc công trực tiếp đập vào đội ngũ giữa nhất ủ rũ vài người trên đầu. Nếu này đó đều không có lộng xong các ngươi một đám còn không chạy nhanh trở về xử lý chính mình ra sự tình. Trong thôn những cái đó nên rửa sạch cỏ dại bụi cây liền sớm một chút rửa sạch. Ngoài ruộng nên thu thập những cái đó lương thực liền chạy nhanh thu hồi tới. Yêu cầu trồng lại liền lại lần nữa trồng lại. Đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian, một đám đều chạy nhanh cho ta trở về, đánh lên tinh thần tới. Cựu thuốc công không khách khí chống nạnh phẫn nộ quát lần này động thực vật biến dị lúc sau tuy rằng có nhất định nguy hiểm, nhưng là đại gia hòa tốt xấu cũng có thể ăn cơm no, có cái gì không vui. Mọi việc đều phải hướng chỗ tốt thường. Phía trước huyện thành kia một đám đều đói đến ăn thịt người, hiện tại bên ngoài nhiều như vậy ăn, tuy tuy tiện tiện là có thể nuôi sống một đám người, tuy rằng hương vị khó ăn điểm, nhưng lại ăn không chết người. Từ góc độ này suy nghĩ trận này biến dị cũng coi như là một hồi mưa đúng lúc. Ít nhất mạnh trường quan bọn họ đoàn người lên đường thời điểm liền không cần lại như vậy lo lắng, những cái đó bởi vì đói khát ra tới phạm tội cướp bóc người. Trên đường nói không chừng sẽ so với trước càng thêm an toàn. So với động vật có đôi khi nhân loại càng thêm đáng sợ. Cựu thuốc công đứng ở đáng người ủng hộ đại gia sĩ khí, mọi người sĩ khí thực mau liền khôi phục không ít có chút người nghe vậy thậm chí nghiêm túc gật gật đầu, đặc biệt là những cái đó nguyên bản từ vân hải thành phố di chuyển lại đây người trong tay bọn họ cơ hồ không có gì lương thực. Mấy ngày nay ở vạn khê trong thôn tuyệt đại đa số ăn đều là những cái đó từ trong núi đào ra rau dại, không ít người ăn rau dại ăn đều mau khối mắt mạo lục quang. Hiện giờ trong đất hoa màu được mùa, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thu hoạch cho dù là những người này giữa tay chân chậm nhất một hộ phía trước ở ngoài ruộng cũng loại không ít lương thực. Đúng đúng đúng, chúng ta chiều nay đến chạy nhanh đi ngoài ruộng thu lương thực ta phía trước ở nhà của chúng ta ngoài ruộng loại khoai tây, ngày hôm qua bên vãn khi ta trộm đào ra một gốc cây chật chật chật. Mới gieo đi khoai tây, hiện giờ đào ra có thể so bóng rổ còn lớn rất nhiều. Một chuỗi mặt trên kết mười mấy. Nhà chúng ta năm nay ăn no nhưng không thành vấn đề Nói không chừng còn có thể cho ta ra như tử cưới thượng một môn thức phụ đâu Một cái làn da ngăm đen trông niên hán tử, một phách bàn tay đầu tiên hưởng ứng Cha, người nói cái gì đâu, ta năm nay mới 16 tuổi cưới cái gì thức phụ Bên cạnh hơi hiện thanh tú thiếu niên, thẹn quá thành giận Ha ha ha ha ha chung quanh mọi người sôi nổi phát ra thiện ý tiếng cười Tiễn đi mạnh trường long một ít người, buổi chiều sống đại gia vẫn là muốn làm, đặc biệt là trong thôn cuối cùng kết thúc công tác càng là đến hảo hảo làm. Triệu Hưng Quốc đi theo nhà mình nhi tử đem một chiếc xe đầy cỏ dại cành lá kéo vào nhóm lửa chàng này đó đều là mấy ngày hôm trước cũng đã trước đặt ở một bên phơi mấy ngày, lúc này mới kéo tới rồi nhóm lửa chàng Triệu Hưng Quốc xoa xoa chính mình mồ hôi trên chán, nhìn không chung cảm thán nói, còn hảo mấy ngày nay ra thái dương. Mạnh trường quan đoàn người rời đi cũng không đến mức mỗi ngày bị xối thành gà rớt vào nồi canh chúng ta rửa sạch ra tới này đó thực vật biến dị cũng có thể phơi đi chút hơi nước miễn cho hơi nước quá nhiều không hảo thiêu. Đúng vậy, còn hảo này thái dương ra tới kịp thời, bằng không chúng ta trong thôn nhổ xuống tới này đó, nói không chừng một chốc một lát còn căn bản không có biện pháp rửa sạch sạch sẽ đâu. Triệu Đại Bảo đồng dạng xoa xoa chính mình mồ hôi trên chán, đồng dạng cảm khái nói, "Này thực vật tươi tốt con muỗi liền nhiều, chúng ta hiện tại này đều ba cuối tháng, thực mau liền có muỗi." Tưởng tượng đến tương lai thực mau sẽ con nắm tay lớn nhỏ muỗi xuất hiện ở chính mình tầm mắt giữa, Triệu Đại Bảo liền toàn thân một cái giật mình. Chương 155. Thực vật nhiều, con muỗi tự nhiên mà vậy cũng liền nhiều lên. Sớm tại động thực vật còn không có biến dị phía trước trong thôn con muỗi liền xa xa muốn so nội thành con muỗi nhiều hơn nhiều, mỗi đến buổi tối một bật đèn, những cái đó con muỗi liền sẽ đã chịu ánh đèn hấp dẫn, chớp cánh ở trong phòng bay tới bay lui. Côn trùng biến dị cho nhân loại mang đến ảnh hưởng xa xa muốn so mặt khác động thực vật biến dị ảnh hưởng lớn hơn nữa. Gần chỉ là mấy ngày công phu trong thôn mọi người liền đối với này đó biến dị lúc sau côn trùng đề cao cảnh giác, đại gia đi ngoài ruộng lao động thời điểm, mặc dù là lại nhiệt cũng đều tự giác ăn mặc rắn chắc trường y tay áo. Tần Tố Vân ngồi sổm trong đất đem hôm nay buổi sáng dùng tay vịn khoai tây thu hoạch cơ, khai cuột ra tới khoai tây từng bước từng bước mà nhặt được sò tre. Hắc đậu ngậm phía trước đã sớm chuẩn bị tốt đồ chơi lúc lắc sọt đi theo Tần Tố Vân phía sau. Mỗi khi Tần Tố Vân nhặt mãn một cái sọ tre, lúc sau Hắc đậu đem chính mình trong miệng ngậm sọ tre đặt ở Tần Tố Vân bên tay trái, sau đó lại đi ven đường xe ba bánh bên ngậm một cái đồ chơi lúc lắc sọt lại đây một tức cũng không rời. Từ Hắc đậu hình thể biến đại lúc sau Tần Tố Vân cảm giác này chỉ đại mèo đen tựa hồ so với trước càng thêm dính người. Là một con đã từng gặp đến nhân loại ngược đãi lưu lạc miêu, hắc đậu rất dài một đoạn thời gian, mặc dù là ở Tần Tố Vân trong nhà cũng thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác, sẽ mỗi lần đều đem nàng cấp đồ ăn ăn đến sạch sẽ kỳ sơ Tần Tố Vân còn tưởng rằng hắc đậu là không ăn no, trải qua vài lần lúc sau Tần Tố Vân mới phát hiện hắc đậu mặc dù là ăn no căng, cũng sẽ tiếp tục đem trong bồn đồ ăn ăn sạch sẽ, liền sợ tiếp theo đốn không có đồ ăn sẽ đói bụng. Cũng may trải qua một đoạn thời gian lúc sau, đối phương ở tại trong nhà cảm nhận được an tâm hơi thở, biết không sẽ tái xuất hiện có thượng đốn không hạ đốn sự tình, ăn cơm vấn đề cũng liền chậm rãi sửa đúng lại đây. Nhưng là làm một con lưu lạc miêu, hắc đậu mỗi lần gặp được những người khác tới gần, liền sẽ chạy đi. Cho dù là đối đãi Tần Tố Vân cái này chủ nhân thái độ hơi chút hảo chút nhưng là so với đại hắc tiêu thất chúng nó tới, hắc đậu vẫn là càng thêm độc lập chút, không thế nào ái dính người, nhưng thật ra mỗi lần thích chờ cửa sổ biên nằm bỏ phơi nắng, chẳng sợ Tần Tố Vân mỗi lần ra ngoài trở về, đối phương cũng chỉ sẽ đứng ở một bên động động cái đuôi, miêu miêu kêu lên hai tiếng. Càng là chưa từng có nào thứ nàng rời đi ra lúc sau, đối phương sẽ chủ động đi theo, một tấc cũng không rời. Thẳng đến lần này động thực vật phát sinh biến dị lúc sau, hác đậu mới xuất hiện loại này không rên một tiếng, theo sát thùy ở tần tố vân phía sau tình huống. Đặc biệt là mỗi lần thấy tần tố vân cưỡi xe ba bánh, mang theo đồ chơi lúc lắc không đến trong đất thu đồ ăn thời điểm, đối phương liền sẽ theo sát mà đến. Liền cách khác giống như bây giờ, tần tố vân cười tùm tìm tiếp nhận hác đậu ngậm tới đồ chơi lúc lắc sọt vươn sạch sẽ tay phải gãi gãi hác đậu trên đầu lông mềm. Cảm ơn ngươi miêu ồ lông xù xù cái đầu cọ cọ tần tố vân lòng bàn tay, hắc đậu đem sọ tre lại lần nữa đi phía trước đầy đầy, làm tần tố vân chạy nhanh đi thu khoai tây. Này đó biến dị lúc sau khoai tây rất lớn, bóng rổ lớn nhỏ khoai tây, bình quân một sọt gần chỉ có thể trang 8 đến 10 cái, mà trước kia thông thường mà nói mỗi cây gần chỉ có thể trường ra 3 đến 5 cái khoai tây miêu thế nhưng tất cả đều biến thành một gốc cây miêu thượng kết 7-8 cái, nhiều thậm chí còn có mười mấy. Nếu không phải trong nhà kia đài khoai tây thu hoạch cơ năng đủ hỗ trợ Tần Tố Vân cảm thấy chính mình quang đào nửa mẫu đất khoai tây là có thể làm nàng mệt đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhưng mà mặc dù là có thu hoạch cơ hỗ trợ, muốn đem này trong đất khoai tây tất cả đều thu hồi ra cũng không phải một việc dễ dàng. Từ trong nhà đến này năm mẫu đất lộ nguyên bản còn có thể khai cái xe vận tải tiến vào, nhưng hôm nay này đoạn đường lọt vào thực vật phá hư, nguyên bản có thể khai xe vận tải lộ, đã bị hủy đến chỉ còn lại có nửa bên, hơn nữa gần chỉ có như vậy 10 phút không đến lộ trình, lái xe thật sự quá mức đục lỗ. Tần Tố Vân Liền vẫn là thành thành thật thật dẫm lên xe ba bánh, hự hự hướng ra vận. Hôm qua mới đem liều lớn loại cà chua cấp thu hồi ra tần tố vân quay đầu nhìn nhìn chính mình phía sau, lúc này đã chứa đầy tám sò tre khoai tây thật sâu thở dài. Tuổi còn trẻ than cái gì khí đâu, người này trong đất thu nhiều như vậy lương thực không phải khá tốt sao? Một trận nồng đậm trêu gẹo thanh bỗng nhiên chui vào tần tố vân trong tai. Tần Tố Vân ngẩng đầu theo thanh âm phương hướng xem qua đi chỉ thấy trên người ăn mặc một kiện màu đen trường áo khoác hạ chấn nam đứng ở nàng phía sau cách đó không xa nguyên bản còn ngậm đồ chơi lúc lắc sọt hác đậu tắc sớm đã buông xuống trong miệng ngậm đồ chơi lúc lắc sọt chính như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hạ chấn nam. Người như thế nào ở chỗ này? Các ngươi bên kia đất hoang chẳng lẽ đã đều khai khẩn hảo sao? Tần Tố Vân nhìn thấy nam nhân theo bản năng ngẩn người. Có người cho chúng ta mượn máy móc nông nghiệp như vậy mấy ngày công phu đều còn không có đem kia phiến đất hoang thu thập ra tới chẳng phải là quá vô dụng. Hà Trấn nam hoàn toàn không màng bên cạnh như hổ rình mồi đại mèo đen trong tay dẫn theo mấy cái từ xe ba bánh thượng bắt lấy tới đồ chơi lúc lắc sọt lo chính mình đi tới tần tố vân bên người đem trên mặt đất nhảy ra tới khoai tây từng bước từng bước nhặt được sọt che giữa. Tần Tú Vân nhíu nhíu mày, nhìn về phía Hà chấn Nam không nói chuyện đối phương lời này nói nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế khai hoang lại không phải đơn giản như vậy sự tình, không nói đến những cái đó thực vật biến dị bộ dễ đến tụt cùng có bao nhiêu khó đào chỉ cần nói đất hoang thượng những cái đó yêu cầu người từ đất hoang lấy ra tới vứt bỏ hòn đá, phải hao phí đại gia rất nhiều tâm huyết. Đất hoang những cái đó phồn đa thực vật dễ cây tảng đá lớn khối cùng với các loại cỏ dại bụi cây, hiện giờ thu thập lên cần phải so mưa to phía trước khó được nhiều. Người như vậy nhìn ta, chẳng lẽ là ở lo lắng ta sao? Hà chấn nam không có ngẩng đầu, rõ ràng chỉ là một câu đơn giản nói, lại bị đối phương nói ra vài phần trêu chọc hương vị. Không có ta chỉ là có chút tò mò thôi. Tần tố vân mím môi tay phải nắm thật chặt có chút không biết làm sao, không biết có phải hay không nàng ảo giác nàng tổng cảm thấy hiện tại không khí có điểm quái quái, bước chân không tự chủ được hướng bên cạnh xê dịch. Hà chấn nam liếc liếc mắt một cái tần tố vân động tác không nói chuyện, khóe miệng không tự giác méo một cái, trên tay nhặt khoai tây động tác như cũ không có chút nào ngừng lại. Khai hoang mà thôi có cái gì tò mò. Lần này ta cùng bàng hùng bọn họ một công khai 15 mẫu đất hoang, vạn khê thôn bên này địa phương tiểu, liền ở bên nhau thích hợp đất hoang cũng không nhiều lắm, chờ thêm đoạn thời gian, nếu lại tìm được thích hợp mà khả năng còn sẽ đi khai một chút bằng không mà quá ít ta khả năng đời này cưới vợ đều cưới không thượng. Rốt cuộc đầu năm nay không có cái nào nữ nhân sẽ nguyện ý gả cho một cái không phòng không mà cũng không lương thực người. Người nói đúng sao, bước chân theo bản năng hướng bên cạnh lại xê dịch tần tố vân chính mình cũng chưa có thể nhận thấy được chính mình theo bản năng động tác nàng tổng cảm thấy hạ chấn nam hỏi lời này so mặt trên một câu còn muốn kỳ quái, nhưng là tần tố vân lại tổng cảm thấy là chính mình tưởng quá nhiều có chút thần kinh quá nhạy cảm. Nàng nhăn nhăn mày, trên tay cũng bay nhanh nhặt khoai tây nói, hiện tại này quang cảnh lương thực giá trị tương đối cao trước đó vài ngày tuyết tai thời điểm, mọi người đều bị đói sợ, có như vậy yêu cầu cũng thực bình thường chẳng qua ngươi yên tâm đi hiện tại lương thực tăng nhiều sản, đại gia mặc dù là ăn rau dại cũng có thể tùy tiện ăn no, lộng một đám lương thực trở về vẫn là thực dễ dàng hơn nữa hả tiên sinh thương pháp hảo thu thập trong núi thỏ hoang, gà rừng không thành vấn đề. Có thể đánh tới thỏ hoang gà rừng, là có thể đổi đến cũng đủ nhiều lương thực nói vậy hiện tại trong thôn có rất nhiều nữ nhân đều nguyện ý gả cho Hạ Tiên Sinh, Hạ Tiên Sinh, người cứ yên tâm hào. Phải không, nếu người nói như vậy, ta đây liền an tâm rồi. Hạ Trấn Nam nhìn về phía Tần Tố Vân có chút mất tự nhiên biểu tình cười khẽ hai tiếng, không hề nhiều lời chút cái gì vùi đầu nhặt lên khoai tây tới. Tần Tố Vân lần này ra tới mang đến sò tre không ít tổng cộng có 15 cái. Cùng trong thôn những người khác tùy ý đem thu tới khoai tây khoai lang đỏ tất cả đều đôi trên mặt đất thói quen bất đồng tần tố vân không quá thích đem này đó khoai tây khoai lang đỏ liền như vậy trắng trợn đôi ở tầng hầm ngầm góc thường thông minh nàng thói quen tính dùng đại khung hoặc là bao tải đem này đó lương thực trang hào. Chẳng qua mới vừa thu đi lên khoai tây tương đối ẩm ướt. Cũng không thích hợp trang bao tải cho nên Tần Tố Vân mới trước bỏ vào sọt tre, chờ quay đầu lại đem khoai tây ngoại ra phơi khô chút lúc sau, ở tìm chút trang lương thực bao tải, đem khoai tây trang hảo thu vào tầng hầm ngầm. Hai người tốc độ xa xa muốn so một người mau đến nhiều, nguyên tưởng rằng hôm nay được đến 6-7 giờ mới có thể làm xong sống, gần chỉ tới 4 giờ liền liền toàn bộ lộng xong rồi. Tần Tố Vân đứng dậy, xoa xoa lên men eo, dẫn theo một sọt khoai tây liền hướng xe ba bánh bên kia qua đi. Nhưng mà khoai tây sọt vừa mới bị nhắc tới, hạ chấn nam liền đem Tần Tố Vân cấp ngăn cản xuống dưới, thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm Tần Tố Vân cười nói, như vậy khoai tây sống vẫn là giao cho ta tới làm đi, người ở chỗ này nghỉ ngơi nghỉ ngơi liền hào. Đây là không phải có điểm không quá thích hợp, người vừa mới mới giúp ta đại ân, ta như thế nào có thể làm ngươi một người dọn nhiều như vậy, khoai tây đâu. Tần Tố Vân lắc lắc đầu, muốn cự tuyệt, ta là nam nhân, giống như vậy thể lực sống nên giao cho ta tới làm Hạ Trấn Nam lại không có cấp Tần Tố Vân cơ hội này, hắn cười một phen kéo qua Tần Tố Vân trong tay khoai tây sọt dẫn theo kia một sọt khoai tây liền hướng xe ba bánh bên kia qua đi. Một chiếc xe ba bánh gần chỉ có thể buông bốn sọt khoai tây Tần Tố Vân liên tiếp ba lần muốn dọn khoai tây sọt không có kết quả lúc sau, chỉ có thể đem chuyện này giao cho Hạ Trấn Nam chính mình tắt ngồi ở một bên uống nước nghỉ ngơi. Mắt thấy đối phương dẫm lên kia chiếc chứa đầy khoai tây xe ba bánh liền hướng trong nhà đưa tần tố vân theo bản năng sờ sờ chính mình nóng lên lỗ tai. T. Vạn khê thôn, trong thôn bên dòng suối nhỏ. Khâu dài duyệt chính một chân thâm một chân thiền từ đồng ruộng đi tới, đi đến phía tây, chuẩn bị tẩy rửa chân rửa rửa tay, nàng nhấp môi, sắc mặt có điểm khó coi, đặc biệt đương nàng cúi đầu nhìn về phía chính mình lòng bàn tay kia nói ước chừng có 2-3cm lớn lên miệng vết thương khi, sắc mặt liền càng thêm khó coi. Này đạo thương khẩu không quá sâu, nhưng là nhìn lại có điểm nhìn thấy ghê người, đổ máu miệng vết thương còn kèm theo các loại bùn sa. Khâu dai duyệt chóp mũi đau xót, ủy khuất không được. Nha, đại mũi từ ngươi làm sao vậy? Trên tay bị thương còn thấm huyết đâu? Ngươi chạy nhanh trước tẩy tẩy, đợi lát nữa trở về mặt chút rượu tinh cồn iốt gì đó tiêu tiêu độc hiện tại chúng ta thôn cùng đại phu bên kia dược cơ hồ đã dùng hết vạn nhất miệng vết thương cảm nhiễm nhiễm trùng đã có thể không hào. Bên cạnh một cái gánh nặng trọn mới từ ngoài ruộng cắt bỏ cải trắng tím, vừa lại đây, lập tức gặp được khâu giai duyệt bàn tay bị thương tình huống, quan tâm nói các ngươi này đó trong thành hài tử trước kia đều là không làm việc nhà nông, bị thương cũng thực bình thường, quá đoạn thời gian các ngươi thành thói quen. Nhưng mà này tím lời nói còn chưa nói xong, liền thấy khâu giai duyệt nước mắt bạch bạch nhắm thẳng hạ lưu. Ai ai ai, tiểu cô nương, ngươi như thế nào hảo hảo liền khóc đi lên đâu. Mau cùng tím nói nói, đây là có chuyện gì.